Trương 741, lời vừa nói ra, làm trong lòng quân mạc tà chấn động, đưa mắt nhìn lại. Vân Biệt Trần, năm đó cùng với Hàn Phong Tuyết, lệ tuyết thiên ba người làm chứng, để đông phương thế gia lập ra lời thề. Không nghĩ tới ở nơi này trong thời khắc mấu chốt quân gia báo thù, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt mai tuyết yên lại càng giống như tia chớp bắn tới. Nàng nhìn, cũng không phải là nhìn Vân Biệt Trần, mà là nhìn vị đại Hán hào sẵn bên cạnh Vân Biệt Trần kia. Võ giả kia, thân thể chấn động. Ngừng đầu nhìn lên, thời điểm tiếp xúc với ánh mắt lãnh điện của Mai Tuyết Yên, thân hình cường trắng đột nhiên có rút lại, trong đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng cùng thần sắc ái náy. Trong đàn huyền thú, băng tộc đột nhiên bạo phát ra một hồi gào thét kinh thiên, phong vân cuốn đầy trời khắp nơi phiêu tán. Nhưng trận gào thét này còn chưa dừng lại ở đỉnh điểm, Mai Tuyết Yên đã dị thường nổi giận, ánh mắt đảo ngang, khí thế điên cuồng ngang ngược mạnh mẽ vọt tới, lọt vào chỗ bầy đàn, không chút lưu tình từ trên xuống Quanh một tiếng, trong nhóm bằng tộc nhất thời mọi người ngay cả đại khí, cũng không dám nhiều thở gấp một ngụ, lại bị cỗ khí thế cường đại vương giả ép tới đến nằm trên mặt tuyết, toàn thân run rẩy hoảng sợ co rút lại. Các ngươi ở nơi này ôn áo cái gì? Từ ngày hắn rời khỏi thiên phạt, hắn đã không còn là vương của các ngươi, vĩnh viễn không thể nào nữa. Mai tuyết yên đối mặt với bằng tộc, giọng nói bình thản, nhưng trong lời nói ẩn chứa hàm ý quyết tuyệt. Hắn hôm nay, từ đầu chí cuối chỉ là kẻ phản bội mà thôi. Nếu có một ngày đối địch cùng nhau, không thể buông tha một khắp, càng là cừu nhân bất cộng thiên. Các ngươi còn muốn hoan hô cái gì? Lão đại, ngươi! Đại hán dâu quài nón thê lương gọi lên một tiếng, đột nhiên chạy vội đến, chạy một mạch đến. Khi đi tới trước huyền thú, toàn thân run rẩy đứng lại, dị thường đột ngột dừng lại, đơn giản là, trong mắt đồng bọn trước kia của hắn, đã sớm không còn sự hiện hữu của hắn. Mai tuyết yên nhìn về phía phương xa, chính là phương hướng đoàn người phong tuyết ngân thành đi tới. Tựa hồ trước mắt đã xuất hiện nhiều hơn một người. Hạc trùng tiêu nét mặt cực kỳ phức tạp, cúi đầu. Hùng khai sơn quay mặt qua chỗ khác. Hồ liệt địa cùng 7 người phía sau nhưng mà phì một tiếng, phun ra nước miếng, đồng thời chuyển thân rời đi. Đám thú vương tâm tư đơn thuần, bọn họ chỉ biết là, đây đã từng là lão nhị, bằng vương đã sớm rời khỏi thiên phạt xâm lâm, rời bỏ trách nhiệm cùng trọng trách của hắn, phản bội tổ tông di huấn. Đó chính là phản đồ tuyệt đối, không là huynh đệ của bọn họ chi với thân phận thú Vương thiên phạt lại để cho người ta làm tạo kỵ càng là sự sỉ nhục lớn lao của thiên phạt ngày hôm nay sau khi Mai Tuyết yên nói xong chúng thú trên mặt không còn nữa vẻ hân hoan nhảy nhót lại hiển lộ vẻ tức giận nhất là mấy vị bằng Vương vừa mới hóa hình xuất ra từ bằng tộc nhìn vị bằng vương giả trước đây trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường lại còn vài phần buồn đau thiên phạt Vĩnh viễn là thiên phạt cao gia huyền thú thiên phạt có thể trở thành bằng hữu cùng người ngay cả bằng hữu chi giao tâm đầu ý hợp cũng không quá đáng Nhưng tuyệt đối không thể trở thành nô bộc cho nhân loại. Nếu là bằng hữu gặp nạn, vì nghĩa, có thể xuất ra đại viện thủ, đây là sự cuối cùng. Thiên phạt huyền thú trước đây cũng vậy, có là thú vương cũng không có khả năng phá lệ. Thiên phạt chúng ta, theo đuổi từ đầu đến cuối, chính là muốn bình đẳng cùng nhân loại, mà không phải là nô dịch, bị trà đạp. Đoạt thiên chi chiến xuất lực lớn nhất là chúng ta, chính vì chúng ta muốn chứng minh, huyền thú so với nhân loại cũng không có sự khác biệt, thậm chí còn mạnh hơn. Ta còn nhớ rõ trước đây có một vị thiên phạt tiền bối không rõ đã qua bao đời đã, từng lưu lại một đoạn lời này. Mà lời này nói, thiên phạt chúng thú một mực chịu kỳ thị, thủy chung luôn coi đó là khuôn vàng thước ngọc, vững vàng khắc vào nội tâm mỗi huyền thú. Cho nên, từ xưa đến nay, trải qua vạn năm, huyền thú thiên phạt cực ít trở thành tạo kỵ, thậm chí có thể nói, tuyệt đối không có. Cho đến thế hệ Mai Tuyết Yên, lại nảy ra một vị kỳ dị, thiên phạt bằng vương, dám chống khu chương rõ ràng xúc phạm vào điều cấm kỵ này. Vị các hạ bằng vương này một mình rời khỏi thiên phạt Lại trở thành đô bộc tạo kỵ cho đệ nhất Chí tôn vân biệt trần Cho nên Mai Tuyết Yên quyết định không thể tiếp thu Sỉ nhục lớn như vậy Lại ở trong thời đại mà mình thống trị thiên phạt Hơn nữa sau khi mình bị thương phải phải bế quan Cả thiên phạt do bằng vương lúc này là đại chủ sự tạm thời Thế mà hắn lại từ bỏ trách nhiệm Trở thành tạo kỵ cho nhân loại Thiên phạt chúng thú lại càng không thể tiếp nhận Khi Mai Tuyết Yên bế quan trị thương Bằng vương lại ngoài ý muốn rời khỏi thiên phạt trong khoảng thời gian này Thiên phạt hung địa thiên phạt sâm lâm từ khi có danh tới nay, bị trải qua thời suy yếu nhất, một đoạn thời gian u ám. Rất nhiều cao cấp huyền thú trong khoảng thời gian này có phát sinh ngoài ý muốn, thậm chí thú vương cũng vì vậy mà ngã xuống vài vị. Thiên phạt hung địa gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Đây tuyệt đối là điều tất cả thiên phạt huyền thú cũng không thể chấp nhận, cũng không cách nào tha thứ chuyện tình. Vô luận là vì lý do gì. Thân thể bằng vương run dẩy, đứng ở trước mặt nhóm huyền thú giống như vách sắt, đối mặt với anh em thân thiết, cùng sinh cùng sinh tử Hắn rõ ràng cảm nhận được một loại xa cách, một loại khó có thể loại bỏ được. Những người này đã từng trí thân như huynh đệ thủ túc, sớm tối vui vẻ, giờ phút này ánh mắt lại như một thanh lợi đao nhìn chính mình. Những huyền thú cấp chính còn chưa hóa hình, thậm chí ngay cả lông toàn thân đều dựng đứng tất cả lên, nhìn chăm chú vào mình tràn ngập địch ý. Hắn hiểu rõ, đây chính là tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhìn một màn trước mắt này, hắn càng thêm hiểu rằng, quần thể này, chính mình cả đời này cũng không thể trở về được nữa. Vĩnh viễn không bao giờ Trong lúc nhất thời, sắc mặt bằng vương lạnh như cho tàn, từng bước lào đảo lùi về phía sau, thân thể khôi vĩ, vào giờ khắc này lại lung lay như lá vàng trước gió, bằng hoàng và bất lực, điêu linh và suy tàn. Nhóm người ngân thành rốt cuộc đi tới trước mặt. Người đi đầu đúng là Hàn Yên Giao, trong ngực nàng ôm linh vị bốn người. Từ sau khi nàng xuống kiếm phong, liền suốt đêm chế ra bốn cái linh vị này, không hề trở nghệ nhân dâng lên. Cuộc chiến hôm nay, vô luận quân gia thắng hay bại, nàng đều ôm theo bốn linh vị này đi ra. Nếu quân gia bất hạnh mà bại, nàng liền muốn ôm linh vị cùng quân vô ý chung xuống hoàng Tuyền Nếu ông trời có mắt, quân gia cuối cùng thắng, tức phải dùng tiên huyết tiêu gia tế lễ linh vị. Kính lễ anh linh bất khuất. Thắng bại hai con đường, nàng lại đem hai con đường này cứ vậy hóa thành một. Phụ thân, mẫu thân, hàn yên mộng vui sướng gọi to, nhanh chân chạy tới. Một đường mạnh mẽ vọt tới trong lòng tuyết sương thanh, thành chủ phu nhân tuyết sương thanh ôm tiểu nhi nữ thật lâu, cực kỳ vui mừng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 Ngoài dự liệu của nàng, nữ nhi của mình đúng là không ốm cũng không có đen, nhiều ít lại có chút đầy đặn khuôn mặt nhỏ nhắn như tuyết trắng, lộ ra hai gỏ má ứng hồng, trong lúc đó sóng mắt lưu chuyển, càng nhiều ít lộ ra vẻ thẹn thùng mà trước đây không có. Thẹn thùng, trong lòng tuyết xương thanh sửng sốt. Đúng lúc này, Hàn Yên mộng phẳng phất như muốn nói điều gì, ghé sát vào tai mẫu thân, lặng lẽ thầm thì nương. Người nhìn, tên tiểu tử kia chính là quân mạc tà, hì hì, mấy tháng nay con vẫn ở trong nhà hắn.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 Chẳng lẽ quả nhiên là một cái động không đáy sao? Chẳng lẽ hai nữ nhi của mình đều sẽ bước chân đi vào đó? Hơn nữa tiểu tử này còn là cháu quân vô ý. Có bối phận thấp hơn. Bên kia, Đông Phương Vấn Tâm cùng quân vô ý đều đã được quân mạc tà dùng linh lực cứu tỉnh, nhưng vẫn không ngừng rơi lệ, quân tam ra thần sắc khôi phục vẻ lạnh lùng, mà hai dòng lệ cũng không có dấu hiệu dừng lại. Hàn Yên giao chậm rãi ôm linh vị đi tới, trên mặt một mảnh bi thương, tóc dài trong gió tuyết phiêu linh, đôi môi run dẩy. Suy nghĩ trong lòng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói nên lời. Nàng chỉ lặng lặng nhìn Đông Phương vấn tâm đang cực độ thương tâm bi thống, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống. Đại tẩu! Ta thật xin lỗi người. Thật sự xin lỗi các người. Chân chính nên chết. Là ta. Ta tại sao vẫn còn sống, mà không chết đi, không nên để mọi người vô tội vì ta liên lụy mà chịu khổ. Ta đây người đầu sỏ gậy họa lại vẫn sống sờ sờ tiêu giao thế gian, ta mới thật sự là kẻ đáng chết. Đông Phương vấn tâm thở dài. Mãnh mẽ đè nén âm thanh thổn thức Xóa đi ngấn lệ trên mặt Ngẹ ngào nói muội muội mau đứng lên Điều này sao có thể trách ngươi Ngươi cũng là người bị hại Những năm nay cũng chịu khổ nhiều rồi Âm thanh của Đông Phương vấn tâm hết sức run dẩy Vừa nói xong Đột nhiên hai người ôm nhau ở một chỗ Lần thứ hai lên tiếng khóc lớn Một lúc lâu, hai người mới được người khác khuyên giải Hàn Yên Giao được Đông Phương vấn tâm dừng sức kéo lên Hai người sóng vai đứng chung một chỗ Ánh mắt quân vô ý từ khi Hàn Yên Giao xuất hiện Chưa từng rời khỏi bóng dáng dai nhân, giờ phút này, ánh mắt hai người rốt cuộc cũng gặp nhau. Nhưng chỉ là vừa mới chạm vào, dường như có chút kinh hãi mà rời đi, trong mắt hai người, trong giây phút ấy đều tràn ngập lệ. Cũng chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, hai người đều cảm thấy trong mắt đối phương thâm trầm bi ai, còn có sự khó tả cùng ánh náy sâu tựa như biển, nặng tựa như sơn. Trong nháy mắt, con tim hai người dường như bị vỡ ra thành vạn mảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, suốt 10 năm vất vả chia lìa. Suốt 10 năm khắc cốt tương tư, suốt 10 năm xuân thu tuế nguyệt, thương hải kỳ dĩ hóa tăng điền, có hay không cảnh người còn mất. Đôi tình nhân rốt cuộc lần thứ hai gặp mặt, vượt qua thiên nan vạn hiểm, đã trải qua hàng vạn hàng nghìn hành hạ, rốt cuộc tới giờ khắc này đã gặp được nhau. Nhưng cả hai không dám nhìn vào vỏ ánh mắt đối phương. Bởi vì trong mắt đối phương một nỗi sầu bi vô tận, hai người cũng không dám nhìn. Hai người rất sợ nếu một lần nữa liếc mắt nhìn nhau sẽ lưu luyến không thể phân khai. Quân Vô Ý chậm rãi tiến lên, ánh mắt ánh mắt cực lực không nhìn tới Hàn Yên Dao, nhưng Hàn Yên Giao ánh mắt lại gắt cao dán, ở trên khuôn mặt tam thúc cả nháy mắt cũng làm, những giọt nước mắt trong suốt chậm rãi chảy ra. Hai tay Quân Vô Ý run rẩy vươn ra, đem linh vị bốn người kia nhận lấy, từ trong ngực Hàn Yên Giao cả người run rẩy kịch liệt hai tay ôm chặt lấy linh vị, rồi đột nhiên áp chặt lên khuôn mặt mình. Đại ca, nhị ca, hai vị chất nhi, huyết hải thâm cửu quân gia ta. Hôm nay rốt cục cũng được báo rồi. Quân vô ý nhẹ ngào, dùng mặt mình nhẹ nhàng vuốt ve trên linh vị, tam thúc nhớ tới cảm giác ấm áp lúc nhỏ được đại ca, nhị ca ôm vào trong lòng. Bỗng nhiên, trên mặt tuyết vô thanh vô tức xuất hiện một giàn tế. Đúng là quân mạc tả âm thầm vận khởi huyền công lấy thổ lực làm trung tâm tạo, ra một ngọn giàn tế. Đem linh vị bốn người đặt ngay ngắn trên tế giàn. Quân mạc tả hung hăng hạ lệnh. Đem toàn bộ người của tiêu ra tới đây quỷ xuống. tế bái anh linh, mỗi người ba quỷ chín Nhất thời, người đông phương thế ra nhanh chóng ra tay mỗi người sách một tên, đem toàn bộ người tiêu ra ép đến, trước giản tế, lấy tay đặt ngay đỉnh đầu hung hăng dùng sức nhấn xuống, để cho bọn họ dập đầu phía dưới. Có mấy người vẫn phẫn nộ vùng vẫy, nhưng sau khi được ăn vài cái bạc tay vừa nặng vừa chìm, máu tươi cùng răng cửa đồng thời bay ra, lại bị đè xuống, mỗi người cũng hoàn thành dập đầu xuống ít nhất 9 cái. Tiêu Hành Vân, người chính là tiêu ra đại trưởng lão, người đứng đầu tiêu ra đương thời. Ngươi làm nhiều việc tàn ác giết hại anh hùng, tội ác ngập trời. Ngươi cần biết, cả tiêu gia bị diệt vong chính là bởi vì ngươi, bởi vì ngươi mà đoạn tử tuyệt tôn, nằm xuống và bị mất mạng. Hôm nay, ta liền để ngươi cho mắt nhìn, tử tôn tiêu gia người biến mất, loài cỏ rác không hơn, vạn kiếp bất phục. Quân mạc tà hung hăng nhìn hắn, dơ tay hạ lệnh. Tất cả người tiêu gia, một người tiếc một người chém đầu thị chúng tại tế đàn, đem lão tạc tiêu hành vân giữ đến cuối cùng. Ta muốn dùng máu tươi người nhà hắn giìm chết cái lão khốn kiếp này." "Chậm." Trung niên Văn Sĩ Vân Biệt Trần cao quát lên, chuyển hướng quân Mạc Tà. "Quân Tam Thiểu, vì giết người bất quá đầu rơi xuống đất, đúng là tiêu gia cùng quân gia có cừu oán, nhưng tiêu gia vừa thất bại thảm hại, không tiếp tục vùng vẫy được nữa, hãy thu dao nhanh một chút đâu cần dùng thủ đoạn tàn khốc bực này." "Vân Biệt Trần, ta cũng tìm người thật lâu." Quân Mạc Tà ha hà nở nụ cười. "Thần bí đệ nhất nhân trong bát đại chí tôn." Thần Long thấy đầu không thấy đuôi Vân Đại Nhân, năm đó ngươi vì tiêu ra mà xuất sơn chứng kiến lời thề của Đông Phương Thế Gia, hôm nay trời cao công bằng lời thề được phá bỏ ngươi cũng muốn chứng kiến. Vân Biệt Trần thở dài thật sâu, trầm trọng nói. Kiếm phong sụp đổ Thuyết Sơn, huyền thú ra hết thiên phạt. Lão Phu đã thấy được. Đông Phương Thế Gia tự nhiên có thể xuất thế, nhưng nếu vẫn vướng vào sát lục thì. Nếu lời thề đã phá, ngươi còn dị nghị làm chi? Nơi này có thể đến phiên ngươi nói chuyện sao?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 Bởi vì tất cả mọi người có một loại nhận chi. Người này là người tốt, cho dù người mắng hắn, người đánh hắn, hắn cũng không sẽ không đánh trả. Một khi đánh trả, vậy hắn không còn là người tốt, chịu sự khiển trách, thoá mạ của mọi người. Ngược lại, một tên bại hoại cho dù làm ra chuyện tình xấu nhất, tuyệt đại đa số mọi người chỉ biết ngắm nhìn, cũng không tự mình ra mặt. Bởi vì bọn họ cũng đang chờ đợi luật pháp tới chế tài tên bại hoại này. Nếu là có người muốn động thân ra mặt, lập tức sẽ có người hào tâm, nhắc nhở. Người này là kẻ bại hoại. Hắn giết người phóng hỏa cái gì cũng dám làm, ngươi chọc không nổi hắn. Một khi chọc giận hắn, sợ rằng gia đình của ngươi cũng sẽ gặp tai ương, hắn thật sự làm được. Cho dù có quan phủ, ngươi cũng đừng trông mong làm chi. Cho nên chuyện này người muốn sen vào bởi vì người hào tâm khuyến cáo cũng chùn bước. Lâu ngày, chỉ cần quan phủ không tới một ngày, hay là cái tên xấu xa này có thể tránh khỏi tầm mắt quan phủ, vậy hắn sẽ tiêu giao hơn so với rất nhiều người. Quân mạc ta dùng một loại khẩu khí trào phúng nói xong này đoạn Đột nhiên cười một tiếng, nói Cho nên ta mới không muốn làm người tốt Lại càng không có xa xỉ lấy ơn bó oán Ta chỉ có nợ máu phải trả bằng máu Ta tình nguyện để người trong thiên hạ đều sợ ta Cũng không muốn để người trong thiên hạ kính ta Đây chính là quân mạc tà ta, ta Nói xong, hắn hét lớn một tiếng Lập tức động thủ hành hình Tế điện anh Linh Ai dám lắm mồm một câu lập tức giết cho ta Vô luận người nọ là ai Tất cả đều giết không tha Một tiếng tử lệnh ban ra, huyết vũ bay đầy trời, một đầu người được mang lên liễu tế đàn. Đây không thể nghi ngờ chính là một màn cực kỳ bi thảm, nhưng đối với quân gia cùng đông phương thế gia mà nói thật là hà lòng hà dạ. Huyết hải thâm thù, rốt cục được báo. Sau khi tiêu hành vân bị chết chìm trong máu đổ, tất cả người quân gia cũng quỷ rạp xuống đất, hướng về linh vị nhóm người quân vô hối ba quỷ chín lạnh. Trên không trung tuyết rơi thật nhiều bay tán loạn, cuồng phong gầm thét. Đông Phong vẫn tâm cùng quân vô ý, Hàn Yên giao quỳ gối trước dàn tế, ánh mắt thâm tình nhìn linh vị bốn người trên dàn tế, bất động thật lâu. "Vô hối, trượng phu của ta, gả cho chàng, ta kiếp này không hối hận, cả đời không hối hận, chàng có biết không? Mặc dù chúng ta duyên mỏng, tổng cộng chỉ làm vợ chồng mười mấy năm, nhưng đối với ta mà nói, kia mười mấy năm đã là vĩnh hằng. Ta cả chân quý nhất, cũng là hạnh phúc nhất chính là mười mấy năm. 16 năm 8 tháng. Vô hối, chàng hãy chờ ta." Chờ ta vì mạc tả sắp xếp xong xuôi. Nhìn hắn thành ra lập nghiệp. Ta liền sẽ đi tìm chàng, kiếp sau. Lại làm vợ chồng. Chỉ mong đời đời kiếp kiếp, đầu bạc răng long. Đông Phương vấn tâm si ngốc nhìn linh vị quân vô hối, nội tâm trong yên lặng nói. Ngày ấy, mạc tả vì cầu xin làm cho ta tĩnh tâm. Hắn nói là có thể giúp các người sống lại. Ta lúc ấy không tin, chàng cũng biết, đó là không có khả năng. Người chết như đèn đã tắt, làm sao có thể sống lại? Cho dù Mạc Tà thật thật sự thần thông tạo hóa, có thể làm cho ngươi sống lại nhân thế, nhưng các huynh đệ cùng đi với chàng nhiều như vậy, chàng há có thể vứt được hạ bọn họ. Chỉ sợ là cho dù ngươi chính xác sống lại, cũng sẽ không chấp nhận. Dù ta đây không xứng trước mẫu thân nhưng phải để Mạc Tà tin tưởng, ta thật sự tin. Ngày đó, khi tỉnh lại ta cũng biết, nếu là ta thật sự ra đi, hài nhi của chúng ta, hắn, hỏng mất. Mạc Tà, chúng ta hài nhi, hắn thật sự quá khổ rồi bề ngoài mạnh mẽ bá đạo nhưng bên trong ẩn núp một tâm linh không kiên cường mà ngay cả mạc ưu cùng mạc sầu đã từng được chúng ta che chở chiếu cố đến lúc 16 tuổi duy chỉ có mạc tà hắn năm đó cũng chỉ được 6 tuổi không có phụ thân, mẫu thân bên cạnh phụ thân thân mất, mẫu thân ngủ say chúng ta thiếu con thật sự quá nhiều ta phải thấy mạc tà thành ra lập nghiệp con cháu đầy nhà mới có thể an tâm xuống dưới cùng chàng bởi vì ta phải chiếu cố thật tốt cho con chúng ta Mạc ưu, mạc sầu, mẫu thân cũng nhớ các con. Thật sự rất nhớ, rất nhớ. Mạc sầu từ đứa nhỏ tinh nghịch, mạc ưu con ngàn vạn muốn lo cho đệ đệ, không để cho hắn gây chuyện. Dưới mặt đất, hảo hảo hiếu thuận phụ thân của các ngươi, nhị thúc. Mỗi một năm xuân hạ thu đông, mẫu thân cũng sẽ đích thân làm quần áo mới cho các con, làm những món ăn mà các con thích nhất cho các con ăn. Nếu nhớ mẫu thân, nhảy vào trong giấc mộng của mẫu thân, mẹ con gặp nhau, đê mẫu thân hảo hảo nhìn các con. Mẫu thân muốn nhìn lần nữa các con vui đùa ở trong lòng mẫu thân các con vĩnh viễn là con ta là hai tiểu tử mập mạp Nếu là có kiếp sau ta vẫn muốn làm mẹ của các con hào hào mà bồi thường các con kiếp này những thứ mất đi 11 một Đông phương vấn tâm yên lặng quỳ trong lòng yên lặng nói hướng về phía Trượng phu cùng con dưới u Minh xa xôi nàng phẳng phất có muôn vạn lời muốn nói cùng với hoài niệm vô tận tâm sự bất tận Tuyết lén lút rơi thật nhiều trên người của nàng gom lại thành một màu trắng xóa Nàng cũng thủy chung không di động một chút nào, tùy ý chìm vào niềm thương nhớ triền miên xuyên phá cử U minh phủ, đem tư niệm thắm thiết cùng tình cảm nồng đậm của mình đưa đến bên cạnh nơi an nghỉ của trượng phu cùng con. Quân vô ý cũng quỳ thẳng tắp giống như pho tượng, mà ở bên cạnh ông chính là Hàn Yên Giao, mặc dù lúc đến đã giải khai khúc mắc nhưng lúc này, hắn vẫn không biết nên đối mặt như thế nào. Nhìn đại tẩu, nhìn linh vị đại ca, nhị ca cùng hai người chất nhi tổng cộng quân gia hai đời tim, của tam thúc tựa hồ vô tình bị xé nát. Ta nên làm như thế nào? Ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Ông trời! Xin nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Hàn yên giao quỷ ở bên cạnh quân vô ý cũng đồng dạng có tâm tình như thế. Trong lòng hai người, đều là một mảnh mờ mịt, tất cả đều không biết làm sao. Một lúc lâu sau, Đông Phương vẫn tâm dẫn đầu chậm rãi đứng lên lau nước mắt trên mặt, mỉm cười nói. Mọi người đứng lên đi, tâm ý mọi người ta thay mặt tiên thiên, nhị thúc đa tạ, băng thiên tuyết địa, ngàn vạn đừng nguội lạnh. Vô ý gọi mọi người đứng lên đi, lần này đến đây làm được hai việc lớn, giờ phút này huyết cử đã xong cũng nên tính hôn sự của đệ cùng đệ mụi rồi. Đệ có thể đi trước báo cáo với hàn thành chủ, đón đệ muội trở về quân gia ta, cử hành lễ thành hôn. Từ nay về sau hai người các ngươi phải tương thân tương ái, con đàn cháu đống, bách nhiên dài lão. Lúc đó cha cùng ta không còn gì hối hận nữa, cũng là việc vô mộng vui mừng nhất. Quân vô ý cả người chấn động, bỗng nhiên ngừng đầu. Đại tẩu. Đây là lệnh của đại tẩu, giờ phút này đại tẩu ta đại biểu quân gia, cũng là đại biểu cho đại ca của ngươi. Huynh trưởng là cha, trưởng tẩu chính là thay mẹ. Chẳng lẽ ngươi còn dám có dị nghị? Dám không nghe sao? Đông Phương vấn tâm không để cho hắn có cơ hội nói chuyện nữa, uy nghiêm nói. Nguyện vọng lớn nhất của đại ca ngươi chính là nhìn ngươi lớn lên thành người, trở thành anh hùng đỉnh thiên lập địa, thành gia lập nghiệp, hạnh phúc vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho đại ca của ngươi ở trên trời có linh thiêng, cũng không thể yên lòng sao Quân vô ý ngây người, hắn kinh ngạc đến ngây người một hồi lâu, đột nhiên hung hăng dập đầu một cái trên đất, nức nở gọi một tiếng. Đại ca, đột nhiên phục trên mặt đất khóc giống lên lần nữa. Hàn yên giao quỷ gối trên mặt tuyết, đột nhiên lê lên mấy bước, ôm hai chân đông phương vấn tâm lên tiếng khóc lớn đại tẩu. Cảm ơn người, cảm ơn người, muội không xứng. Đông phương vấn tâm ôn nhu nở nụ cười đưa tay dùng sức kéo nàng đứng dậy, nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt, oán trách nói. Nhà đầu ngốc nếu đã gọi đại tẩu còn nói gì cảm ơn. Huống chi, hai người các ngươi hạnh phúc cũng là tâm nguyện của đại ca ngươi lúc sinh thời, muội có chỗ nào không xứng, muộn không chê tam đệ của ta ngây thơ là tốt rồi." Hàn Yên rào chảy nước mắt, nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ liên tục gật đầu, cuối cùng lệ tuôn như suối, gục đầu vào vai Đông Phương Vấn Tâm khóc giống lên. Mà lúc này, Quân Mạc Tà đã đứng ở trước mặt Hàn trầm mộng, mà ở bên cạnh Hàn thành chủ chính là Phong Tuyết ngân thành lão thành chủ Hàn Phong Tuyết, thành chủ phu nhân cùng Vân Biệt Trần. Mai Tuyết Yên thân hình phiêu động đứng ngay phía sau quân Mạc Tà. Tiêu ra làm áp Hàn gia cũng khó tránh có trách nhiệm. Năm đó, chuyện của Đông Phương thế gia chính là do tam đại trí tôn hợp lực áp chế, cuối cùng thành công, chuyện này thật sự quá không công bằng. Cho nên, trước giờ ta chưa từng đưa ra, vì tam thúc cùng tam thẩm chúng ta không muốn cùng Ngân Thành trở mặt, nhưng muốn một lời giải thích. Không biết Hàn thành chủ có gì muốn nói không? Có thể hay không đưa ra một cái công đạo? Quân mạc tà quân mạc tà không kiêu ngạo không xỉnh định nói ra những lời này. Ngân thành. Hiện ở nơi đó có còn là ngân thành. Hàn lão thành chủ sắc mặt bi thương, quay mặt nhìn đống đổ nát hoang tàn trong gió tuyết phía xa, trên mặt lộ ra một tia chán trường. Sau một lúc thất thần mới xoay đầu lại nhìn quân mạc tà, chậm rãi nói. Ngày ấy sau khi chả mộng trở về đã nói rõ với lão phu. Lão phu suy nghĩ một lúc lâu, cho dù như thế nào thì ngày đó hàn ra quả thật thiếu quân ra một cái công đạo. Khiếu nợ thì trả tiền đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên là phải đưa ra lời giải thích cho quân gia các ngươi." Hàn phong tuyết dâu bạc trắng phiêu đãng trong gió, nhưng cũng trầm giọng. Ngân Thành truyền tới đời này, con cái Trảm Mộng cũng chỉ có hai nữ nhi, hương khói đến đây có thể coi là tận tuyệt. Nhưng Ngân Thành không thể tuyệt diệt, cho nên lão phu quyết định, sau khi yên giao cùng quân vồ ý thành thân, thì hậu nhân của tụi nó sẽ là người thừa kế cơ nghiệp Ngân Thành. Thứ nhất, Ngân Thành có người kế tục, thứ hai, coi như là cho quân gia các ngươi một cái công đạo. Như vậy, quân Tam Thiểu có thể hài lòng không? Lúc nói chuyện nét mặt Hàn Phong Tuyết rất là bi tráng. Cho dù quân gia quyền nghiêng thiên hạ như thế nào, mạnh mẽ bá đạo như thế nào nhưng Phong Tuyết Ngân Thành mãi mãi là của họ Hàn. Điểm này, bất luận kẻ nào cũng không lấy đi được. Dù tầm thường thì cũng là cơ nghiệp nhà mình. Nhưng nếu để cho con quân vô y tới thừa kế, như vậy Phong Tuyết Ngân Thành chẳng khác nào đã biến thành cơ nghiệp của quân gia Cơ hồ chẳng khác gì là đem chọn Phong Tuyết Ngân Thành đóng gói đưa cho quân gia Như vậy Long Trọng thông báo với bên ngoài là tài sản của quân gia. Quân Mạc Tà có chút ngoài ý muốn, chuyện này đã liên quan đến quân vô ý, hắn là vãn bối không thể nào cường thế, cũng là không thể tự ý làm chủ, vội vàng quay lại cùng nhóm người Đông Phương vấn tâm thương nghị. Đông Phương vấn tâm nghe nói chuyện này, cũng là ngoài dự liệu, nhanh chóng trao đổi cùng mấy người quân vô ý, rốt cục đưa ra quyết định. Mơ hồ có thể thấy được, quân vô ý trên mặt có mấy phần lo lắng nhưng ngay sau đó cũng biến mất. Thành ý của hàn lão thành chủ quân gia chúng ta cảm kích vạn phần. Thiếp thân vừa mới cùng tam đệ thương nghị một chút. Quyết định chấp nhận đề nghị của hàn lão thành chủ. Sau khi vô ý cùng yên giao thành thân nếu chỉ có một đứa con, thì mang họ quân thừa kế ngân thành. Nếu có hai đứa thì đứa thứ hai đổi thành họ hàn và thừa kế ngân thành. Không biết ý lão thành chủ thế nào? Đông phương vấn tâm khẽ cười nói. Nét mặt hàn phong tuyết chấn động, bỗng nhiên mở mắt vui mừng nhìn đông phương vấn tâm. Lời ấy là thật. Hắn anh hùng cả đời, tiếc nuối lớn nhất chính là, Thủy Trung không có đưa cháu trai nào để thừa kế cơ nghiệp Ngân Thành, ở trong lòng vị lão nhân này cháu gái mặc dù cũng giống như bảo bối vậy, nhưng cuối cùng cũng là phải gả đi trở thành người của người ta. Giờ phút này nói đem quyền thừa kế Ngân Thành đưa cho quân gia cũng chính là hành động bất đắc dĩ. Mặc dù là nói vậy nhưng cũng kéo dài sự tồn tại của Ngân Thành, dù sao Hàn Yên giao cho dù gả cho quân vô ý thì sinh hài tử, cũng có một nửa huyết thống Hàn ra.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 Đối với việc hóa giải ân oán giữa hai nhà, lại càng vẽ rồng thêm mắt. Hàn Phong Tuyết nghe thấy vậy liền kinh hỉ, mừng rỡ, nói. Không sai không sai. Vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay, hiển nhiên có chút gấp gáp, quát lên. Nhà đầu giao nhi, hôm nay tâm nguyện của người đã được đền bù, cần phải tranh tranh thủ thời gian nhanh nhanh cấp cho lão phu mấy đứa ngoại tôn. Bốn phía văng lên tiếng cùng tiếu, nhất thời Hàn Yên giao mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu ở trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là quá ngượng ngùng ra làm sao lại nói ra những lời như vậy chứ nàng rậm rậm chân nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩn đầu đang lúc vừa thẹn vừa giận thì cảm thấy bàn tay nhỏ bé đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp dường như vẫn mang theo một chút giò xét không dám dùng sức tự hồ sau một khắc vẫn chuẩn bị rút tay về Hàn yên giao trộm nhìn chỉ thấy quân vô ý bộ mặt đang cố gắng trấn tĩnh đứng ở bên cạnh mình Hàn yên giao không khỏi cắn răng bàn tay nhỏ bé lén lút run rẩy đem bàn tay to ấm áp kia bắt lại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 Vào ngủ say đột nhiên ông một tiếng xoay tròn, hơn nữa còn xoay rất nhanh. Bộ dạng dường như cực kỳ khẩn cấp. Một cỗ hấp lực phát ra từ thân thể hướng về hàn phong tuyết bên kia. Chỉ cần quay người lại, lập tức đầu đau như muốn vỡ tung. Tại sao có thể như vậy? Hồng quân tháp đúng là rất bá đạo kéo thân thể của mình hướng về bên kia đi tới, hoàn toàn không có một chút thương lượng. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Ta kháo. Ngài không phải là ăn no quá không có việc gì làm chứ. Vì sao lại đột nhiên ra tới quấy nhiễu lúc này? Đây chính là thời điểm khẩn cấp. Một tắc thời gian một tắc vàng. Tháp huynh, hiện tại ta có việc gấp cần phải chạy, về thiên hương tình huống bên kia thật sự rất nguy cấp. Ngươi mau mau ngủ ngon đi nha. Đừng kéo ta như vậy chứ. Quân mạc tả trong lòng âm thầm cầu xin. Nhưng lúc này hồng quân tháp không nói tình cảm chút nào, cực kỳ cố chấp, làm theo ý mình. Ngươi nhà không phải là ăn no quá sao. Vậy ngươi hảo hảo tiêu hóa là được. Có ăn có uống có nghỉ ngơi, đừng có áp chế ta mạnh mẽ như vậy chứ. Đại sự ở thiên hương khẩn cấp vạn lần, nếu chậm chân một bước là coi như xong. Quân mạc tà có chút nổi giận. Hồng quân tháp càng xoay tròn nhanh hơn, hơn nữa dẫn lực càng ngày càng mạnh không giải thích được. Quân mạc tà đứng nguyên tại chỗ cố gắng kháng cự cổ lực lượng này, sau đó lập tức trở về thiên hương. Nhưng hắn càng kháng cự, cổ lực lượng này phản ứng lại càng mạnh mẽ, càng về sau bộ mặt càng tái nhợt. Bất đắc dĩ thở dài, Quân Mạc Tà hướng tới Hàn Phong Tuyết bước tới gần mấy bước, nếu tới gần thì càng gần càng tốt. Cho nên Quân Tam thiếu bước mấy bước cơ hồ đã đứng sát mặt Hàn lão thành chủ. Hồng Quân Tháp càng hưng phấn hơn, một loại cảm xúc khát vọng cấp bách lộ ra rõ ràng tận đáy lòng Quân Mạc Tà. Cảm giác này so với tục Hồn Ngọc còn cường đại hơn rất nhiều. Điểm này, Quân Mạc Tà có thể khẳng định, thậm chí, khí tức trên người Hàn Phong Tuyết mặc dù tương đối yếu ớt nhưng có thể nhận ra được đó, không phải là tự nhiên mà có chính là Dường như đã sống lâu dài ở nơi có tục hồn ngọc mới có thể có loại khí, tức đặc biệt này. Hơn nữa lão thành chủ thường nán lại chỗ đó, chốn này ra vẻ không thiếu loại tục hồn ngọc tương tự. Ít nhất nếu so với vài khối tục hồn ngọc của tiêu gia thì còn lớn hơn, thậm chí là lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Sau khi tiêu diệt tiêu gia, quân mạc tà đã sớm thần không biết quỷ không hay đem khối tục hồn ngọc trên người tiêu hành vân bỏ vào túi của mình. Giờ phút này, không chỉ có hồng quân tháp nổi lên cảm ứng. Mà tục hồn ngọc trong lòng quân mạc ta không hiểu sao cũng trở nên ấm áp. Hàn Phong Tuyết bị dọa cho hoảng sợ mà lui lại hai bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ thấy vẻ mặt hắn lại có chút tham lam, lại có điểm ý tứ, như Sắc Lang nhìn thấy mỹ nữ nên không khỏi nhíu mày cảnh giác hỏi ngươi muốn làm gì? Tiểu tử này không phải cũng có vài vị hồng nhan chi kỳ sao? Tại sao vẫn còn dùng loại ánh mắt đó để nhìn lão nhân ra ta? Bề ngoài thì ta trông như không giả, nhưng thật sự là lão nhân gia đó nha. Lúc này hắn có ý tứ gì đây? Vãn Bối không có tính toán gì, chẳng qua là có chút ý ngưỡng mộ một thân tu vi của lão thành chủ thôi. Quân Mạc tà mỉm cười một phen. Bụp! Trong đầu chịu một đòn của Hồng Quân Tháp mãnh liệt đánh sâu vào, cơ hồ dùng hết tất cả lực lượng mới khống chế để chính mình không đến mức thất thố quá đáng. Hắn rất kinh ngạc, đến tột cùng là món đồ thần kỳ gì mới làm Thiên Địa Linh Bảo Hồng Quân Tháp khát vọng như thế? Điều này cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ở trên Đại Tuyết Sơn này vẫn còn có chỗ thần bí khác sao? Trong đầu Quân Mạc Tà linh quang trượt lóe, đột nhiên nhớ ra ngày đó lúc ẩn nấp phía dưới ngân thành, đã gặp một nơi đông đặc lại không thể đi vào. Chẳng lẽ chính là chỗ đó? Nghĩ tới đây, Quân Mạc Tà không khỏi vuốt cầm âm hiểm nở nụ cười. Có gì ngưỡng mộ? Tiểu tử ngươi hiện tại tu vi so với ta còn cao hơn. Ngươi là đang khen ta? Nhìn lại nào giống như vậy. Hàn Phong Tuyết càng cảnh giác, Quân tiểu tam này rốt cuộc cũng sẽ không nói, ngươi định cướp của người như vậy sao? Càng xem càng cảm giác được tiểu tử này có chút không có hảo ý. Kỳ thật ngân thành sao lại đành để mất đi. Không phải chính là ở chỗ này sao? Hắc hắc, nếu như muốn gầy dựng lại, thật sự vẫn là không đơn giản. Quân mạc tà xoa xoa cầm, hắc hắc cười nói. Hàn phong tuyết trực tiếp xem như không có nghe thấy, liền coi như tiểu tử này ở đây thả một cái giấm. phóng cái giấm còn có thể nghe một chút tiếng vang, thấy một chút mùi vị. Bây giờ người này nói như thế chính là không vang cũng chẳng thối. Không mặn không nhạt, căn bản là nói tào lao, là một lời châm chọc. Quy mô ngân thành, trước sau trải qua bốn đời thành chủ bỏ công lớn sửa sang, trước mắt mới phát triển đến dạng này. Gây dựng lại sao có thể là chuyện đơn giản. Tiểu tử này lại còn nói, thật sự đơn giản. Lão phu xem ra người định châm chọc khiến mình nghẹn họng tức chết thực sự hài lòng sao. Hàn phong tuyết trong bụng hoàn toàn không vui. Nếu không phải vừa mới cùng quân gia lập quan hệ hòa hoãn nên không tiện ra mặt, thì cơ hồ đã muốn giáo huấn hắn tại đây. Hừm. Mặc dù lão phu đánh không lại hắn, nhưng tiểu tử này có thể sẽ không dám đánh trả lại. Kỳ thật chuyện Ngân Thành sụp đổ như vậy, thật sự là thiên ý. Bởi vì, người làm đó, có trời nhìn. Động tĩnh thật lớn như thế nếu không phải ông trời làm thì người phương nào có tài cán. Như vậy, quân mạc tả lại nói một câu làm lão thành chủ sắc mặt càng đen lại. Lão già cơ hồ muốn nổi trận lôi đình, ghim giọng nói thiên ý. Thiên ý chó má. Cho dù lão phu không biết tiểu tử người đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì, để có thể làm kiếm phong sụp đổ. Nhưng nếu như kiếm phong không ngã, Ngân Thành làm sao lại chịu vạ lây lan đến mà biến thành phế tích? Tiểu tử ngươi rõ ràng chính là đầu sỏ gây nên, lại cùng Lão Phu nói hưu nói vượn thiên ý. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Cái gì mà ông trời chọc gẹo? Ngươi nhân tiện ra vẻ chính mình thông minh, không biết nói như thế nào, Lão Phu cũng muốn xin quân ra ngươi, cùng ra ra ngươi một chút ý kiến. Tiểu tử ngươi đòi hàn ra ta kiến giải, không phải là đem chúng ta bước điên lên sao Nhưng hiện tại mọi người có quan hệ thông ra, trở về lão phu phải đi tìm gia gia của ngươi. Lão phu không chỉ được tiểu tử ngươi, nhưng vẫn có thể trị người của ngươi. Hàn lão thành chủ bình tĩnh ngàn vạn lần đừng nóng, vãn bối cũng không có ác ý. Nghe ta kỹ càng, thì ngài cũng sẽ rõ ràng thôi. Quân mạc ta bày ra một bộ dáng thông minh, hướng dẫn từng bước mà nói. Người xem, cả ngân thành mãi luôn là hàn tiêu hai nhà làm chủ. Hôm nay, tiêu gia mang tâm phản loạn, mặc dù đã đền tội. Nhưng trong Ngân Thành, lại vẫn là tràn ngập dấu vết của bọn họ. Đại để là lão thiên gia nhìn không vừa mắt, cho nên dứt khoát chấn động làm cho Ngân Thành tràn ngập khí thức tội lỗi, của tiêu gia phải sụp đổ. Như vậy có một câu so sánh rất tốt. Cũ không đi, mới không đến. Chính cái dạng này, vãn bối nói như vậy, ngài có thể minh bạch rồi chứ. Hàn Phong tuyết nặng nề hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, ngưỡng mặt nhìn trời, coi như quân mạc ta ở bên cạnh là không khí, giống như không tồn tại. Nếu không, Hàn Phong Tuyết khẳng định chính mình sẽ bị tiểu tử này làm cho chóng mặt. Rõ ràng. Lão Phu rõ ràng cái rắm Đây là cái thuyết pháp cho má gì? Cái gì mà tràn ngập khí thức tội ác của tiêu gia? Chẳng lẽ bên trong ngân thành cũng chỉ có khí thức của tiêu gia? Khí thức Hàn gia cũng là không thiếu. Theo như lời nói của tiểu tử ngươi, hôm nay tiêu gia đã tử tuyệt, chết sạch, chẳng phải chính là Hàn gia chúng ta cũng muốn diệt sạch sao? Lão Phu Đại Nhân Đại Lượng cũng lời tức giận với ngươi. Hừm, nếu các đứng tiền bối không làm việc cẩn thận chắc chắn, thì hiện tại có khi hắn cũng chẳng thèm dùng tiếng người mà chê bai. Bên kia, vợ chồng Hàn Trầm Mộng cùng Đông Phương Vấn Tâm cùng với Quân Vô Ý cũng đạt thành hiệp nghị, Tuyết Dương Thanh nhìn Quân Vô Ý, càng xem càng cảm giác vừa lòng, làm vị huyết y đại tướng này nhìn mặt mày đều đỏ cả lên. Đúng là, mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thú vị. Hôm nay mọi chuyện đã xong, tâm tình Tuyết Dương Thanh đã tốt trở lại, ngân thành dù không còn, cũng không phải không thể gầy dựng lại. Mấu chốt nhất chính là đã không còn tiêu ra. Đây mới là chuyện tình làm cho người ta thoải mái. Hiện tại đương nhiên muốn suy nghĩ vấn đề trung thân hạnh phúc của nữ nhi. Tuyết Sương thành lén lút nhéo cánh tay hàn chả mộng một phen, lặng lẽ nói. Cũng khó trách giao nhi coi trọng hắn. Tên quân vội ý này nếu so với kia tiêu hàn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vô luận là tướng mạo hay là nhân phẩm, hoặc là phong độ hàm dưỡng, đều phải so sánh tiêu hàn cao hơn không chỉ một bậc. Một thân huyền công cũng bất phàm. Rất biết kiềm chế, ta nhìn đi nhìn lại cũng không rõ sâu cạn thế nào, nhưng có lẽ đã cao hơn nhạc phụ rồi. Lên trời xuống biển cũng khó tìm kiếm nha. Hàn trà mộng lặng lẽ gật đầu, trong ánh mắt, hiển nhiên cũng có chút vừa lòng, cuối cùng cũng xong một cái gai trong lòng. Con gái lớn trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng tâm nguyện cũng được đền bù. Hơn nữa đám tiêu gia phản nghịch này cũng được thanh trừ hết, mặc dù ngân thành sụp đổ nhưng, tóm lại vẫn còn là một chuyện tốt. Ít nhất sau này ở nhà cũng sẽ không có buồn phiền quá lớn. Hơn nữa tên con rể này, thoạt nhìn cũng là làm cho người ta cảm giác có thể tin tưởng được. Cái, này, quân phu nhân, mặc dù vợ chồng Hàn trả mộng trên danh nghĩa nếu so với đông phương vấn tâm, thì coi như là cao hơn một bậc, nhưng hiện tại hai người quân vô ý còn chưa thành thân, tuyết sương thanh cũng không có ý kêu là cháu dâu. Lại nói tuổi hai người kỳ thật hơn kém cũng không được vài tuổi. Hơn nữa, chính tiểu nữ nhi nhà mình ra vẻ vẫn, đối với nhi tử người ta rất có cái ý tứ kia, cái, này, cái. Này cái! Này, đúng là một bút khó tạc khó nói vai vế lung tung. Cho nên tuyết sương thanh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc chính mình mơ hồ, căn bản không biết xưng hô như thế nào mới phải. Suy nghĩ hồi lâu, mới kêu một tiếng quân phu nhân. Cái! Này, không biết Hàn phu nhân có gì căn dặn. Đông Phương vẫn tâm đồng dạng cảm giác xưng hô có chỗ không đúng. Nghĩ lại, vẫn nên bắt chước cách gọi của tuyết sương thanh. Cái! Này, ta có một chuyện. Tuyết sương thanh nhìn tiểu nhi nữ của mình một chút. Rốt cục cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng về Đông Phương vấn tâm nói. Có một việc, chỉ sợ muốn thỉnh quân phu nhân làm chủ. Đông Phương vấn tâm thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng đã sớm rõ ràng bảy tám phần, nói. Hàn phu nhân có chuyện gì cứ nói. Tuyết Sương Thanh không nói chuyện, trước thở dài một hơi, nói. Kỳ thật những điều này cũng đều là việc của tiểu nhi nữ. Những năm gần đây thật sự là làm ta đau đầu không thôi. Trưởng bối bọn ta nghĩ sai thì hỏng hết, làm cho giao nhi thống khổ 10 năm.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 Đông Phương vấn tâm tràn đầy đồng cảm gật đầu, thở nhẹ một tiếng, mới có chút ý tứ thỏa mãn hàm xúc nói. May mắn mặc tại nhà ta là người thành thật, từ nhỏ có nghe nói, thật sự ngoan. Kêu hắn làm cái gì thì ngoan ngoãn tuân theo làm ta đỡ tốn không ít tâm tư. Nàng mới nói tới đây, đột nhiên bên cạnh quân vô ý phốc, một tiếng, vẻ quái dị quay đầu lại, vẻ mặt kia tựa hồ như đột nhiên bị nội thương. Gì chứ? Hành thật, ngoan, nghe lời, bớt lo. Những lời này là thật cũng không thể không nói, nhưng từ tốt đẹp như vậy, như thế nào có thể dùng để hình dung cái thằng nhóc mạc tà này. Nếu là đại tẩu ngài biết nhi tử ngài mấy năm nay đã làm gì, ta cam đoan người tức giận đến tái mặt. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, vì khen con cái chính mình, thật sự điều gì cũng dám nói ra. Ngay cả đại tẩu nữ nhân ôn như hiền thục như vậy cũng biết trợn tròn mắt nói dối, điều này thật không dễ dàng. Cũng phải thôi, đám con cái biết nghe lời thì những người làm mẹ, như chúng ta thật dễ dàng hơn rất nhiều. Thật sự rất hâm mộ người, con cái có tiền đồ như vậy, lại ngoan như vậy. Tuyết Sương Thanh nói những lời này rõ ràng có chút tuyên bố trái với lương tâm. Mắt liếc thấy quân mạc tà tiểu tử này đúng là loại. Lắc cất đệ nhất thiên hạ, thậm chí vẫn còn mang một loại tính khí du côn cùng tà tính. Chả biết làm thế nào mà không sao nhìn ra Đông Phương vấn tâm nói tới thành thật, ngoan ngoãn, nghe lời, bớt lo thì ở chỗ nào. Nhìn người này giống như toàn thân đều là mang theo một tính cách không thể dạy nổi, cứ nói là mẹ khen con mình thì còn dễ nghe hơn trà hôm nay, tâm nguyện giao nhi được đền bù, có chỗ trung thân, vợ chồng chúng ta coi như là bỏ xuống được một cái gai rất lớn trong lòng. Tuyết Sương Thanh ấp a ấp úng nói. Nhưng tiểu yêu nữ này, cũng làm cho ta đau đầu thật nhiều. Nhà đầu mộng nhi kia bằng tuyết thông minh, lanh lợi nhu thuận, người gặp người thích, lớn lên lại là xinh đẹp thiên tiên, như thế nào lại làm ngươi đau đầu. Đông Phương vấn tâm một bộ dáng kinh ngạc. Hừ hừ, con của mình hiện tại là bảo bối, cô nương nhà ngươi nghĩ muốn phần một tránh canh.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 Tiểu tử này của ta từ nhỏ đã ngoan ngoãn cũng không làm ta phải lo lắng gì, hiện tại cũng chưa từng để cho ta phải tốn nhiều tâm tư, nhất là chuyện hôn nhân đại sự, lại càng là tự mình xử lý. Ta hiện tại lại cảm thấy sầu muộn, mà còn hơi nhiều nha. Lúc này vị cô nương bên cạnh mạc tà kia chính là thiên phạt mai tôn giả, chính là con dâu cả của ta, còn bên cạnh ta là thanh hàn cũng là con dâu ta, hai đứa nó cũng đã chung phòng rồi. Ở nhà còn có nhà đầu tiểu nghệ là viên ngọc của độc cô thế gia.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 Người đây nói cái này cái kia đúng là cách đến 8 vạn dạm mà. Tuyết Dương Thanh khóe miệng run rảy một hồi, bà đây là oán trách con của mình sao? Làm sao mà ta nghe như được bà hãnh diện thế chứ? Lại nhìn nhìn Mai Tuyết Yên, nhìn sang quản thanh hàn cũng cảm thấy hai người này, so với con gái của mình không kém chút nào. huống chi trong nhà còn có một người nữa. Thậm chí có khả năng còn là không dừng lại ở ba người. Chuyện này phải làm thế nào cho phải? Đã có ba người, hơn nữa thân phận mỗi người cũng không thấp. Như là mai tôn giả cũng không phải phong tuyết Ngân Thành có thể so sánh, chẳng lẽ con gái của mình muốn gà cho hắn làm thiếp cũng không thành sao. Nhưng là như thế cũng không được. Đang suy nghĩ thì lại nghe thấy Đông Phương vấn tâm tiếp tục nói. Cho nên, con dâu nhiều như vậy cũng làm ta thấy đau đầu, bởi vì liên quan đến vấn đề ai lớn ai nhỏ, tất cả bọn chúng đều là hậu nhân của danh môn thế gia, thân phận tôn quý, tuyết yên còn là bá chủ một phương, bất kỳ ai cũng đều khó có khả năng làm thiếp cho người khác. Đúng đúng, lời ý cực kỳ hữu lý. Tuyết xương thanh vội vàng tỏ vẻ đồng ý, cho nên ta trong khoảng thời gian này cũng là suy nghĩ gần như bạc trắng cả đầu. Bất quá cuối cùng ta rốt cục nghĩ ra được một biện pháp. Đông Phương vấn tâm thắp giọng nói một cách thần bí. Đó chính là, danh phận ở trên chẳng phân biệt được lớn nhỏ, tất cả mọi người dựa theo tuổi làm chị em với nhau. Như vậy chẳng phải tốt sao. Hơn nữa như vậy chia ra lớn nhỏ nhưng thực ra còn thân hơn chị em ruột. Phàm là đã xử lý tốt mọi việc thì cho dù có thêm mấy người đi nữa, cũng không thành vấn đề.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 Nhìn bề ngoài đã thấy người ta có đứa con như vậy thì đâu cần phải vội. Lại nói quân ra hiện tại đúng thật là siêu cấp thế gia. Hơn nữa con gái mình rõ ràng là có tình cảm sâu đậm với quân mạc tà. Mình cần gì phải uổng công làm tiểu nhân phá đám. Lại nói, nếu như lại giống tỉ tỉ của nàng thì không phải là lại mất cả chỉ lẫn trài. Cái này, quân phu nhân, bà thấy con gái thứ hai của ta như thế nào? Tuyết Sương Thanh rốt cục sau một hồi quanh có dứt khoát nói ra. Có xứng đôi với con của bà hay không? Ách! Chuyện này! Ta tất nhiên là rất yêu mến Mộng Nhi, nhưng mà... Giao Nhi chính là gả cho vô ý, vô ý lại là thúc thúc của mạc tà. Như thế bối phận có thể sẽ rối loạn hết cả. Đông Phương vẫn tâm bày ra bộ ráng hoảng sợ nói. Bối phận thì có vấn đề gì đâu chứ. Giang hồ vốn là như vậy, lúc trước chúng ta cũng đã đem bối phận của Mộng Nhi ép xuống cùng với những đứa trẻ cùng lứa. Kỳ thật năng so với tỷ tỷ của mình cũng chỉ như là tiểu bối mà thôi. Chuyện này thì cả Ngân Thành đều biết. Tuyết Sương Thanh có chút khẩn trương cười nói. Đã như vậy, chuyện này cứ tính cho ta. Trung Quy vẫn là thỏa mãn tâm nguyện của bọn chúng. Ta vẫn là người hay mềm lòng mà, không chịu được khi nhìn thấy con cái chịu khổ. Đông Phương vấn tâm đã thầm biết trước nên vỗ ngực nhận đảm nhiệm mọi việc. Cứ nhìn chúng nó suốt ngày déo rắt tiểu lão bà với tiểu lão bà, chẳng lẽ mấy đứa còn có thể chạy. Hơn nữa con dâu nhiều hơn thì cháu nội tương ứng cũng sẽ nhiều hơn. Tốt nhất mỗi đứa đều có thể sinh 10 đứa. Liếc mắt thoáng đánh giá hàn yên mộng một chút. Ừm nha đầu kia đúng là có tướng sinh con trai mà. Như thế tốt lắm. Tuyết Sương Thanh vui mừng nói. Mộng nhi tới nhà của ta, bà cứ yên tâm đi. Chúng ta là thông gia nên ta sẽ chăm sóc nó như con gái mình vậy. Cái này đúng là cũng phải rất khéo léo đông phương vấn tâm nhiệt tình nói. Rõ ràng là đã bắt đầu xưng hô thông gia. Quân vô ý ngồi một bên hoàn toàn sụp đổ. Chị dâu của ta, ngài lại dám nói chiếu cố tiểu hài tử cần tới khéo léo. Bên kia Tuyết Sương Thanh lại là không ngừng gật đầu. Cứ ngột mực mở miệng kêu một tiếng thông ra lại là càng nhiệt tình rồi. Quân tam ra rốt cục cũng sụp đổ, ta cưới chị, cháu cưới em. Chả lẽ từ nay gọi là mạc tà muội phu, còn nó gọi ta là tỷ phu. Sau này hai người gặp tuyết xương thanh đều gọi là nhạc mẫu sao. Nhưng là sau này có con cái. Nghĩ đến những chuyện này, quân tam ra lại cảm thấy đầu của mình đúng là không đủ dùng, cứ như vậy choáng vắng đầu óc. Loại vai vế như thế này ở một gia đình, đừng nói là quân vô ý, cho dù là ai cũng phải hỏng mất.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 Vấn đề này phòng trừng cũng không lớn. Đông Phương vẫn tâm tâm ý đã định, trong lòng vui sướng. Hiện tại còn nghĩ đến sau này có nhiều thêm vài đứa cháu. Kết quả là dưới tình huống không ai biết, hai vị mẫu thân bắt đầu nói ra, như vậy quyết định một chuyện đại sự. Hơn nữa còn là quyết định chung thân đại sự của hai người. Bên kia người nào đó vẫn còn đang, trong mộng hiển nhiên không biết chính mình vì đùa ác hiện giờ đã thành đùa quá hóa thật. Quân Mạc tại hiện tại vẫn đang cùng Hàn Phong Thuyết nói chuyện rất là nhiệt tình. Ý tứ lôi kéo rõ ràng chính là là một bộ dạng bám giết không tha. Điều này làm cho Hàn Phong Tuyết rất là bất đắc dĩ. Tiểu tử này mới vừa rồi còn muốn lão phu giảng giải cho nhưng công việc quan trọng, sao nháy mắt mấy cái đã lại chuyển biến rồi. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự có ý đồ quấy rối gì đó, có sở thích biến thái. Cũng có thể là sự thực, nơi đây nhiều người cường tráng như vậy, cũng không đến mức phải tìm tới ta một lão già như vậy chứ. Tuy nhiên lão nhân ra ta người già nhưng tâm không già, vẫn là dáng vẻ hùng tráng, khí độ ung dung. Nhưng lão đâu biết rằng, tâm tư quân mạc ta trong lòng lại là càng bất đắc dĩ, lão nghĩ ta muốn vậy sao, ai có thể kiên nhẫn đi theo lão trong này nói nhảm chứ, lòng ta đang nóng như nửa đốt muốn về thiên hương thành. Trong đầu vẫn là nghĩ về đồ vật kia. Vì vậy một già một trẻ ở chỗ này rằng co nhau đầy quỷ dị, quân mạc ta chính là tìm lời nói liên tục, làm cho Hàn Phong Tuyết mệt mỏi trả lời, đầu to như cái đấu, quả thực không biết ứng phó như thế nào cho phải. Mặt khác, Mai Tuyết Yên cũng đang ứng phó với hai người khác đó là... Vân Biệt Trần cùng Bằng Vương Năm đó Vân Biệt Trần tất nhiên là có dùng một chút thủ đoạn không phải quang minh cho lắm, nhưng trên thực tế hai người đúng là có tính cách hợp nhau. Vân Biệt Trần tiêu diêu thế gian, Bằng Vương tuy đã hóa hình, nhưng cũng có tính cách thẳng thắn. Bằng không Bằng Vương cũng sẽ không khinh địch để bị mắc lừa, sau đó còn ngoan ngoãn chấp nhận. Sự thực là hai người này đều là có tính cách đạm bạc, quy ẩn núi rừng, phiêu nhiên thế ngoại, hướng tới loại cuộc sống vô câu vô thúc của ẩn sĩ thế ngoại cao nhân. Như thế ăn nhịp với nhau Tạo thành hợp tác cùng nhau phiêu bạt tứ hải Ngạo thị thiên hạ Còn nếu dùng từ ngữ thô tục thì gọi là Gian phu dâm phụ Củi khô gặp lửa Đối với hai người này Mai Tuyết Yên chỉ có một câu nói Bằng vương phản bội thiên phạt Không thể tha thứ Ta cũng chưa nghĩ sẽ đem các ngươi xử lý như thế nào Nhưng tôn chỉ của thiên phạt không thể vi phạm Anh hùng cầu hùng Đều tại đoạt thiên chi chiến quyết định Ẩn sĩ cũng được, lánh đời cũng thế Hai người từ nay về sau tự lo liệu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 Nhưng nàng biết rõ Bằng Vương hiểu ý của mình. Vân Biệt Trần cùng Bằng Vương thở dài một tiếng, đáp ứng điều kiện này, sau đó hai người này liền phiêu nhiên rời đi. Bằng Vương trước khi đi đã từng nghĩ đi đến cáo biệt bầy huyền thú, nhưng khi đi đến gần, cảm thụ được địch ý nồng đậm đành bất đắc dĩ quay đầu lại mà rời đi. Xử lý xong chuyện này, Mai Tuyết Yên quay đầu lại, đã thấy quân mạc tà đang cùng với Hàn Phong Tuyết, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ đùa giỡn. Không khỏi vừa tức giận lại vừa buồn cười, đi tới nói. Mạc tà, chuyện nơi này đã xong, chúng ta nên mau chóng quay về thiên hương thành đi, bên kia chính là còn có. Quân Mạc tà nhướng mí mắt đại tỷ ngươi cho là ta không muốn trở về sao. Ta so với mọi người còn là muốn trở về hơn cả ý. Nhưng vấn đề lúc này, thật sự là đi không được. Không móc được bí mật trong đầu lão tổ tông Hàn Phong Tuyết kia ra, ta nhất định nửa bước không rời. Quân Mạc tà trong nội tâm vạn bất đắc dĩ, nhưng là vẫn cảm khái nói. Ngân thành vì ta đã gặp phải tổn thất lớn như thế. Ta đã gây họa cho người ta, sao có thể cứ như vậy vỗ mông rời đi. Dù sao cũng phải bỏ ra chút sức lực mới được. Hàn Phong Tuyết đã gần trăm tuổi, suýt nữa thì bị cái tên vô sỉ này làm cho bị nội thương. Khoát tay nói, không cần, không cần, kỳ thật cũng không tổn thất gì nhiều lắm, chúng ta xử lý một chút là ổn rồi, cũng không tiêu phí cái gì. Nhưng trong lòng lại nhỏ máu. Cả Ngân Thành toàn bộ bị hủy, toàn bộ nội Thành bị phá hủy hoàn toàn, xây dựng lại còn không tốn một lượng tiền lớn hay sao? Đâu còn chỗ ở nào nguyên vẹn, mặc dù là hắn giả vừa làm trang hảo hán, nhưng mà nếu có thể khiến vị tiểu tổ tông này mau chóng rời đi, đây cũng là đáng giá. Quân Mạc Tà đôi mắt di chuyển, ghé vào tai Mai Tuyết Yên nói một chút, mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng làm cho Mai Tuyết Yên hiểu rõ mình bây giờ thật sự không thể rời đi được, tình huống rất không bình thường. Mai Tuyết Yên co mày nói, Mạc Tà đã có lòng giúp đỡ Ngân Thành xây dựng lại, như vậy liền do ta dẫn người trở về trước. Dù sao thì bên kia chính là không thể chỉ hoãn được. Quân mạc tà suy nghĩ lo lắng một hồi, nhưng mà cũng không nghĩ ra được chú ý gì. Bên kia chính là 9 đại thánh giả. Mai tuyết yên thực lực tuy cũng tăng lên, nhưng cũng chỉ là tôn giả cấp 4 trung giai mà thôi. Cho dù trở về cũng chưa chắc có nhiều tác dụng. Nếu liều mạng dùng huyền thú quân công, cho dù cuối cùng có thể thắng, cũng là tổn hao nặng nề, không biết còn được mấy người. Đây là tuyệt đối không đáng, nhưng mà càng ở đây lâu bên kia lại càng nguy hiểm, làm sao bây giờ? Các ngươi đi về trước cũng được. Quân mạc tà khẽ cắn hàm răng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 Ba huynh đệ Đông Phương Thế gia, tư không ám dạ đều chuẩn bị sẵn sàng trở về. Hàn Yên giao đi đến trước mặt mẫu thân, quỳ xuống bái biệt, hai mẹ con ôm nhau khó tránh khỏi lại một hồi tình cảm không nỡ ly biệt, nhưng là lần này, cho dù như thế nào, Hàn Yên giao đều muốn được quay về Thiên Hương thành. Ngoài dự đoán chính là Hàn Yên mộng dưới sự thuyết phục của mẹ, cũng đi theo Đông Phương vấn tâm cùng tỷ tỷ của nàng, chuẩn bị quay lại Thiên Hương thành. Tuyết Dương Thanh mặc dù không nỡ xa con gái, nhưng là bà cũng hiểu được lòng con gái.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 Đối với tương lai của ngân thành trăm lợi mà vô hại, về phần Đông Phương vấn tâm, đối với hành động lần này của Tuyết Dương Thanh tất nhiên là hiểu rõ, ngầm hiểu lẫn nhau, cùng với bọn quản thanh hàn đi lên lưng huyền thú phi hành. Mai Tuyết Yên thét lên một tiếng dài làm rung động đất trời, giữa bầu trời tuyết bay, 1000 đầu huyền thú đồng thời cất cánh, như một mảng mây đen xuyên qua bầu trời tuyết trắng mênh mông, thẳng một đường hướng Thiên Hương thành, chỉ để lại Quân Mạc Tả và ưng Vương. Quân Mạc Tả lưu lại ưng Vương là do xem trọng tốc độ của hắn. Tốc độ của ưng vương so với hạc vương thậm chí còn nhanh hơn. Như thế sau khi xong việc lúc trở về cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Người tiểu tử này tại sao không về? Người rốt cục là có ý gì? Hàn Phong tuyết tức giận, có chút muốn phát điên. Tất cả mọi người đều đi, duy nhất có tên đáng ghét là ở lại. Thật là làm cho lão phu không thể nhịn được nữa. Cho dù tất cả mọi người đều ở lại mà khiến cho tiểu tử này rời đi cũng được. Tại sao tất mọi người đều đi mà hắn thì vẫn ở lại chỗ này?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 Tiền bối à, ta nghĩ là chúng ta trước hết nên đi xem nền tảng của Ngân Thành bị tổn hại như thế nào, xem còn có gì có thể sử dụng không. Quân Mạc Tài nhiệt tình đề nghị. Hàn Phong tuyết hầm hử phi thân đi trước, giống như bị lửa đốt vào mông, cảm giác nhìn nhiều tiểu từ này thì mình hỏng mất. Tuyết Dương Thanh rất là thân thiết gọi quân Mạc tà một đường chậm rãi đi tới. Thái độ như vậy làm cho Hàn chả mộng trong lòng an giấm chua, trong lòng đối với thái độ của vợ rất là không vừa lòng. Tiểu tử này ngày đó nhìn thấy ta, chính là chỉ thẳng vào mũi chửi ẩm lên. Giờ nàng còn đối xử với hắn tốt như vậy, nếu ai không biết nhìn nàng chăm sóc hắn như vậy, còn tưởng rằng hắn là con trai nàng ý chứ. Hàn thành chủ còn là không biết, vợ của mình hiện tại đang cùng con rể tương lai xây dựng quan hệ cho tốt. Càng nhìn càng thấy vừa lòng với người con rể này, so với con rể khác là quân vô ý còn vừa lòng hơn. Bề ngoài anh Tuấn, vóc dáng cân đối những điều này không nói đến, nói cái khác. Huyền huyền đại lục đã qua vạn năm, bao nhiêu thiên tài tầng tầng lớp lớp xuất hiện, nhưng có ai được như con rể mình chứ? Chỉ mới 17-18 tuổi đã có được thành tựu vang dội như thế. Không trách được cha mẹ như vậy tự hào về đứa con của mình. Con rể như vậy còn không muốn, vậy còn muốn ai chứ? Cho nên tuyết Dương thanh càng nhìn càng là hài lòng, càng xem càng tán thưởng. Thậm chí đối với loại khí chất tà dị của quân mạc tà, cũng được nàng cho rằng, thực sự là có cá tính. Quân mạc tà kỳ thực cũng rất đau đầu. Không biết xưng hô thế nào, Mỹ phụ trước mắt này chính là mẹ vợ của chú mình. Chính mình lên gọi là gì bây giờ? Gọi là biểu gì nãi? Biểu nãi nãi? Vấn đề này lại được tuyết xương thanh tự mình giải quyết. Mạc tà, ta với mẹ của con mới quen mà đã thân như ruột thịt. Hôm nay đã là bạn thân, ngươi cứ gọi ta một tiếng A-Z là được. Chúng ta là người trong giang hồ, việc gì phải quan tâm nhiều như vậy? Một câu nói đó làm cho quân Mạc tà cứng họng nhìn chân chối. Gì cơ? Tuy nói là người trong giang hồ... Những cũng không thể loạn như vậy chứ. Theo xưng hô này ta trở về chẳng phải là, bảo ta gọi tam thúc là tam ca hay sao? Hay gọi là tỷ phu? Gọi như thế thì liệu cái mông ta có còn lành lạn không? Cứ như vậy mà mấy người dọc đường nói chuyện với nhau đi về phía Ngân Thành. Thiên Hương Thành. Sau khi quân mạc ta đem người rời đi, thì ngày hôm sau Lý Du Nhiên bắt đầu hành động. Ba vị thánh giả đi theo chính là vì trợ lực cho mình. Lý Du Nhiên dũng khí đại tăng đồng thời cũng có vài phần sợ hãi.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 Thậm chí, 9 người khi nói, đến vị sư phụ thần bí của quân mạc tà về mặt thật sự là thận trọng, và nặng nề. Lý Du Nhiên dĩ nhiên có thể nhìn ra được 9 vị thánh giả, cũng không có nắm chắc thắng được vị sư phụ thần bí kia của quân mạc tà. Như thế quân mạc tà bây giờ là trình độ gì? Sư phụ của quân mạc tà lại là cấp độ gì? Những chuyện này, Lý Du Nhiên không dám nghĩ tới, bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ thấy toàn thân lạnh lẽo, người như vậy lại là đối thủ ngày trước của mình. Mình có thể sống được đến bây giờ.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 Nhưng giờ phút này Lý Du Nhiên vẫn còn cảm thấy bất an khó hiểu. Loại chuyện này quả thực cũng thật là rất kỳ quái. Trên đất đế đô thiên hương này, cũng không cần nói gì tới cao thủ thiên huyền. Bình thường nếu có một vị địa huyền đỉnh phong hộ thân đảm đương vai trò thị vệ, thì mình có thể đủ to gan lớn mật muốn làm gì thì làm. Nếu có thể được thiên huyền bảo vệ thì quả thực chính là ước mơ tha thiết rồi. Nhưng mà hiện tại lại thực sự không giống thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, có 3 nhân vật tuyệt đỉnh mà đem so với thiên huyền. Thì cường đại mấy ngàn mấy vạn lần theo bên người, lẽ ra trên cái thế giới này không có lực lượng nào có thể uy hiếp chính mình chứ. Nhưng, loại cảm giác an toàn không cần kiêng nể gì ngược lại liền không còn sót lại chút nào. Chả phải là quá mức kỳ quái hay sao? Đến trước cửa quân gia Lý Du Nhiên không khỏi sừng sốt. Cửa lớn nhà quân gia mở ra thông thống, cũng chỉ có hai tên thị vệ thành thơi thoải mái đứng đó, nào đâu còn thấy cảnh đề phòng sân nghiêm như trước nữa. Chúng nhìn thấy mọi người đến mà tựa hồ không thèm để ý chút nào. Lý Du Nhiên đưa bái thiếp, thị vệ tiếp nhận rồi một mạch chạy đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát đã trở lại nói lão ra mời Lý Công Tử vào. Chỉ là mời vào mà không phải là phái người ra ngay tiếp vào. Thậm chí ngay cả quản gia cũng không có phái ra Lý Du Nhiên trong lòng chấn động, xem ra quân gia đối với mình cũng khá là không thân thiện. Nhìn quân gia khác hẳn lúc trước, Lý Du Nhiên vốn tưởng rằng chỉ là giả bộ. Bố trí dáng vẻ yếu thế ngược lại làm, cho kẻ địch thông minh cảm thấy được nguy hiểm trong đó. Nhưng trên thực tế cũng vẫn thực sự là yếu thế. Hư hư thực thực như vậy, hư thật lần lượt thay đổi, dốc hết sức giả bộ làm ra vẻ trống rỗng để che giấu sự rỗng toác thật sự. Kiểu bố trí của gia cát tái sinh như thế là biện pháp cực đoan, ngược lại sẽ làm cho kẻ địch khi đến đâm ra nghi thần nghi quỷ, thậm chí còn phán đoán sai là đối phương đã sớm bày ra bẫy dập nên không khỏi lo. Cái này dùng để đối phó kẻ địch thông minh thì không có cách thứ hai, cũng là dưới tình huống mình thực sự trống rỗng yếu ớt mà có thể làm mê hoặc kẻ địch là phương án tốt nhất. Nói trắng ra thì đó chính là kế bỏ thành trống. Vốn cũng đã trống rỗng, kẻ địch cực kỳ cường thế lại đang đứng trước cửa. Nếu như ngươi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thì lại làm tăng chiến ý của kẻ địch tới mức cao nhất. Hai bên một khi va chạm thì hủy diệt cũng chỉ trong khoảnh khắc. Ngược lại, nếu như ngươi bày ra một điệu bộ hư hư thực thực, thì sẽ làm cho kẻ địch đến nghi nghi hoặc hoặc khó lòng bình tĩnh. Lý Du Nhiên lúc mới tới mắt thấy quân phủ bố trí lỏng lẻo giống như hoàn toàn không có chiến lực thì liền thầm đoán đại để là quân chiến thiên quân lão gia tử lại bố trí thế trận nghi binh. Nhưng hắn không có nói toạc ra, chỉ là ở trong lòng tự đắc một phen. Người quân chiến thiên chính chiến khẩn cấp suốt đời, đương nhiên là thao lược thuần thục. Nhưng với bổn công tử lại cũng chưa thấm vào đâu. Còn không phải để bổn công tử lập tức nhìn ra. Có thể thấy được với thực lực tuyệt đối trước mặt, thì cho hề phô trương thanh thế như vậy liền không có ý nghĩa. Nhưng cuối cùng, quân chiến thiên lại cũng không phái người ra ngay đón. Đúng là biểu hiện địch ý cực kỳ mãnh liệt, rõ ràng nói cho ngươi. Chúng ta không hoan nghênh ngươi. Cái này làm Lý Du Nhiên có chút nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ thật sự là không hề e ngại. Thực lực phe mình thì đương nhiên cực mạnh, nhưng còn đối phương thế nào? Chẳng lẽ thực lực của họ vẫn còn mạnh hơn nữa hay sao? Nhưng mà đúng lúc này, ba vị thánh giả bên cạnh hắn đồng thời ngẩng đầu lên, làm như nhẹ nhàng ngửi một lượt trong không chung. Sau đó sắc mặt ba người đồng thời cùng biến đổi. Thiên địa linh khí thuần khiết như thế này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 cũng chẳng có gì lạ. Nhưng, điều thực sự khiến cho bọn họ hoảng sợ chính là mức độ tinh khiết, mạnh mẽ của linh khí ở trong không chung, của quân gia trước sau vẫn đậm đặc không tiêu tan. Điểm ấy cũng là khó có thể tưởng tượng, bởi vì chỉ cần người luyện công thu công lại, thì cho dù có vòng xoáy tồn tại nhưng linh khí nhất thời không tan được, nhưng nhất định cũng không đến mức đạm đặc thuấn túy như thế. Nếu như nói đúng khi mấy người vừa đi tới thì người đó bắt đầu luyện công, cũng có thể giải thích. Nhưng lúc này lại hoàn toàn không hề có dao động từ việc luyện công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 Chuyện như vậy thực sự khiến bọn họ chấn động không thôi. Giờ phút này mặc dù hãy còn chưa gặp mặt vị cao nhân kia, nhưng ba vị đại thánh giả cũng đã bất giác sinh ra một phần khiếp ý. Trong chốn hồng trần thế tục mà lại có nhân vật mạnh mẽ giống như người này. Đẳng cấp chúng ta nếu như lấy một trọi một thì thành thật không phải địch thủ người đó. Thậm chí ba người liên thủ cũng chưa chắc là có thể giành phần thắng. Người này thật sự thật là đáng sợ. Trong bụng đầy lưỡng lự, cả bốn người bề ngoài thì vẫn coi như không có việc gì. Mạc cất bước tiến qua cổng lớn của quân gia nhằm hướng đại sảnh đi tới. Nhưng đang đi thì đột nhiên ba vị thánh già đồng thời dừng cước bộ lại. Từ bên trong vọng ra một âm thanh trong trẻo của thiếu nữ tiểu Bạch Bạch, "Ngươi không được chạy loạn. Ngươi còn chạy loạn thì ta thực sự sẽ đánh ngươi. Đồ ôn vật hết ăn lại nằm này, không sợ béo mập như vậy làm cho người ta muốn ôm cũng không ôm nổi. Thật sự là tức chết người đi được. Ngươi mà còn béo lên nữa thì ta liền bỏ ngươi, không bế ngươi nữa. Ngươi đừng chạy nữa, mệt chết ta." Ngươi mập như vậy, kêu to như vậy mà định bỏ chạy à? Ngươi dừng lại mau." Cùng với tiếng kêu trong vắt đó, một con thú nhỏ trắng toát chạy vụt một cái đã chạy tới. Trông nó như con sư tử nhỏ toàn thân mũm mĩm, bộ lông rậm trắng như tuyết phủ khắp mình. Một đôi mắt đỏ xinh đẹp như ngọc thạch bảo cực kỳ dễ thương. Nó tinh nghịch lăn một vòng trên mặt đất rồi mới lại bỏ chạy nhanh như chớp. Tiếp theo, một thiếu nữ từ trong nơi ở thở hỗn hển đuổi tới Tiểu Bạch Bạch. "Ngươi mà còn chạy thì ta liền..." Ờ, Lý Du Nhiên?" Tiểu Bạch Bạch như thế nào lại biến thành Lý Du Nhiên? Chẳng lẽ là người biến hình trong truyền thuyết? Tiểu Bạch Bạch còn có bản lãnh này sao? Đó là một thiếu nữ xinh xắn như châu như ngọc, mặt mũi mặc dù hơi có chút non nớt nhưng không khó nhìn ra, chỉ cần thêm một thời gian thì sẽ tuyệt đối là một vị đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Ánh mắt như sóng nước dập dờn, tựa dòng suối trong veo không hề nhiễm bẩn. Gương mặt trắng nõn mịn màng như mỡ dê, sống mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn với làn môi hồng hơi hơi cong lên giống như củ ấu đồng tân. Suối tóc đen nhánh tùy tiện vấn ở trên đầu lại càng tăng thêm vài phần sức sống hoạt bát, cho thiếu nữ thanh xuân. Trên người mặc bộ quần áo xanh nõn chuối, tuy là ngày đông giá rét nên mặc rất dày nhưng vẫn lại tuyệt không lộ vẻ mập mạp, vẫn thước tha duyên dáng như cây liễu rủ. Cả người phẳng phất như tiết trời sau một trận mưa xuân, hệt như một nụ hoa sơn chi chớm chím sắp nở buổi ban mai. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền đã thấy lây cảm giác vui vẻ thoải mái, tự hồ từ đáy lòng cũng bắt đầu ưa thích. Đó thật sự là một cô nương ai gặp là thích liền. Nguyên lai like là độc cô cô nương, cũng đã lâu không gặp Lý Du Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng thi lễ nhiều ngày không thấy. Cô nương thật đúng như viên minh châu tiên lộ, quả là động lòng người. Phi, Lý Du Nhiên, đã lâu không thấy ngươi. Cái đồ tiểu ngụy quân tử, liệu có thể đừng chung ra gương mặt tươi cười dối trá của ngươi hay không? Bồn cô nương vừa nhìn thấy là cảm giác rất buồn nôn, biết chưa? Nhìn ngươi một cái là thấy giống như nữ nhân, lại còn cười không thấy răng, chả có chút dáng điệu nam nhân đừng có nói so sánh với mạc tà của chúng ta, chỉ cần là nam nhân đem so sánh với ngươi thì đã như mặt trời rồi. Ai nha nha nha, Lý Du Nhiên từ nhỏ ngươi đã có bộ dạng bất nam bất nữ như vậy rồi. Nhìn thật sự rất ngứa răng, biết chưa Lý Du Nhiên, thiếu nữ này còn ai khác là độc cô tiểu nghệ, nàng tuôn ra một chàng rào rào như chớp khiến cho Lý Du Nhiên dở khóc dở cười. Thậm chí cũng làm ba vị thánh giả kinh ngạc. Đoạn này vừa nói ra, ba vị thánh giả đại nhân đều không tự chủ được để lông mày giật giật mà cảm giác được có chút bất ngờ. Xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy, một tiểu cô nương xinh đẹp hoạt bát, như thế mà một khi hé miệng liền dũng mãnh rừng ấy, thật sự là cái gì cũng dám nói ra. Thế giới này hiện tại điên cuồng như vậy sao? Đầu như các tiểu cô nương thời lão phu năm đó ai nấy đều xấu hổ nhát gan, bây giờ thì ngược hết rồi. Oạch! Độc cô tiểu thư sao lại nói như vậy? Dù như thế nào chúng ta coi như là bằng hữu lâu năm, người hạ thấp ta như vậy. Khiến bổn công tử làm sao kham nổi Lý Du Nhiên xấu hổ sờ sở mũi. Mặc dù xấu hổ nhưng động tác của hắn lại vẫn giữ được phong độ nghiêm chỉnh làm, cho người ta không hề thấy có chút nào luống cuống tay chân. Ngược lại còn có cảm giác được mỗi một động tác của hắn đều là hoàn toàn tự nhiên, mang theo phong thái quý tộc tận xương tủy. Phì, ta phì, hừ ngươi. Lý Du Nhiên, ai nha nha nha. Ngươi thật sự là muốn bắt ta phải nôn. Ai làm bạn cũ với ngươi, bổn cô nương là ai. Ngươi trèo cao vậy được sao? Bổn tiểu thư hiện tại cũng không dây dừa với ngươi nữa, ta còn phải mau đi đuổi bắt tiểu Bạch Bạch. Tiểu Bạch Bạch, tiểu Bạch Bạch, ngươi đừng chạy. Ờ, Lý Du Nhiên, ngươi lại thay ba người tùy tung rồi à? Độc Cô Tiểu Nghệ đang quát gọi tiểu Bạch Bạch vừa muốn đi, lại đột nhiên giống như phát hiện tân đại lục, mà nhìn ba vị thánh giả đứng sau Lý Du Nhiên, vẻ mặt khinh thường, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên liên tục phun ra. Nhìn ngươi chọn lựa ba người này sách sách. cứ như ba quả táo vẹo chín hết rồi. Ai nấy đều cứng nhắc như nắp quan tài. Ta nói Lý Công Tử, ngươi mặc dù xoay sở còn kém bổn tiểu thư, nhưng dù sao cũng là thế ra công tử. Khi đi ra ngoài cũng nên lựa chọn mấy người đô bộc có bề ngoài một chút. Đối với cách nhìn của ngươi, ta thật sự là quá mức khinh thường. Ba người như vậy, tại chúng ta quân gia, cho dù có bản lãnh nào thì cũng vẫn phải xem xét diện mạo bọn họ. Đó chính là bản tính trời xanh. Tận tình chế diễu một phen thì bóng áo xanh mới nhẹ nhàng di động. Độc cô tiểu nghệ rốt cục cũng ngây ngang bỏ đi để tìm tiểu bạch bạch của nàng.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 Là huyền thú cấp 8, nhưng thật sự là huyền thú cấp 8 tuyệt đỉnh. Nếu như nói một con huyền thú cấp 8 dù trong thế gian có thể coi như hiếm thấy, cũng đáng coi là biểu tượng, nhưng sao có thể được ba vị đại thánh giả nhìn tới. Với thực lực ba vị này mà nói, cơ hồ có thể nói một đầu ngón tay là đủ bóp chết rồi. Nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể khiến cho ba đại thánh giả kinh ngạc, thậm chí là kinh hoàng. Mấu chốt nhất là ở chỗ tiểu bạch bạch vốn thuộc loài thiết dực báo cấp 7. Mà từ trước tới nay,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 mọi thứ bên trong thân thể đều bị biến đổi sạch sẽ. Do gió mới có biến đối gần như nghịch thiên cỡ đó. Tiểu bạch bạch này mặc dù vẫn là hình dạng thiết dực báo, nhưng căn cơ cũng đã biến thành huyền thú cấp 9, thậm chí còn cao hơn. Bởi vì căn cơ cấp 9 vốn đã là mức cực hạn của huyền thú, mà tiểu bạch bạch cũng rõ ràng đã vượt qua cực hạn này. Nếu cứ để nó tiếp tục phát triển như vậy thì tiền đồ quả thực không thể lường hết. Tin tưởng chỉ sợ không tới mấy trăm năm, trong thiên phạt xâm lâm sẽ lại xuất hiện một vị thánh vương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 Cho một con tiểu huyền thú nòi cấp 7. Người như vậy, nếu không phải thật sự nhàn hạ không có việc gì làm thì chính là điên rồi. Một người điên tuyệt đối. Như vậy, trong thiên hạ, kẻ nào có thể làm ra điều điên cuồng như vậy, có đủ năng lực gây ra biến đổi lớn lao như vậy. Ba người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, cùng từ trong ánh mắt đối phương đã nhìn ra tên một người, không ngờ đó là Cửu U Thập Tứ Thiếu. Nhìn xung quanh thế gian này, cũng chỉ có Cửu U Thập Tứ Thiếu, cái gã điên tuyệt đối mới có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Hơn nữa, sinh ra thiết dực báo chỉ có ở thiên phạt xâm lâm. Ngoài thiên phạt, chỗ khác căn bản không có. Mà nơi cử U thập tứ thiếu bị phong ấn cũng chính là thiên phạt xâm lâm. Vừa nghĩ như vậy thì tự hồ tất cả đều thật rõ ràng rành mạch. Cũng chỉ có gã điên bị phong ấn kia, trong tình huống, vô cùng nhàm chán mới có thể sinh ra phương pháp vô cùng hiếm có khác thường như thế. Vì một con ấu thú cấp 7 thay xương đổi thịt, biến đổi căn cơ khiến cho nó cũng không cần chuẩn bị chút nào đã có thể trở thành vua của vạn thú. Đây là như muốn làm chuyện mở ma em gờ đất trời. Đúng là gã điên. Ba người đồng thời vô lực nói thầm một câu. Đối mặt gã điên như vậy thì chuyện gì cũng sẽ không dựa theo lẽ thường mà làm đâu. Vậy nên đối phó như thế nào? Điều này quả thực là làm cho người ta đầu to như cái đấu. Sự thể cho tới bây giờ, ba người trong lòng đã cơ bản xác định đến 6 phần. Người giấu mặt ở quân gia chính là kẻ bí ẩn lâu nay cửu thập tứ thiếu. Chính tên chết tiệt này là mưa làm gió. Đúng là gã điên rồ tuyệt tình. Căn bản là ngay cả linh hồn đều đã điên rồ vài lần đang âm thầm dở cho quỷ. Nhưng, khi cả ba người ra vẻ hiểu rõ cục diện, thì tâm tình trong lúc nhất thời càng bắt đầu nặng chĩu. Trên đường đi tới thiên hương, ba người cũng từng thương lượng, tham thảo qua, lần này tới thiên hương thì rốt cuộc sẽ gặp được người nào. Đến tột cùng là gặp phải cửu u thập tứ thiếu trong truyền thuyết hay là gặp phải một vị cao nhân ẩn sĩ khác mà mọi người cũng không biết. Không thể phủ nhận, trong lòng mọi người đều như nhau. Cầu thần bái Phật Ngàn vạn lần không nên gặp phải gã điên cử U thập tứ thiếu kia. Bởi vì vạn nhất là hắn, như vậy hôm nay Hương Thành có thể thật sự náo nhiệt đây. Vạn nhất thực sự hắn nảy ra ý niệm thì hậu quả tối thiểu là cả tòa Thiên Hương Thành khẳng định là đi tông. Một lần này tới Thiên Hương những 9 vị thánh giả, có thể may mắn còn sống trở về thì vị tất có thể được già nửa. Thậm chí toàn quân bị diệt, cũng không phải không có khả năng. Nhưng đến giờ phút này lại thấy Tiểu Bạch Bạch, trong lòng ba người tựa như cùng có một hòn núi đè lên Một quả núi rất, rất lớn. Cơ hồ là đồng thời, trong lòng ba vị thánh giả đều cảm nhận được cảm giác bi thương nặng trình Thật sự là đúng rồi. Thật sự là muốn mạng giả này sao? Vì vậy cũng không khó hiểu. Đường đường là thánh giả mà đối mặt sự nhục mạ đổ bồn cầu như vậy, cũng chỉ cười trừ. Tiểu Bạch Bạch thập phần là gã điên kia tạo ra. Vậy chủ nhân của Tiểu Bạch Bạch ra vẻ cũng rất có thể là người hợp ý hắn chứ. Tạm thời mồm miệng lúc này, coi như là nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện, nhẫn nhịn thôi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 Điển hình của dạng mình tự dọa mình đến tê liệt. Mà thu xếp nho nhỏ này đúng, là do quân lão ra tử bày đặt sau khi đoàn người quân mạc tà ra đi. Thu xếp được làm ra chỉ để làm mê hoặc cao thủ. Ít nhất đến bây giờ nhìn lại, bố trí này rất thành công. Do đó cả nhóm bốn người đều yên lặng đi vào đại sảnh quân gia Quân phủ đại tổng quản lão bằng lúc này đã chờ ở trong đại sảnh. Lễ độ nho nhã mời bốn người này đi vào. Sau đó lễ phép pha trà cho cả bốn người ân cần chiêu đãi. Vốn chiếu theo thân phận tùy tùng bề ngoài của ba đại thánh giả, chớ nói chả mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Nhưng mà lão bàng vẫn vì ba người này mà thu xếp chỗ ngồi. Kích động một phen tự nhiên là có thể, nhưng ba lần bốn lượt châm chọc thì đó chính là khiêu khích. Nhưng lão gia tử quân chiến thiên lại rốt cuộc không có lộ diện. Bàng quản gia, không biết quân lão nguyên xoái có nhà không? Du nhiên lần này thăm hỏi quân phủ, mục đích cũng có ý muốn viếng thăm lão nguyên soái một phen. Lý Du Nhiên ngồi ngay ngắn trang nghiêm tao nhã cười, hắn nâng chén trà, vừa tinh tế thổi trà vụn, vừa cố tình lơ đáng hỏi han: "Lý công tử, lão già nhà ta đã xin bệ hạ từ trước binh mã Nguyên Soái Thiên Hương, trước mắt chính là nhàn rỗi ở ra, nhưng không dám dùng cách xưng hô Nguyên Soái này nữa rồi." Lão bằng thận trọng cười, đang đứng thẳng tắp thì hơi khom lưng, một tay để ở sau lưng, một tay cầm bình trà dùng một loại động tác cực kỳ phù hợp tiêu chuẩn quý tộc chậm rãi rót trà vào trong chén ba vị thánh giả. Hôm nay lão bàng cũng mặc bộ trang phục tránh thức, nhất là mái tóc, trên đầu được dùng lòng trắng trứng ga đánh cho sáng bóng tạo nên cảm giác tao nhã, của một vị thân sĩ Pháp Quốc hiện đại. Còn nụ cười kia, cũng giống như kiểu cười nín miệng của Lý Du Nhiên, tất cả cử chỉ đều là tao nhã khoan thai. Nếu như không phải vết đao chém hung tợn trên mặt phá hủy hình tượng lão bàng đã tỉ mỉ tạo ra, thì động tác trọn vẹn này cũng là do quân mạc tả sao chép động tác tiêu chuẩn của người hầu trong phòng ăn phương Tây kiếp trước, rồi đặc biệt bồi dưỡng cho bọn họ Lão bàng thường xuyên đứng một bên nhìn nên tự nhiên cũng học được. Hôm nay nghe nói Lý Du Nhiên tới chơi, quân chiến thiên đặc biệt thông báo nhất cử nhất động nhất định phải tao nhã, phải trịnh trọng, phải chính tắc Cho nên lão bàng quyết định tự mình ra trận, lúc này mới tỏ vẻ trịnh trọng. Càng là không tiếc lấy ra 12 quả trứng gà, dùng lòng trắng trứng gà học phương pháp của quân mạc tà cứ vậy đổ lên tóc. Bây giờ lão thành thục sử dụng những động tác tao nhã học từ phương trời xa xôi. Những động tác tao nhã này... Nếu là để thị nữ làm thì quả nhiên phô bầy vóc người thanh tao cực kỳ nhuẩn nhuyễn, cực kỳ sướng mắt vui tai. Nhưng để lão bàng, vị đại quê mùa này cũng làm động tác đó. Lại trực tiếp là vũ nhục người nào sáng tạo ra động tác quý tộc này. Ngoài ra lão bàng đang ở đây dương dương tự đắc cảm giác thực hài lòng, ngừng đầu ướn ngực, mắt nhìn thẳng, mặt mày thận trọng lại càng lồ lộ vết sẹo do đao chém kinh khủng. Mái tóc càng sáng bóng, có vẻ con rủi đậu xuống thì cũng trượt chân thì lại càng làm nổi bật một hứa văn cường bị hủy diện mạo kinh khủng vô hạn, ở trên bến thượng hải. Chậc chậc, thì ra quân lão gia tử hiện tại đã nhẹ nhõm không còn quan tước nữa. Chuyện cực kỳ tốt, thật sự là khiến Du Nhiên bội phục, dám không thèm nhòm ngó tình đời như thế, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng là bản sắc của anh hùng. Lý Du Nhiên khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống hết sức thoải mái tựa lưng vào vai ghế mềm cười nói, mới vừa rồi cũng nói đến Du Nhiên lần này đến đây, mục đích là muốn bái vọng lão ra tử một phen. Không biết bằng quản gia quý phủ có thể cho người thông báo một tiếng. Thực sự không thể không bội phục sự kiềm chế của Lý Du Nhiên, đối diện khuôn mặt hung ác như thế mà có thể cười tao nhã thong rong như vậy, cũng là phong độ của cao nhân, quả thực khó giò. Vết đao chém trên mặt lão bằng đỏ hồng lên giữ tợn nhưng vẫn duy trì kiểu cười mím môi ôn tồn nói đã như vậy, thì xin Lý Công tử chờ. Nói xong vội vã dùng bước của mèo lắc lắc cái mông đi ra ngoài Vâng, đó cũng là nội dung huấn luyện của quân mạc tà cho thị nữ. Lão bàng học xong nên đương nhiên cũng đi như vậy. Có điều là lão bàng vừa mới đi một bước ra khỏi nơi đây, thì một vị thánh giả đã nhịn không được bóp chén trà trong tay thành phấn vụn, vẻ mặt cổ quái như muốn nôn mửa, hoặc là khó tin tới cực điểm do đã nửa tháng không được thoải mái một lần, lão thất vọng nói buồn bực. Lý du nhiên, người này rốt cuộc là nam hay là nữ? Lúc trước tuy nhiều ít có chút ẻo lạ, lão phu còn có thể gượng gạo chịu được. Nhưng cuối cùng lại xoay mông vài lần thật sự là làm lão phu. Lão lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói nơi yêu nghiệt thường lui tới thì tất cả cũng là yêu. Hai vị thánh giả khác cũng gật đầu, hiển nhiên là đồng cảm như vậy. Có điều phong độ kiềm chế cao hơn người trước nên cuối cùng không bóp nát chén trà. Lý Du Nhiên cũng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn cố kiểm nén lại, chỉ hơi nhíu mày nói. Vị này là quản gia của quân lão gia tử, trước kia cũng là cùng quân lão gia tử xông pha chiến đấu trên hàng đầu. Nếu không phải tình nguyện làm bạn bên cạnh quân lão gia tử, thì hôm nay địa vị ắt cao hơn rất nhiều tướng lãnh triều đình. Chỉ có điều không biết vì sao hôm nay lại thay đổi khác thường như thế. Hắn còn có thể là dũng tướng hàng đầu sao. Ba vị nhìn nhau đồng thời có chút kinh dị. Tướng lĩnh thiên hương hoàng triều các ngươi sau trận chiến đấu anh dũng không phải là lại tới kỹ viện đánh nhau cùng đàn bà như vậy chứ. Lý du nhiên phốc một tiếng, cơ hồ phun sạch nước trà ra. Từ phía sau vọng lại tiếng bước chân nặng nề mạnh mẽ không hề vội vàng nóng và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 ra ra lý thượng của ngươi cũng thật cao hứng ngươi đã trở lại nhanh như vậy lý du nhiên có chút cúi đầu cung kính khom người nói tạ quân lão đại nhân còn nhớ du nhiên xuất môn cuối cùng mới biết được ở nhà vạn sự tốt, ra cửa một tấc khó đúng là vẫn còn không nỡ xa nhà liền lại trở về thời gian ngắn như thế thì có thể lấy đâu thu hoạch một phen phí công bỏ lỡ rất nhiều thời gian cũng làm mời lão đại nhân chê cười quân chiến thiên cười một tiếng rồi nói ư, không thu hoạch không quan hệ Người tuổi trẻ luôn luôn có rất nhiều thời gian để rèn luyện. Biết nghĩ như vậy mới là chàng trai tốt, hẳn có thể dạy dỗ được. Lão đang nói tới đây thì lỗ tay tự hồ giật giật, nhưng trên mặt cũng là hoàn toàn không hề biến hóa, vẫn thân thiết mỉm cười. Ánh mắt đang không chút bất động nay chuyển hướng sang ba vị thánh giả, trong mắt mang theo một vẻ kỳ quái. Mỉm cười hỏi ba vị này là, Lý Du Nhiên vội vàng nói, ba người này đều là tùy tòng của ta. Lão gia tử không vội chê cười. Du Nhiên thổi nhỏ ăn ngon mặc đẹp thật là quen rồi nên hư, mỗi lần ra khỏi cửa nếu không mang theo mấy người tùy tùng thì cảm giác không thoải mái lắm. Bằng tổng quản quá mức khách khí nên cho ngồi, ban thưởng trà, thật sự là khiến Du Nhiên chịu mất thứ bậc lễ nghĩa. Ba vị thánh giả trước mắt cũng đã bước đến đứng sau Lý Du Nhiên, mỗi người đều là bộ dáng bình thường, ngay cả ánh mắt cũng có chút ý tứ mơ hồ. Thoạt nhìn thì so với người đi đường không có gì khác nhau. Cái nhìn của Quân Chiến Thiên trong nháy mắt trở nên có vẻ cân nhắc rồi nói, Với ý tứ sâu xa dù nhiên công tử có thể được ba vị tùy tùng như vậy, đó thật sự là phúc ba đời nha. Mới vừa rồi nét mặt lão mặc dù vẫn không nhúc nhích, nhưng lỗ tai lại có chút nhảy lên một cái. Ngay cả động tác rất nhỏ, bí ẩn thì làm sao có thể giấu giếm được cảm ứng thần thức lợi hại của ba vị đại thánh giả kia. Lập tức ba người đã nghĩ đến. Tất nhiên có cao nhân khác dùng truyền âm mật ngữ cho quân chiến thiên, chắc là nói ra thân phận và thực lực ba người chúng ta. Cho nên quân chiến thiên mới có thể đột nhiên chú ý tới chúng ta. Nghĩ đến đây, ba người lập tức phát động thần thức của mình để tìm tòi. Đã có mật ngữ truyền âm thì khẳng định phải dùng huyền lực để thôi động. Mà huyền lực dao động sẽ làm linh khí trong không gian biến động tương ứng. Điểm này là chuyện mà bất luận kẻ nào đều không cách nào tránh khỏi. Nhưng ba người tỉ mỉ tìm tòi một ngữ cuối cùng, lại kinh hãi phát hiện. Trung quanh căn bản là không có bất cứ. dao động thần thức nào, càng không có nửa điểm linh khí dị thường. Truy cập halayzi.com để mời MC Lee Cafe nhé. Ba người mặc dù trên mặt vẫn không hề biến đổi, nhưng trong lòng càng thêm rè chừng và sợ hãi. Một khi có mật ngữ truyền âm, tất nhiên sẽ nương theo linh khí dao động. Bọn ta không thể nào phát hiện lại càng rõ ràng người này, thật sự trong nháy mắt đã che giấu tất cả điều đặc biệt, duy chỉ như thế mới có thể không hề có vết tích như vậy. Chỉ riêng chiêu thức ấy cũng so với chúng ta đã cao minh hơn nhiều. Chỉ là, vì sao hắn không trực tiếp đứng ra đối phó chúng ta? Ngược lại muốn ẩn phía sau màn. Nếu là trong không khí ít nhiều có một chút dao động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 Hoàn toàn xứng đáng là trụ cột. Quân lão ra tử cười ha hả một tiếng. lỗ tai lại có chút động đậy. Ánh mắt một hồi lué ra rồi mới đứng dậy nói. Mấy vị này nếu đến quân gia ta thì cũng là khách nhân của lão phu. Quân chiến thiên hiện tại cũng không phải nguyên soái gì cả. Ba vị không cần phải khách khí mời cứ ngồi xuống nói chuyện đi. Lại quay đầu sang căn dặn lão bằng đứng ở bên cạnh khách quý đến nhà. Sao lại có thể để cho khách quý đứng nói chuyện? Ngươi làm quản gia như thế nào được? Đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ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 thì mới có thể ứng phó qua cửa ải trước mặt. Hơi một tí là nguy cơ diệt vong đã ập đến. Quân lão gia tử trong lòng rất rõ ràng, ngay khi nhìn thấy Lý Du Nhiên cùng ba vị thánh giả thì lão đã hiểu rõ. Ngàn vạn lần không nên, Lý Du Nhiên người không nên mang ba người như vậy tới đây chứ. Mới nhìn qua thì so cùng người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí ngay cả một chút huyền khí tu vi cũng không có, những thứ đó cũng không giả dối. Nhưng, nếu quả thật là người hoàn toàn không có tu vi, thì như thế nào lại có thể đảm đương chân thị vệ cho Lý Đại Công Tử nhà ngươi đây? Ngươi lừa gạt quỷ thì còn được. Lỗ hồng này cũng quá rõ ràng. Lấy tính cách cẩn thận đến chết của Lý Du Nhiên Lý Đại Công Tử, nếu chỉ mang theo này ba người bình thường làm hộ vệ, thì thật sự có can đảm dám ra đường sao? Ngoài ra lại còn là đi tới quân gia. Cho nên ba người này nhất định là có ẩn tình. Ở thế giới này, cao nhân có thể ẩn giấu thực lực là chuyện vẫn xảy ra. Nhưng cho dù là người rất cao minh,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 Thậm chí ngay cả ánh mắt khí chất đều cũng như người bình thường, nhưng tuyệt không giống như nô bọc tầm thường. Hơn nữa mỗi khuôn mặt không chút biểu cảm nên càng không giống. Người nào người nấy đều không có nửa điểm năng lực, lại hoàn toàn không biết đạo nhìn mặt chủ mà vuốt mông ngựa để hầu hạ chủ tử. Người như vậy, cho dù là đi theo chính quân lão gia tử thì cũng bị một cước đá văng đi. Một kẻ luôn luôn yêu cầu khắc nghiệt, tự cho mình là phong lưu, đã tốt muốn tốt hơn như Lý Du Nhiên lại mang theo ba người, cũng gần như kẻ bất lực đi lê la mọi nơi Thế này thì căn bản là chuyện cười hàng đầu của thiên hương thành sao. Cho nên quân lão gia tử lập tức nhớ lại lời của đứa cháu nội đã nói. Hư hư thật thực, ra vẻ huyền bí. Vì vậy quân lão gia tử lập tức áp dụng sách lược tương ứng. Dị thế ta quân, tác giả, phong lăng thiên hạ. Quân lão gia tử khẽ mỉm cười, nói. Ba vị đường xa vất vả khổ cực, quân gia chiêu đãi thiếu chu đáo, đều do lão phu thất lễ, mới lên ngồi. Ba vị thánh giả nhìn quân chiến thiên, khẽ mỉm cười, rồi điềm nhiên ngồi xuống ghế. Quả nhiên là cao nhân. Ba người trong lòng tự biết hành tích, của mình đã bị cao nhân ẩn trong bóng tối nhìn ra, liền không hề có ý định che giấu nữa, tự nhiên bộc lộ diện mục thật sự, nhất thời phong thái đỉnh cấp cao thủ cứ thế hiện hiện. Quân lão gia tử thật không hổ là lão hồ ly ngàn năm, lúc này cũng bất động thanh sắc, cứ để tam đại thánh giả tự mình lộ ra chân tướng. Bất quá, trong chuyện này chính là do ba vị thánh giả trong lòng có quỷ. Tự cho rằng bên trong quân gia ẩn có một vị cao nhân kinh thiên động địa tồn tại, nếu là mình ba người cứ mãi giả bộ, thì chỉ tổ làm trò cười cho cao nhân mà thôi. Lại bị quân chiến thiên dụng xảo kế, nếu không lòi đuôi mới thật là quái sự. Không bằng dứt khoát không ngụy trang giả bộ nữa, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Lý Du Nhiên cơ hồ bật ngửa dơ bốn vó ba người này, cũng thật quá dễ bị hù đi, các ngươi đường đường là thánh giả là đương thời tồn tại mạnh mẽ, tuyệt đối, thế nào mà bị người khác cứ như vậy đơn giản nói mấy câu Các ngươi tự mình nhảy ra bộc lộ hết, làm sao biết quân chiến thiên không phải là thử giò xét. Hiện tại lại la ó, trực tiếp bị lọt hố, thế mà còn thử giò xét cái rắm bị người ta nói mấy câu liền không khảo mà xưng, thật là quá sức ngưỡng mộ. Quân chiến thiên cũng không kỳ quái, sắc mặt bình thản, tự mình lấy ấm trà nhỏ, vì ba người này nhất nhất đổ đầy ché nước trà, mỉm cười nói. Quân ra bao nhiêu năm rồi, thật có không ít cao thủ đến đây nghỉ chân, nhưng hôm nay lần đầu tiên chính là ba vị mới thực là quý nhân. Khiến cho gia môn được phong quang, thật đáng mừng, trà này là sản sinh từ vô cùng hàn địa, trong mây mù đỉnh thiên, hấp thụ kỳ ảo của bốn mùa, nuốt phong tuyết linh khí, mà luyện qua tinh hoa thiên địa, trải qua năm tháng tích xúc, đến mùa xuân nhân lúc đất trời giao hòa, cẩn thận hái lấy, trải qua nhiều lần tầm ướp, sao luyện, tân tân khổ khổ kỳ công, thập phần thận trọng, mới có được trà này. Trà này chính là trong truyền thuyết phong tuyết giai nhân cửu cửu trà. Nghe nói bao năm qua Hàng năm có được, dù nhiều bất quá cũng không thể có nhiều hơn 8 lượng. Ngay cả là có trăm vạn hoàng kim, cũng khó có thể cầu được. Ba vị xin hãy nếm thử, xem có thể hợp với tôn khẩu hay không. Quân chiến thiên cười ha hả một tiếng, tựa như không khí lúc những lão bằng hữu đoàn tụ vui sướng, ân cần rót trà, đồng thời cũng như có chút đắc ý vì báu vật. Nga! Trà này thật không ngờ quý báu sao. Trong đó một vị thánh giả kinh ngạc nhíu lông mày, khoan thai bưng chén lên, nhẹ nhàng uống một ngụm.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 Đây cũng là liệt tôn mạc tà phí rất nhiều khổ cực làm ra hiếu kính tiểu lão nhi, bình thường chân quý cất trong tủ, ngay cả lão phu cũng không nỡ uống, nhưng gặp được ba vị khách quý bực này, nếu là tiếp đãi bằng hạng trà tầm thường thì là quá thất lễ. Lão nói tới đây, đột nhiên sắc mặt nghiêm trang nói. Nói đến thất lễ, lão phu quả nhiên là thất lễ trí cực, đã lâu như vậy, lại không thỉnh giáo ba vị khách quý tôn tính đại danh. Quân gia chủ khách sáo, lão hủ chỉ thiên phong, vị này là lão đệ tá Thanh Lưu. Đó là Tam Đệ Thôi Trường Hà. Chỉ Thiên Phong cười, từ từ nói. Quân gia chủ, không biết ở quân gia vị cái thế cao nhân kia, bọn ta có thể có duyên được gặp mặt không? Nếu đã bị đối phương phát hiện chân tướng, không bằng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cầu kiến. Nếu là thấy tình thế không ổn, xét ra chân chính thì chính là cầu kiến. Còn nữa, chuyện nếu có vạn nhất, là vị cao nhân này vạn hạnh cũng không phải là cửu thập tứ thiếu kia, bằng thủ đoạn thần thông tạo hóa, vô luận là thần dị đan dược hay là năng lực đoạt quyền tạo hóa làm huyền thú thoát thai hoán cốt, nếu cuối cùng có thể hòa hợp êm thấm, bổn thành khiêm tốn thỉnh cầu trợ lực mà thành, thì chẳng phải là bổn thành thực lực tức thời bạo tăng, ngạo thị thiên hạ. Ba người mặc dù biết rõ cái ý nghĩ này cực kỳ xa vời, nhưng có thể có vạn nhất nghĩ thấy cũng là tốt, cứ đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu cũng không quá phận. Ba người này nhìn qua niên kỳ dường như không quá cao niên, nhưng thực tế là những lão quái ngàn năm, ngay cả ở nhân gian truyền thuyết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 Quân Chiến Thiên Thành khẩn nói, lời lẽ khẩn thiết, tựa hồ hết thảy đều từ phế phủ. Hơn nữa vừa nói vừa xấu hồ lắc đầu, tựa hồ phi thường thật xin lỗi đối với đối phương. Theo câu cái thế cao nhân bốn chữ cảm thấy tự đáy lòng thực sự hổ thẹn. Dĩ nhiên, ý tứ cũng là hoàn toàn bác bỏ lời nói của Thánh giả Chỉ Thiên Phong. Ba vị thánh giả nhanh chóng liếc nhau một cái, vẫn cùng có một loại ý nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ý tứ rõ ràng, thật là rất rõ ràng. Chẳng lẽ bằng ba người chúng ta dắt tay nhau mà đến? Còn chưa đủ tư cách nhìn thấy người kia sao? Chỉ thiên phong cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, từng chữ từ từ nói ra. Khẩu khí mặc dù hơi có gây sự ý, nhưng thanh âm vẫn rất là nhu hòa chỉ hoãn. Nhưng dù âm tiết có vẻ nhu hòa chỉ hoãn nhưng những lời sau khi hắn nói ra, làm người đối diện là quân chiến thiên có một loại cảm giác kỳ quái. Tự hồ rất rõ ràng thấy những lời chỉ thiên phong nói bay ra ngoài, sau đó xông thẳng lên tận trời cao, ở giữa không chung như có tiếng động rầm rầm đột nhiên văng lên.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 Chỉ thiên phong với một câu nói kia, hiển lộ công lực đỉnh cấp, vốn chính là khiêu khích. Công lực như vậy ở quân gia hiển lộ, chẳng khác gì là minh mục trương đảm, hồng quả quả thị uy khiêu khích, âm thầm tin tưởng cái người kia chỉ cần tồn tại, chắc chắn tuyệt đối không thể không ra mặt nói đạo lý. Quả nhiên, ngay khi hắn những lời này vừa mới như bay lên thiên không, thì đồng thời ba người đồng thời nhìn thấy lỗ tai quân chiến thiên lại lần nữa, như khẽ giật. Ba người lần nữa tập trung tinh thần, nhất thống lục soát nhưng lại như cũ không hề cảm ứng được gì. Trong lòng không khỏi khâm phục hảo. Bản lãnh thật quá mức thần diệu. Ba vị không cần uổng phí công phu thời gian làm gì. Quân chiến thiên lại cười nói. Lão phu vừa mới thật giống như nghe được có người nói. Còn không phải là lúc cuối cùng. Không biết ba vị có hay không nghe được không. Vẫn chưa phải lúc. Quân chiến thiên trong lời nói. Mơ hồ mang theo một ý vị coi rẻ mấy người. Nhưng cũng là làm cho mọi người nhận thấy. Bị coi rẻ. Chỉ thiên phong chỉ cảm thấy hô hấp như khó khăn. Hít thở một trận rồn dập nộ khí thật không dễ dàng mới đe ép đi xuống, cười ha hả nói. Không sai, không sai, cũng đúng là không phải lúc. Tát thanh lưu cùng thôi trường hà trong mắt cũng có một tia tức giận hiển lộ. Không phải lúc, rõ ràng là xem thường mình ba người. Nói cách khác mình ba người lực lượng còn không có cách nào để hắn ra mặt ư. Thế gian như thế nào lại có cùng ngạo chi nhân bậc này. Mình đã ra mặt khiêu khích, nhưng đối với Phương vẫn cứ lù lù bất động. Bằng ba vị thánh giả thân phận địa vị mà nói. Loại chuyện này quả thực là khó xử tới cực điểm Hơn nữa còn thẳng thắn một câu Vẫn không phải lúc Không thể nghi ngờ có ý là Các ngươi còn chưa đủ tư cách Vẫn không đáng giá để bản thân xuất hiện Ý bảo các ngươi chỉ thuộc dạng XX Y Y thôi hay sao Nói khó nghe một chút Chả phải có ý diễu cực rằng các ngươi ngu ngốc không tự lượng sức hay sao Chuyện này thật sự là vấn đề hết sức khó xử Nếu là đổi là một đối tượng khác hay địa phương khác Sợ rằng ba người cũng đã lập tức xuất thủ Trước đêm nơi này gây thành chuyện long trời lở đất, xem ngươi còn không chịu ra mặt không. Nhưng khổ nỗi bây giờ là ở quân gia, gây chuyện thì đối mặt rất có thể chính là, trong truyền thuyết ngàn năm qua là đệ nhất hung nhân cửu U Thập Tứ Thiểu. Người này nổi danh là có thủ tất báo. Một khi thật sự chọc giận hắn, hậu quả như thế nào, đó là ai cũng không dám nghĩ. Năm đó, tam đại thánh địa, phiêu miểu huyễn phủ cùng thiên phạt xâm lâm ngũ ra liên thủ, tổng cộng xuất động hơn 10 vị thánh giả, ba vị thánh vương dẫn đội, ngay cả dùng quỷ d Sau khi hạ chiến thư, chính diện quyết chiến, mới rốt cục đánh bại hắn, làm hắn bị trọng thương mà chạy, cuối cùng ở thiên phạt xâm lâm hoàn toàn phong ấn. Trận chiến ấy tổn thất có thể nói khổng lồ chưa từng có. Mà để cho mọi người xấu hổ chính là, trận chiến ấy thắng lợi dường như rất là may mắn. Bởi vì cửu U thập tứ thiểu của ngạo mới có thể để, cho Tam Thánh Nhất hung tính thêm cả phiêu miểu huyễn phủ có được chiến tích như vậy. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng này. cửu U thập tứ thiếu năm đó ngạo đến mức Bằng lực lượng bản thân tự mình chọn tam thánh nhất hung cộng thêm phiêu miểu huyễn phủ đấu, chiến. Nơi diễn ra đại chiến chính là, ở một vùng núi non bao la bát ngát nơi thế ngoại rời xa nhân gian. Một cuộc đại chiến kinh thiên động địa xảy ra, những thứ khác không nói, chỉ nói phương viên ngàn dặm tất cả núi to núi nhỏ trực tiếp bị san bằng toàn bộ. Mà ngay cả ngoại giới kia tận trong núi cao mây phủ thì cũng bị tàn phá phân nửa. Mặc dù cửu U thập tứ thiếu cuối cùng bởi vì không xong cho nên lựa chọn chạy trốn. Nhưng lại là ở hắn dưới tình huống bị trọng thương, bất đắc dĩ phải lựa chọn như vậy, thực lực đại tổn hắn lại còn có thể sinh long hoạt hổ đánh giết phá vây chạy ra. Sự thật chứng minh một điểm, chỉ cần cử u thập tứ thiếu còn muốn chạy, như vậy cũng chưa có bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực có thể ngăn được hắn. Ngay cả thương thế của hắn nếu xét đến 20 vị thánh giả mà bị, như vậy thì chắc chắn đã sớm bị mất mạng vài lần. Nhưng hắn mặc dù thân thể mang trọng thương, vẫn dũng mãnh đột xuất vòng vây, một đường mấy vạn dặm mà chạy, trở lại thiên phạt xâm lâm lâm. Thực lực như vậy, quả thực chính là chỉ có trong truyền thuyết. Nghe nói là cửu u thập tứ thiếu trên lồng ngực, đã bị đâm tới không dưới mười mấy vết, xuyên thấu ra sau. Nhưng mà còn có thể chiến, còn có thể đi, còn có thể trốn, còn có thể trong sự vây công của 20 vị cao thủ tuyệt đỉnh mà thoát ra, thật khó có thể không thừa nhận thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào. Thực lực như vậy, chỉ thiên phong ba người tự biết không phải là đối thủ. Hiện tại nếu đối phương nói bọn họ không xứng, như vậy xem ra đúng là thật sự không xứng với hắn. Chỉ thiên phong ba người mặc dù cảm thấy tức giận khuất nhục, nhưng đối phương nói cũng là lời nói hết sức chân thật. Cho nên chỉ thiên phong dẫu có tức đến nghiến rơi răng cửa, thì cũng chỉ có có cách là tự nuốt vào cùng máu miệng. Bởi hiện tại nếu liều lĩnh ngạnh cường xuất thủ quét sạch quân gia một khi dẫn động đến cửu U thập tứ thiếu điên cuồng trả thù. Không muốn nói gì đối phó ba người mình, mà đối với tam đại thánh địa nếu như là đơn đà độc đấu bất kỳ một nhà nào, như vậy nhà đó sẽ ở trong thiên địa lập tức xóa tên, tan thành mây khói. Mà ba người sẽ chính là tội nhân thiên cổ. Quần lão gia tử, nếu vị tiền bối kia không rảnh gặp bọn ta, bọn ta tự nhiên không dám cưỡng cầu, chẳng qua là Du Nhiên lần này, bái phỏng có một chuyện muốn nhờ. Lý Du Nhiên nhãn Châu xoay động, lại cười nói. Hắn mặc dù không biết rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có thể đoán được, chỉ xem ra ba vị thánh giả đại nhân đang vô thanh vô tức không rõ, là ăn phải quả đắng gì, nhưng tuyệt đối là đã rơi vào thế hạ phong. Lúc này, Lý Du Nhiên đương nhiên cần thay đổi chủ đề. Nếu không thay đổi đề tài thì quả thật không thể nào tiếp tục. Chẳng lẽ cứ giữ cái không khí nhạt nhẽo này mãi? Ngươi thì có chuyện gì? Quân lão gia tử đối với Lý Du Nhiên không khách khí như với Tam đại thánh giả, lão nói với giọng lạnh nhạt, đồng thời hai tay xoa vào nhau như nhớ lại cảm giác sảng khoái ngày đó khi cho Lý Du Nhiên hai cái tát phê lòi. Nghe nói, ngày trước linh mộng công chúa điện hạ không cẩn thận bị ám sát, đe dọa tới tính mạng và hiện giờ đang ở quân gia dưỡng thương, Du Nhiên muốn tới thăm, dù sao cũng là bằng hữu từ nhỏ đến lớn. Huống chi Linh Mộng công chúa lại là thân phận cao quý. Không tới Vấn An thì thật là có cái gì đó không ổn. Quần lão ra, ngài xem có phải vậy không? Lý Du Nhiên nói với giọng cực kỳ cung kính. Phải, những lời này rất chí lý, Lý Công Tử muốn đi có gì mà không được, nhưng Linh Mộng công chúa hiện tại vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Lúc này Lý Công Tử có thể đến thăm nhưng không được làm phiền nàng. Quân chiến thiên nghĩ ngợi rồi cũng đáp ứng rất dứt khoát. Nếu ngay cả Linh Mộng cũng không cho thăm vậy thì quân gia dường như có tật giật mình. Lại nói, nơi đó cũng đã được ăn bài thỏa đáng. Hắc hắc, vậy thì xin đa tạ quân lão ra. Ánh mắt Lý Du Nhiên trợt lé lên, cung kính tạ ơn. Quân chiến thiên cười ha hả liền gọi lão bàng tới dẫn bọn hắn đến vấn an linh mộng công chúa. Quân chiến thiên đứng dậy tiễn ba người chỉ thiên phong rời khỏi, khẩn thiết nói tạm biệt, tỏ ý lưu luyến không rời. Nhưng ba người này trong lòng đã khó chịu cực điểm nên, cũng không muốn ở lại chỗ này dù chỉ một khắc. Một câu không phải lúc khi nãy đã làm thương tổn lòng tự tôn của họ Chúng ta là thánh giả đó, như thế mà cũng không chịu nể chút mặt mũi nào. Cho dù là nhìn cách đi thong rong như mèo bước lắc mông của lão bàng, cũng không so được sự sảng khoái của quân lão ra từ lúc này. Bởi vì lão bàng ít nhất là không biết chuyện gì đã xảy ra. Một hàng năm người tiến vào trong trong nội viện của quân phủ. Lão bàng thong thả từng bước như con mèo đi nhẹ nhàng dẫn đường, tam đại thánh giả cố nén để không ra tay xử lý lão quản gia gây tẩm này, và đành lặng lẽ theo đôi lý du nhiên. Một đường cảnh giác, bình tĩnh xem xét Đột nhiên, ba người đồng thời giật mình, càng đi về phía trước không khí càng trở nên khác thường, từng đợt từng đợt cảm giác ấm áp, mát mẻ, thậm chí còn có một loại cảm giác mơ hồ về hơi thở của mùa xuân, lùa vào mặt, thật là ấm áp, êm dịu. Ba người tinh thần rung lên, trong lòng đều tự nói thầm. Không thể nào, chẳng lẽ lại đi vào chỗ ở của người đó? Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Mỡ, tiếp tục đi về trước, không khí càng ngày càng trong lành. Mắt dịu lòng người, nhưng sắc mặt ba vị thánh giả cũng càng ngày càng trầm trọng. Thiên hương thành tạo lạc ở một nơi lệch bắc, tuy rằng bây giờ đã là mùng 2 tháng 2 nhưng bên ngoài băng tuyết vẫn chưa tan. Nhưng ở quân gia thì lại như một vùng trời khác, nhất là càng vào bên trong, không khí mùa xuân càng thể hiện rõ rệt. Dặn rừng liễu hai bên đường lúc này nhìn chỉ hơi hơi mềm mại nhưng ngay sau đó, chỉ cách có vài bước, những cây dương liễu khác cũng đã xuất hiện màu xanh của lá, tiếp tục đi tới phía trước vài bước lại càng khiếp sợ.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 Lá non đầy cảnh, tạo thành một mảng không gian xanh xanh, êm đềm, yên tĩnh. Phía trong bờ tường bao quanh, vô số loại dây leo vươn ra những thân leo mấy màu xanh nhạt bám đầy trên tường. Cây trường vi bên trong tỏa ra mùi hương thơm mát, ba người hít một hơi lãnh khí. "Ông trời của tôi ơi." Dương Hòa Chi hậu, Thủy Tiên nộ phóng, điều Tiêu Chi thì, Tường Vi mãn tường. Cảnh tượng kỳ dị này, thuần túy chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng không ngờ lại xuất hiện tại đây, trước mặt mọi người, quả thật là sự tình cổ quái không thể giải thích.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 Ba người đều biết rõ ràng tiểu viện tàu nhà yên tĩnh đầy mùi hương này, bên trong lại giống như ác ma há miệng to như chậu máu. Chỉ cần đi vào thì tánh mạng mình sẽ không còn nằm trong tay mình nữa. Mà liền biến thành đối tượng trong tay cửu thập tứ thiếu để hắn tùy An bài. Vào hay là không vào đây. Ba người cùng nén giận ở trong lòng nhìn Lý Du Nhiên. Nếu vừa rồi cứ thế mà rời đi thì giờ đã thoát rồi, ít nhất thì bản thân được an toàn, cùng lắm thì bị mất mặt, còn ngươi lại làm ngược lại, giá nào cũng phải đi xem cái gì công chúa.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 Chẳng lẽ chút nhân tình thế thái như vậy mà không hiểu ư? Ba người thấy tình thế như vậy thì bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thôi thì dù sao cũng đã tới rồi, nếu không đi vào mà cứ thế quay đầu trở ra, thì ba người mình còn thể diện tên tuổi gì trên giang hồ nữa chứ? Thà rằng bị người đánh chết cũng không thể để bị người dọa chết được. Nghĩ thông, ba người liền bước vào. Nhưng mà lại vô cùng cẩn thận, từng bước, từng bước một, nét mặt của ba người đều mang chút ý tứ bi tráng.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 quá thấp nên khó mà phát hiện sự nguy hiểm vô cùng ở nơi đây. Không ổn. Tất nhiên là không ổn rồi. Ngươi chỉ là tên tiểu bối không hiểu chuyện, sao có thể nhìn ra sự huyền bí to bằng trời trong mảnh thiên địa này? Ba vị thánh giả trầm mặt hừ một tiếng, cũng chẳng thèm oán trách, liền cất bước đi trước. Lý Du Nhiên tự biết chính mình làm mình bị mất mặt, sờ sờ cái mũi rồi cũng đi vào theo. Thật sự là một đỉnh viện rất khác biệt. Lý Du Nhiên sau khi tiến vào sân liền bật lên một tiếng tán thưởng. Trong sân bốn phía là vườn cây xanh um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 Đợi lát nữa nếu nhìn thấy thi thể ba người chúng ta nằm trên đất, đầu vỡ toang thì nhà ngươi còn cảm thấy khác biệt hơn nữa. Chỗ ly kỳ, âm chầm đến bực này mà tiểu tử ngươi vẫn có tâm tư thư tiểu thưởng thức, khen ngợi. Nguy cơ như vậy mà ngươi còn ở đó ngây thơ không biết thì đúng là đồ đần. Đúng lúc này, một âm thanh cổ quái nói. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm cái gì? Theo tiếng nhìn lại, đập vào trong mắt là hình ảnh hai tiểu đồng đang mở to mắt nhìn về phía bọn hắn. Hai tiểu đồng tay cầm đoàn kiếm.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 cũng không có một chút gì khác tỏ vẻ hưởng thụ hương vị xung quanh. Cái này phải giết bao nhiêu người mới có thể đạt được? Cho dù là một vị chiến tướng thuộc dạng nhất lưu đã tung hoành chiến trận nhiều năm, dấn thân vào núi thây, biển máu cũng chỉ sợ không có sát khí lớn như vậy. Chúng ta mấy lão già sống đã mấy trăm năm tuổi, có thể nói là hai tay đính đầy máu tươi, cũng không bằng được hai tên tiểu hài tử này. Lại nhìn hai thanh đoàn kiếm trong tay tiểu hài tử, ba vị thánh giả trong lòng lại manh động. Mũi kiếm hẹp dài, sắc bén, huyết sắc mơ hồ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 Cho dù là được minh sư chỉ điểm cũng khó mà đại thành nhưng nhìn kỹ, thì hai tên tiểu quỷ này mặc dù không có căn cơ thâm hậu lại có thể, trong thời gian ngắn đạt tới tu vi cảnh giới địa huyền. Cái này đủ để khiến vô số người chấn kinh. Nếu là người có thiên phú hơn người, từ nhỏ được rèn luyện có căn cơ thâm hậu, hơn 10 tuổi có thể đạt tới cảnh giới địa huyền. Tuy rằng hiếm có nhưng cũng không có gì lạ, nhưng hai tên tiểu hài tử tàn phế này, rốt cuộc là vì lý do gì mà có được tu vi cảnh giới như hiện giờ. Thương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 Giết sạch toàn bộ người trong thiên hạ cũng chỉ sợ sẽ không có một chút xúc động nào. Sát thủ trời sinh. Máu lạnh bẩm sinh. Đây là nơi nào sao lại có nhiều quái vật như vậy? Ba vị thánh giả đều cảm giác thực sự vô lực. Nơi này đến tột cùng là thế nào mà có nhiều thứ kỳ quái. Còn chưa gặp người kia nhưng những gì hiện có cũng đủ để đã kích người khác rồi. Thật sự buồn bực. À, hai vị tiểu đệ, chúng ta đến để thăm Linh Mộng Công Chúa. Lý Du Nhiên bày ra khuôn mặt tươi cười, hòa nhã dễ gần nhất, nganh đón, điềm đạm nói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 người có bệnh sao thanh âm nói chuyện phát ra từ tiểu đồng bên trái nhưng điều quái dị là đôi mắt lại như mũi kiếm chiếu vào mặt lý Du nhiên giờ khắc này lý Du nhiên cảm thấy đồng tử mình có chút cảm giác đau đớn Mợ thật đáng sợ bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com bà vị thánh giả lại cũng đồng thời phát giác ra một chuyện không thể tưởng tượng được tiểu đồng này nói chuyện không hề mở miệng cái miệng của hắn vẫn ngậm chặt như cũ không chút động đậy nào nhưng thanh âm vẫn cứ phát ra dốt cuộc phát ra là từ nơi nào Điểm này ba vị thánh giả cũng nhìn ra. Bụng. Vì khi hắn nói chuyện, quần áo chỗ vùng bụng hơi hơi phập phồng. Hiển nhiên là do chấn động ở khoang bụng hình thành nên âm điệu tạo nên, có thể nói chuyện bằng cách này thật sự làm cho người khác kinh ngạc. Chẳng khác nào yêu tinh. Ba vị thánh giả giờ khác này cảm thấy mình thật sự sụp đổ. Tại sao lại xuất hiện chuyện tình mê hoặc như vậy chứ? Quả thật là làm cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ hai tiểu đồng này không những cụt tay mà còn bị câm? Không thể mở miệng để nói chuyện. À, ta là Lý Du Nhiên, hai vị tiểu đệ, cho chúng ta đi qua đi, chúng ta đều là người tốt. Lý Du Nhiên từ trong lòng móc ra hai đĩnh hoàng kim, đưa tới tặng. Trên mặt nụ cười càng thêm thân thiết hỏa nhã. Thì ra ngươi chính là tên ngụy quân tử Lý Du Nhiên kia. Tiểu đồng khinh thường nhìn thoáng qua hoàng kim trên tay hắn, nhướng mi mắt, tiếp tục dùng giọng điệu cổ quái nói. Chúng ta đã sớm nghe người ta nói về ngươi. Ngươi chính là một tên ác quỷ háo sắc, hơn nữa không chuyện ác nào không làm. Lấn nam, ép nữ, lừa trên gạt dưới, ở nhà cũng không thành thật, từ lúc ngươi cười cho tới giờ đều không phải là chuyện tốt gì. Ngươi, ngươi vì sao lại cười với ta? Ngươi có ý đồ gì? Lý Du Nhiên cười đau khổ, ai ra, ca ca ta hình tượng khi nào lại biến thành cái dạng này? Ác quỷ háo sắc, không chuyện ác nào không làm. Ngươi nói lời này có vẻ như đang miêu tả quân mạc tà, thiếu da của các ngươi. Tại sao lại đổ hết lên người ta? Ca ca ta đời này tuy rằng cũng đã từng làm một ít chuyện xấu.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 Ba vị thánh giả đồng thời cười khổ, sau khi quan sát, ba người bọn họ, cũng thấy rất rõ ràng lưỡi của hai tên tiểu tử này đã sớm bị người ta cắt cụt đến, tận gốc. Cũng khó trách hắn nhìn khinh bị bọn mình, thì ra là thế. Tiểu tử này nói cũng đúng, mình quả thật là hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Thiếu da các ngươi cũng thật ngoan độc, lại đem đầu lưỡi của các ngươi cắt cụt. Tát thanh lưu chớp chớp con ngươi đùa với hai tên tiểu tử nói. Không được phép mắng thiếu da của chúng ta. Hai tiểu đồng cùng chừng mắt lên. Không ngờ là hung quang bắn ra bốn phía giống như độc xà lộ ra răng nanh. Đầu lưỡi của chúng ta bị ai cắt có quan hệ gì tới các ngươi. Các ngươi không phải đến thăm Linh Mộng tỷ tỷ sao. Nếu không vào thì xin mời trở về. Lý Du Nhiên cùng ba vị thánh giả bất đắc dĩ cười khổ. Đối với tính tình cổ quái của hai tiểu oai nhi này cũng không thể làm gì được. Bốn người bước vào phòng. Thiên tàn địa khuyết cũng mắt nhắm mắt mở theo vào. Đồng thời nhìn chăm chăm vào bọn họ như phòng trộm vậy. Linh Mộng công chúa hiện tại nằm chỗ trước kia của quân Mạc Tà vẫn hôn mê bất tỉnh, có ba bốn thị nữ ở trong phòng hầu hạ. Lý Du Nhiên trong mắt chợt lóe một chút bi thương, chậm rãi đi tới, đang muốn đến gần hơn để quan sát thì một thân ảnh nhỏ nhắn chợt lóe lên, Thiên Tàn đã chặn trước mặt hắn. "Ở chỗ này xem, không được lại gần hơn. Nếu không ta một kiếm giết ngươi, khi đó đừng trách ta không báo trước." Kiếm phong chợt lóe, Lý Du Nhiên cảm thấy bị hàn khí bao phủ. Một thanh đoản kiếm hoành ngang trước mặt hắn, giờ khắc này đang đối diện với một tiểu đồng nhỏ.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 Linh mộng tỷ tỷ sinh là người của công tử nhà ta, chết là quỷ của công tử nhà ta. Có quan hệ gì tới ngươi? Cần ngươi tới để làm bộ làm tịch ả? Thiên tàn nhìn, vào hắn với cái ánh mắt chỉ muốn đâm một lỗ máu lên cái khuôn mặt anh Tuấn đó. Giọng điệu mặc dù cổ quái nhưng tràn ngập vẻ dứt khoát và sát khí mãnh liệt. Lúc này, Thôi Trường Hà trong ba thánh giả lắc lắc đầu rồi nháy mắt với Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên hiểu ý mà buông tay nói. Nếu đã như vậy thì ta xin cáo từ, ngày khác lại tới thăm. Không cần, cả đời này ngươi cũng không cần phải tới nữa. Nếu lại xuất hiện trước mặt chúng ta thì tiếp đón ngươi chính là kiếm của chúng ta. Lời này là của địa khuyết, câu nói càng lạnh lẽo hơn. Lý Du nhân cùng ba vị thánh giả chậm rãi ra ngoài, lại nghe thấy hai người thiên tàn địa khuyết ở bên trong đang dùng cái giọng cổ quái, của bọn họ nói nhỏ với nhau. Cái mà mà tới thăm người bệnh chứ? Rõ ràng là tới chẳng có ý tốt gì cả. Đúng vậy, tới thăm người bệnh gì mà chẳng mang tới một mẫu quà. Thật không lễ phép. Ta khinh bỉ hắn Mỡ, ngay cả đóng kịch cũng không biết. Hàng thế mà còn không biết xấu hổ sưng là thiên hương đệ nhất tài tử. Ta xem thấy đệ nhất hạt giống mới phải. He he. Phải đó. Nghĩ cũng không chu đáo bằng chúng ta. Thảm nào công tử thường xuyên nói ra hỏa này. Thoạt nhìn thì thông minh nhưng kỳ thật chỉ là một tên não tàn. Chúng ta cùng lắm chỉ là cụt tay. Hắn thì cụt cả tim. Còn tàn phế hơn cả chúng ta. Người sao cứ nói linh tinh thế. Tiểu tử kia ngoại trừ tứ chi hoàn thiện ra. Thì chuyện khác có thể so sánh với chúng ta được sao? À đúng, là ta nói sai. Hắn có cái gì so được với ta hả? Lý Du Nhiên gần như muốn hộc máu. Mình, một người đầy mưu kế, đầy trí tuệ, thằng nào thấy mà chẳng kiên kỵ. Không ngờ ở đây lại bị hai tiểu hài tử của quân gia khinh bỉ như thế. Hơn nữa lại là bị khinh bỉ một cách húng hồn, không kiêng nể gì nữa. Mà đúng lúc này, đột nhiên tới một tiếng quát vang lên. Lý Du Nhiên, tên sắc lang nhà ngươi sao lại đi ra từ chỗ này nói, ngươi đến là có ý đồ bất lương gì chính là độc cô tiểu nghệ cũng với tiểu bạch bạch đang vẫy vẫy đuôi chạy theo sau lúc này hai mắt nàng sáng người hung tợ nhìn vào Lý Du Nhiên giống như là đang nhìn một con sói háo sắc từ đầu tới đuôi Du Nhiên tới thăm linh mộng công chúa điện hạ sao, có vấn đề gì ư hôm nay, có thể nói Lý Du Nhiên làm cái gì cũng không xuân sẻ một chút thu hoạch cũng không có ngay cả tới cuối cùng muốn thăm linh mộng công chúa một lần cũng không thể được mà lúc này, trong lòng thì uất lại gặp phải sự chất vấn đầy giữ tợn của độc cô Tiểu Nghệ thì rất khó chịu. Ta sao lại như sắc lăng vậy? Vị du nhiên công tử luôn tỏ vẻ thong rong này, không ngờ lại lần đầu tiên lộ bộ mặt hung dữ trước mặt con gái. Lý du nhiên làm người tuy rằng âm ngoan, tàn khốc, vô tình, có thể không tiếc hy sinh bất luận kẻ nào khi cần thiết, trong đó bao gồm cả Linh Mộng Công Chúa. Nhưng không thể phủ nhận, Linh Mộng Công Chúa vẫn là nữ nhân yêu dấu nhất trong suốt cuộc đời hắn. Mắt thấy nữ nhân yêu dấu của mình nằm trên giường mà không biết sống chết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 Hắn không lập tức liều mạng đâm một dao ngay tại đó đã được xem như là có tu dưỡng tốt vô cùng rồi. Vì thế khi độc cô Tiểu Nghệ nói ra những lời kia, lập tức nó đã dẫn và đốt lên tâm hỏa của Lý Du Nhiên. Thăm Linh Mộng à, Linh Mộng tỷ tỷ là người ngươi có thể gặp sao? Lý Du Nhiên, rốt cuộc thì ngươi giả nhân giả nghĩa làm cái gì? Ngươi thật sự nghĩ rằng những chuyện ngươi làm, người trong thiên hạ không biết sao? Độc cô Tiểu Nghệ đã nổi giận, làm chị em tốt nhất của Linh Mộng công chúa. Độc cô Tiểu Nghệ đối với chuyện của Linh Mộng Công Chúa biết rất rõ ràng. Hơn nữa quân Mạc Tà còn từng ở một bên giải thích một cách tỉ mỉ cho nàng nữa, vì thế cảm giác của độc cô Tiểu Nghệ đối với Lý Du Nhiên quả thực tệ tới tới cực điểm. Giờ phút này, thấy Lý Du Nhiên còn dám tranh luận, ngay tức khắc, độc cô Tiểu Nghệ tức khí chửi lên. Nàng lần này tới vốn là để tiến hành công việc khiêu khích theo an bài của quân lão gia tử, giờ lại được thuận lý thành trương mà nổi cái uy của phải nữ. Quân chiến thiên an bài Hết một vòng lại thủ sẵn vòng khác. Lão gia tử rất có tự tin rằng, cho dù có là thần tiên tới đây thì với trận thế này, cũng có thể đạt được hiệu quả mình mong muốn. Khi độc cô tiểu nghệ nhảy ra, lão gia tử đang ở thư phòng vốt dâu. Lật một bộ binh pháp, thật sảng khoái. Lý Du Nhiên à? Cưng tuy rằng trí kế vô song nhưng vẫn còn trẻ. Chơi thủ đoạn trước mặt lão phu à? Đừng nói tới cưng, cho dù là gia gia lý thượng của cưng thì vẫn còn quá non. Bất kể ta có làm chuyện gì nhưng Linh Mộng Thủy Chung vẫn là nữ nhân mà ta xem trọng nhất. Lý Du Nhiên bình tĩnh nói, nửa bước cũng không lùi. Ngươi còn dám nói? Ngươi, cái tên đê tiện, vô sỉ, Ngụy quân tử, ta giết ngươi. Độc Cô Tiểu Nghệ dương nhanh múa vuốt gầm lên một tiếng, thân hình bắn lên, bay tới. Thân ảnh yểu điệu của nàng ở giữa không chung vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, tay áo đột nhiên dương lên, một ánh đao nhanh như sét đánh chém thẳng xuống. Đào nhanh như tia chớp giữa trời, mê hoặc như mộng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 Đào pháp thần diệu này, với kiến thức của cả ba người, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Lý Du Nhiên nghĩ như thế nào cũng không dám nghĩ rằng, nhà đầu kia lại có thể xuống tay xuất đào giết người, giờ khắc này có thể nói là cực kỳ chật vật. Mạnh mẽ hơi ngửa đầu ra sau, mấy sợi tóc tung bay bị chém đứt, lất phất mà phiêu đi. Độc cô tiểu nghệ một đào chiếm được tiên cơ, khí thế càng tăng, đệ nhị chiêu hồng tụ thiên hương, đệ tam chiêu hồng tụ nhược mộng. Rồi hồng tụ xuất vân, hồng tụ vũ phong. Chiêu tiếp chiêu liên miên không dứt ba vị thánh giả xem hoa cả mắt liên tục tán thưởng độc cô tiểu nghệ huyền công không cao tự nhiên là không để vào mắt nhưng đào pháp của nhà đầu kia quả thật quá tinh diệu. ba người ước gì có thể xem nhiều lần thậm chí nhìn nhà đầu kia sử dụng đào pháp ba người tự hồ cảm thấy được chỗ tinh diệu của võ học quả thực rất sinh động nhưng dù thế nào cũng không nắm bắt được đầy đủ hiển nhiên chỗ tinh diệu của bộ Đao pháp này vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ Lý Du nhiên cũng chật vật tới cực điểm không ngừng kêu khổ Huyền công bản thân hắn so với độc cô Tiểu Nghệ cao hơn không chỉ một bậc. Nhưng trước đó, độc cô Tiểu Nghệ dùng linh dược, tiên đan giống như ăn kẹo, tiến bộ thần tốc, một chút cũng không yếu hơn Lý Du Nhiên, lại có đao pháp trợ oai, dù cho kinh nghiệm không nhiều nhưng vẫn chiếm thế áp đảo. Tiểu Nha đầu thi triển hết sở học, chiếm thế thượng phong, trong lúc nhất thời cảm thấy hăng hái, cả đời ăn hiếp người khác nhưng chưa lần nào phê như lần này. Hơn nữa còn là khi dễ một kẻ mình vốn rất ghét, trước kia muốn khi dễ hắn nhưng đánh không lại. Hiện giờ thì hắc hắc hắc, loại cảm giác này quả thực là cực kỳ thoải mái, vì thế càng đánh càng thêm hung mãnh, đột nhiên quát to một tiếng, Lý Du Nhiên lảo đào lui về phía sau, hai chân mềm nhũn, dáng vẻ hoàn toàn biến mất, nhưng mông thì đã dính trên mặt đất. Hồng tụ mộng tàn, Độc Cô Tiểu Nghệ hét lớn một tiếng, đào như sét đánh, hướng đỉnh đầu Lý Du Nhiên mãnh liệt vỗ xuống. Lý Du Nhiên chỉ cảm thấy đao phong táp vào mặt lạnh ngắt, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Chẳng lẽ Lý Du Nhiên ta lại phải chết ở chỗ này? Đột nhiên chỉ thiên phong thân hình liền động, ngay khi lưỡi đao chỉ còn cách ra đầu Lý Du Nhiên một chút, thì hai ngón tay của hắn đã kẹp lấy hồng tụ, mỉm cười dùng sức đoạt lấy. Cúi đầu nhìn, thở dài nói, "Quả nhiên là đao tốt, đao pháp tốt." Tiện tay đưa đao về phía trước trả lại cho Độc Cô tiểu nghệ, hòa nhã nói, "Tiểu cô nương hãy khoan dung độ lượng, lưu lại một đường, ngày sau còn gặp lại." Nói xong liền kéo Lý Du Nhiên đứng dậy, "Chúng ta đi." Lý Du Nhiên kinh hồn chưa tỉnh, chỉ trong chốc lát đã ra khỏi cửa quân gia. Khi hắn hồi phục tinh thần mới phát hiện ba vị thánh giả có chút gì đó, không thích hợp. Rời khỏi cửa lớn của quân gia một lúc, thôi trường hà đã đạp nát một khối đa xanh. Xem quần áo ba người đã ướt đẫm mà khí trời thì rét lạnh. Chuyện này là như thế nào? Nguy hiểm thật. Chỉ thiên phong thở giải rốt cục riêng gì nói. Vị này cao thủ thánh giả này kìm lòng không được, giơ tay, vuốt mồ hôi trên mặt. Nguy hiểm thật. Lý Du Nhiên kinh ngạc hỏi. Sao lại nguy hiểm? Ta một chút cũng không cảm giác được Chẳng lẽ thở dài vì chuyện của ta? Không phải chứ, chỉ bằng thực lực của ba vị thánh giả. Thực lực tiểu nha đầu dù có hơn ta một chút nhưng cũng đâu có nguy hiểm gì. Quả thực là nguy hiểm. Tát thanh lưu lòng còn sợ hãi thở dài. Oán hận nhìn Lý Du Nhiên, liếc mắt một cái, có chút tức giận nói. Chúng ta ba cái mạng già này, chỉ chút xíu là chôn vùi trong tay tiểu tử ngươi. Ngươi lại còn ở nơi này ngây thơ không biết. Lý Du Nhiên lúc này mới chính thức chấn động. Nếu ta đoán không sai... Vị thần bí sư phụ của quân mạc ta ở ngay trong tiểu biệt viện, mà chúng ta vừa mới tới. Thôi trường hà vươn ra ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương, thở dài một tiếng nói. Quả thực chuyện vượt ra ngoài dữ liệu. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, tiểu viện kia đầy những chuyện không thể tưởng tượng ra được. Không có việc gì mà không phải là lần đầu tiên được nghe thấy, nhìn thấy. Bất kể là vật hay là người. Quả là lợi hợi. Trì thiên phong ngửa mặt nhìn trời, thật lậu sau mới thở ra một hơi. Ba người cho tới bây giờ mới cảm giác cả người thoải mái hơn một chút. Một bên Lý Du Nhiên nghe như nghe thiên hư, hoàn toàn mù tịt, không hiểu được ba lão già này rốt cuộc đang nói cái gì. Cho dù là trong tiểu viện kia quang cảnh có chút không phù hợp, nhưng cũng không phải vì thế mà kinh hãi chứ. Dương hợp chi hậu, thủy tiên nộ phóng, điều tiêu chi thì, sắc vi mãn tường. Đây là điều kỳ lạ thứ nhất. Loại bất thường này trong mắt người bình thường chính là kỳ cảnh nhưng trong mắt chúng ta đó, chính là nghịch thiên.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 Chuyện so với dự đoán trước đây nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chỉ Thiên Phong quay đầu lại nhìn bầu trời bên trên quân gia, linh khí nồng đậm, hít một hơi thật sâu, vô lực nói. Trước khi tới đây, Lão Phu đã dự liệu tình huống sẽ nguy hiểm nhưng thật không ngờ. Sự tình lại hung hiểm, to tát đến như vậy. Hiện tại, Lão Phu cơ bản có thể xác nhận, vị cao nhân cái thế ẩn thân tại nhà quân gia chính là người đó. Tát Thanh Lưu hơi run rẩy cùng với Thôi Trường Hà đồng thời nói. Cửu U thập tứ thiếu. Cửu U thập tứ thiếu này rất lợi hại có phải không? Lý Du Nhiên có chút buồn bực. Chẳng lẽ so với vài vị thánh giả còn muốn? Nói tới đây hắn cũng không nói thêm gì nữa. Có vẻ như có vẻ như lời này có chút tổn thương tự tôn. Thánh giả. Trì Thiên Phong cười lạnh một tiếng nói. Cho dù là thánh giả, ở trước mặt cửu U thập tứ thiếu thì tính là gì? Ở trí tôn Kim Thành còn có hai vị thánh giả tàn tật. Một vị ngực bị đánh thủng một lỗ lớn, người kia thì đầu bị vẹo một bên. Tuy rằng dựa vào huyền công cái thế, miễn cưỡng có thể duy trì sinh mệnh, nhưng trải qua mấy trăm năm tới nay vẫn không thể phục hồi. Thôi trường hà thờ dài một hơi trầm trọng nói. Phải biết rằng đạt tới mức thánh giả thì chỉ cần không chết, hình thần cầu diệt, thì có thể làm cho bản thân phục hồi cho dù là tay chân đã bị gãy. Nhưng loại tổn thương do cửu thập tứ thiếu hạ thủ, thì ngay cả thánh giả cũng không thể phục hồi. Cửu thập tứ thiếu? Lý Du Nhiên lấy dũng khí nói ra tên này. Hắn cảm thấy trong lòng chấn động không thôi.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 Bên kia, trên đỉnh tuyết phong, quân mạc tà lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy người ở ngân thành đang nỗ lực xây dựng lại, thu thập đống hoang tàn. Hàn phong tuyết cũng không thấy bóng dáng. Mình thì bị tuyết xương thanh bám giết, ân cần hỏi Han chăm sóc như mẹ của mình vậy. Quân đại thiếu có chút nóng này, ca hiện giờ đã là tôn giả cấp 2, nóng lạnh bất xâm, sao có thể bị cảm được chứ? Rốt cục, hàn chả mộng nhịn không được, chen vào bảo tuyết xương thanh đi chuẩn bị đồ ăn. Quân Mạc Tà lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, lén lút chạy ra ngoài, khi thấy mọi người không ai chú ý liền lắc mình một cái biến mất. Âm Dương Độn, Thổ Chi Lực, hai thủ đoạn đại thần thông đồng thời phát động, Quân Mạc Tà trong nháy mắt đi sâu vào trong lòng đất. Vị trí này chính là phía dưới của trung tâm đại điện ngân thành. Đã hơn một lần Quân Mạc Tà từng cảm ứng được lực lượng thần dị từ nơi này phát ra. Quả nhiên mới vừa tiến vào dưới lòng đất, Quân Mạc Tà cũng cảm thấy Hồng Quân Tháp trong đầu oanh một tiếng, tăng tốc xoay tròn, mang theo ý tứ phấn chấn dị thường. Hơn nữa, cảm giác về một cái gì đó, xảy ra lần trước lại một lần nữa trỗi dậy một cách rõ ràng hơn. Tựa hồ dưới nền đất này đều là một mảnh đầm lẩy to lớn, mà mình đang bị vây trong đó, chỉ có thể nỗ lực vùng vẫy đi tới trước. Mày thì sướng rồi, mày có thể bớt sướng một chút được không? Đây là trong lòng đất đó, mày nha, mày cũng không phải là. Không biết đồng thời vận chuyển âm dương độn và thổ chi lực cần bao nhiêu linh lực sao? Hướng chi mỗi bước đi đều cần phải đột phá loại lực cản sành sạch khó có thể tưởng tượng. Được này, mày không xuất lực, để mỗi mình tao gánh vác. Đại ca, ca muốn đùa chết thằng đệ sao? Quân mạc tà trong đầu đầy oán hận, đây cũng không phải nói đùa, nếu không có hồng quân tháp trợ giúp, chỉ bằng công lực của quân đại thiếu ra thì khó mà duy trì trong thời gian dài. Một khi công lực cạn kiệt thì âm dương độn, và thổ chi lực cho dù có thần diệu đến đâu mà không có linh lực dẫn động, thì cũng mất đi hiệu lực, vậy thì chỉ có nước lãnh đủ. Nhưng hồng quân tháp cả ngày cũng không có chút động tĩnh nào, chỉ liên tục xoay tròn, phấn chấn, trở mong.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 Căn cứ vào tâm lý tuyệt đối không được lãng phí, tiến hành thử ở bốn phương tám hướng, quân mạc tà liền quyết định đi về phía bắc. Bởi vì đột phá phía này, trong bốn phương tám hướng là khó nhất vì loại kết dính xỉnh sạch đó càng mãnh liệt, mà độ khó càng cao thì thứ tốt chắc chắn là ở phía này. Tốt, lão tử liều mạng, không thành công cũng thành nhân. Quân mạc tà thở ra một hơi, điều chỉnh thân thể, ở trong lòng đất người hắn tiến hành tự xoay thành vòng tròn, chuyển động càng lúc càng nhanh, hình thành một cột gió xoáy Ngay tại lúc đạt tới tốc độ cao nhất, thân thể hắn đột nhiên ép lại, sau đó dùng hai chân đạp vào tầng đất phía dưới cả người như tên rời cung, lập tức lao đi. Quân đại thiếu ra lúc này như một mũi khoan xoay tròn với tốc độ cực cao tiến tới. Đây cũng là cách tốn ít sức lực nhất mà quân mạc tà nghĩ ra. Tiến lên mới chừng được vài chục trượng, quân mạc tà cảm thấy ra đầu của mình, bởi vì xoay tròn với tốc độ cao nên càng lúc càng nóng, giống như đặt gần miệng núi lửa vậy. Trong lòng không khỏi mắng thầm. Mỡ nó chứ, mái tóc của ca cứ như vậy mà hỏng hết sao. Thật là làm cho người ta đau lòng. Tuy rằng lúc này tóc có hơi dài một chút, có chút trở ngại nhưng nếu biến thành đầu hói thì... Thật là khó coi quá đi. Tốc độ xoay tròn giảm dần rồi dừng hẳn. Quân mạc tà sau khi dừng lại, việc làm đầu tiên chính là sờ lên đỉnh đầu của mình. Hắn rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, tóc vẫn còn đó. Bất quá vì nhiệt độ quá cao do ma sát làm cho tóc có hơi xoăn, phát hiện mới nha. Không biết là có thể dùng thủ đoạn này để thực hiện kỹ thuật uốn tóc không nhỉ? Cùng lúc, quân mạc tà tính toán khoảng cách một chút, không khỏi âm thầm chắc lưỡi. Với cách làm như hiện tại nếu ở trên trời thì chỉ sợ đã lao được hơn, trăm trượng nhưng ở trong lòng đất thế này lại chỉ đi được khoảng 12-13 trượng, một đoạn ngắn mà thôi. Mà tại vị trí hiện giờ, cái loại lực lượng sành sạch này càng thêm nồng đậm, lực cản càng lớn, tự hồ giống như là một cái kén tầm thật lớn, khúc mắt chính nằm ở trung tâm cái kén, ở chỗ này chỉ việc vận động một ngón tay thôi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 Vận công lực, quân mạc tả cắn răng ngậm miệng từng bước một, từng phần, từng phần, một tắc rồi một tắc cứ thế tiến tới. Rất lâu, rất lâu sau, quân mạc tả giúp cuộc bất chấp cái gì là tư thế tao nhã, ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc, trên đầu mồ hôi chảy đầm đìa, hơi nước màu trắng tràn ngập ra xung quanh nháy mắt đã bị đất hấp thu hết. Quá khó, quá củ chuối. Quân đại thiếu có chút bất đắc dĩ, lúc đầu còn bước được những bước dài tiến tới, tuy rằng lực cản lớn nhưng không đến nỗi không thể đi được. Nhưng ở chỗ này thì một bước lại trở thành một tắc, mỗi lần dịch chuyển chỉ được một tắc, di chuyển thì cũng di chuyển được, nhưng ở nơi này có một cỗ phản lực rất lớn. Nếu sau khi đi tới, mà không thi triển thiên cân trụy để ổn định thân thể thì sớm đã bị lực cản này, đánh bay đi vài chục trượng. Nếu không phải quân mạc tả phản ứng nhanh lẹ, chỉ sợ đã sớm bị đẩy về vị trí cũ không biết bao nhiêu lần. Cho nên hắn cũng không biết sẽ làm gì tiếp theo vì hắn thật sự mệt mỏi, kiệt sức, mặc dù hắn hiện giờ là tôn giả cấp 2. Công lực cường hãn, hơn nữa có khai thiên tạo hóa công biến thái, còn có âm dương độn và thổ chi lực. Hai đại thần thông có năng lực không thể tưởng tượng, nhưng trải qua thời gian lâu như vậy cũng chỉ đi được có 50 trượng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Tính luôn quãng đường lúc thực hiện xoay tròn đi được khoảng 12 trượng thì tối đa, cũng chỉ được cỡ 60 trượng mà thôi. Nói cho dễ hiểu một chút chính là 180 m Hiện tại quân mạc tà mơ hồ có thể cảm giác được có vẻ như... Khoảng cách từ cổ lực lượng kỳ quái này tới trung tâm hẳn là không xa. Ước lượng cũng còn khoảng mấy trượng nữa, nhưng mấy trượng này lại như xa thôi như là thiên sơn vạn thủy, đúng như danh xưng chỉ xích thiên nhai. Sỉnh sạch, trói buộc, đàn hồi, thậm chí càng đi về phía trước còn có một lực lượng xoay tròn tạo thanh vòng xoáy, cho dù là xoay sở như thế nào cũng bị loại lực lượng này làm cho mất cân bằng. Quân Mạc Tà hoàn toàn có thể khẳng định nếu không phải mình có thần thông âm dương độn và thổ chi lực nếu là người bình thường cho dù là thánh vương cường giả tới đây sợ rằng một bước cũng không thể tiến tới loại lực lượng này thật sự là quái dị nhưng quân mạc tà cũng nghĩ tới một điểm, nơi đây có lực lượng cường đại quái dị thủ hộ, thì vậy vật bên trong sẽ nghịch thiên tới cỡ nào kỳ thật cũng không cần phải nói nhiều nếu không phải vô cùng chân quý tới cực điểm thì hồng quân tháp há có thể tỏ vẻ cấp bách như vậy, lấy trình độ kén chọn của hồng quân tháp mà nói có thể làm cho nó thèm muốn thì sao có thể là vật phàm được nghỉ ngơi một hồi quân mạc tà lại tiếp tục cố gắng Trước mắt tạm thời mất đi sự bổ sung cường đại của hồng quân tháp, quân mạc tà đành phải liều mạng vận chuyển khai thiên tạo hóa công. Thậm chí bản thân hắn cũng có thể cảm giác được âm thanh sư sư của dòng linh lực đang vận hành, trong kinh mạch. Loại cảm giác này thật là thích thú. Nhưng quân mạc ta lại không biết, ở nơi khác đám người ưng vương và tuyết Xương thanh đang nôn nóng tìm kiếm hắn. Tuyết sương thanh thì buồn bực. Ta đi chưa lâu mà con rể đâu sao không thấy. Sao có thể như thế được? Vẫn còn nhiều thứ chưa hỏi cho rõ ràng ưng vương thì càng sốt ruột tỷ phu đâu không thấy Rốt cuộc đã đi nơi nào rồi choáng, vốn tưởng ở đây một mình với tỷ phu thì có thể kiếm chút lợi lộc vậy mà không tới nửa ngày tỷ phu lại đột nhiên không thấy thế này thì làm sao cho tốt đây quân mạc ta từ lúc biến mất đã qua 3 ngày duy chỉ có thành chủ hàn chả mộng nghĩ nhiều hơn một chút hắn nghĩ tiểu ra hỏa xuất quỷ nhập thần này không phải chạy vào nơi cấm địa của ngân thành chúng ta đó chứ tuy rằng biết rõ không có khả năng nhưng hắn vẫn đi nhìn trộm vài lần Bên trong cũng chỉ có một người đó là phụ thân Hàn Phong Tuyết của hắn, ngoài ra không còn ai khác, đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của cha già, Hàn Trà Mộng trong lòng cũng có chút kỳ quái không hiểu. Tiểu tử này rốt cuộc là đã biến đi đâu rồi? Ngân Thành có vẻ như cũng không còn cái gì khác có thể bị hắn nhìn chúng. Chẳng ai ngờ rằng, quân Mạc Tà đang ở, trong lòng đất cùng lực lượng thần bí quỷ dị khi ương ngạnh giao tranh ba ngày. Suốt 3 ngày, ngày thứ ba rồi cũng trôi qua, giờ phút này quân Mạc Tà cơ hồ giống như con cá bị giạt vào bờ. Vùng vẫy mệt mỏi đến độ sức cùng lực kiệt nhưng hắn cũng xác định được khoảng cách xuyên phá lực lượng chết tiệt này, chỉ còn không đến nửa mét mà thôi. Nhưng trước mắt, lực đàn hồi có vẻ cổ quái này cũng cực kỳ cố chấp. Quân mạc tà căn bản không dám thay đổi vị trí cước bộ một chút nào, tiếp tục tiến về phía trung tâm, vận dụng toàn thân lê từng chút một, có thể nói là từng mm một, đột phá lực cản tiến vào bên trong. Hồng quân tháp không trợ giúp gì làm cho quân đại thiếu phải nếm mùi đau khổ. Mặc dù ở trong trạng thái âm dương độn nhưng quân mạc tà cảm giác rất rõ ràng, trên người của mình có nhiều chỗ đã bị ma sát mày mòn. Hắn dùng thần kiếm cắt một chút lực lượng hư vô cổ quái này rồi cho vào trong miệng. Thánh thần thiên địa ơi, cái đó quả nhiên ghê tởm. Quân đại thiếu khóc không ra nước mắt. Cảm giác nếm mùi vị đó, cả đời hắn cũng không muốn lại có lần thứ hai. Rốt cục, một khắc sau, quân mạc tà đột nhiên cảm giác được mình giống như đã đâm vào một cái gì đó, giống như bong bóng, tuy rằng bên ngoài rất khó phá.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 Dường như dòng khí cổ quái khi nãy đã đưa mình tới tòa cung điện cực kỳ lớn, dưới lòng đất này. Chiếm một diện tích ước chừng có thể có trên dưới 100 trượng, độ cao cũng có thể có tới 10 trượng. Phóng mắt nhìn lại, nơi này quả thực là rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có. Đúng vậy, mọi người đoán không sai, quân mạc tà rơi vào cái chỗ này và mật thất luyện công của Hàn Phong Tuyết cũng không phải cùng một chỗ. Có thể nói, cái mật thất luyện công kia của Hàn Phong Tuyết là ở đỉnh đầu phía trên của đại điện, còn quân mạc tà lại chính là đang ở trong đại điện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 Có linh hồn như con người, cũng hung hăng càn quấy, ngang ngược không ai bị nổi. Tự hồ thẳng muốn thoát ra khỏi thạch bích bay vào trời đất bao la. Tuyên cổ tung hoành vô song khách, thiên địa cửu u đệ nhất thiểu. Chính là chữ của kẻ được gọi là điên đệ nhất từ xưa đến nay lưu lại. Cho dù là cùng ngạo, như quân đại thiếu nhưng cũng bị 14 chữ to lớn này làm cho rung động một hồi. Nhìn khoảng không gian này mà cảm thấy hâm mộ, nhìn cách người ta sống, xem người ta tung hoành. Nhìn lại chính mình. Quả thực chưa thể so sánh nổi, chỉ bằng câu nói kia, mình vẫn chưa bằng được. Quân mạc tả sau khi giải trừ âm dương độn, thu hồi thổ chi lực, lúc này mới đứng lên, phùi phùi bụi đất trên người. Con mẹ nó thực là tà môn, chính mình vừa rồi rõ ràng là lợi dụng âm dương độn vào nơi hư không, nhưng cuối cùng lại đi tới đây. Quên đi, không quản chuyện này nữa, hai tay vắt sau lưng, giống như một vị quân vương tuần tra lãnh địa của mình ngông nganh đi dạo. Hừ ngươi nha, dùng lực lượng cổ quái ngăn cản thì sao chứ? Ta đã đến đây rồi thì tất cả đều là của họ quân ta. Quân mạc ta cười hắc hắc, đang chuẩn bị kiếm một chút thành quả. Đột nhiên, phía thạch bích có khắc 14 chữ to lớn đó rung lên một hồi, soạt từ phía trên rơi xuống một cái quyển trục. Bộp, vừa vặn lại rớt ở trước mặt của hắn. Quyển trục này không phải là vàng là ngọc gì, nó rất mềm mại, sau khi rơi trên mặt đất một lúc sau liền tự động mở ra, lộ ra 5 chữ giống, như là năm đạo thiểm điện đồng thời đánh trúng vào tận sâu linh hồn quân mạc tà Quân ta, người đã đến rồi. Quân mạc tà cả người chấn động, cảm giác nhiệt huyết toàn thân trong nháy mắt toàn bộ sông lên não. Ông một tiếng, mắt nổ đom đom, xung quanh xuất hiện đầy sao. Tiếng thở phì phò, giống như kẻ đang bị ngạt thở vậy. Trong lòng rung động đến nỗi chút nữa là muốn làm linh hồn của hắn vỡ nát. Rất rõ ràng, đây chính là chữ viết của cửu ưu đệ nhất thiểu. Mà hắn viết rất rõ quân tà, người đã đến rồi, chứ không phải là quân mạc tà người đã đến rồi. Không thiếu cũng không thừa nét nào. Quân tà, chính là kiếp trước của mình. Đây là bí mật mà cả đời này không có người nào biết đến cái tên này. Hắn đang nhớ tới tên cha sinh mẹ đẻ của mình, bất chợt nhớ tới ngoại hiệu của hắn. Quân tà, tà quân. Nhưng vị truyền kỳ đệ nhất cửu đệ nhất thiểu này đã tồn tại hơn vạn năm trước, thì làm thế nào biết tên của mình hơn nữa còn là tên kiếp trước. Quân mạc tà trong lòng đột nhiên xuất hiện nỗi băn khoăn to lớn. Thiên hương thành, trong phủ mật thất của nhị hoàng tử. 12 người phân làm ba phương hướng, bất cứ người nào sắc mặt đều phá lệ ngưng trọng. U ám, giống như giống như mưa to gió lớn sắp đến. Lần này, chủ nhân nhị hoàng tử Dương đắn lại không có mặt ở đây. Bởi vì hắn căn bản không có tư cách tham gia hội nghị cao tầng như vậy. Hoặc có thể nói, 12 người nơi đây, ngoại trừ Lý Du Nhiên, tùy tiện một người trong số này đều thực lực có thể tiện tay lật úp cả thiên hương. Đại khái tình huống là như vậy. Một thân bố y chỉ thiên phong sắc mặt trầm trọng, chậm rãi nói. Cho nên ba người lão phu chưa dám vọng động, lập tức quay lại đây, tìm các vị thương nghị. Việc này phải làm xử lý như thế nào, vẫn cần mọi người quyết định. Theo ý của ta thì không thể coi thường được, dù sao người nọ thực lực thực sự quá khủng bố. Chưa nói tới chiến lực của bản thân người đó nhưng dựa vào đủ loại thần thông, thủ đoạn mà hôm nay ta tận mắt nhìn thấy đã muốn vượt xa khỏi tầm mắt của chúng ta. Một khi phát sinh biến cố, chỉ sợ động một tí là có nguy cơ to lớn. Đoạt thiên chi chiến đã gần ngay trước mắt, nếu tùy tiện khai chiến, vô luận kết quả như thế nào, đều khó mà tưởng tượng được. Lý Du Nhiên, Trì Thiên Phong bốn người bọn họ đang ngồi mặt đông, Trì Thiên Phong đang giới thiệu tình hình của lần do thám quân ra. Mặt bắc, có bốn người, hai lão già áo trắng, đầu bạc, lông mi trắng, dâu cũng bạc trắng, thoạt nhìn rất cổ. Vẻ mặt cũng tương đối lạnh nhạt, tuy rằng tuổi già nhưng tinh thần vẫn cực kỳ khỏe mạnh. Bên người bọn hắn chính là hai trung niên áo trắng, khoác áo lông cừu, sắc mặt nhẹ nhàng. Bốn người này chính là người của độn thế tiên cung. Phía nam chính là người của mộng huyễn huyết hải, tử kinh hồng đứng vị trí chót, ba người còn lại ba trung niên khoác tử bảo khí độ ung dung, vẻ mặt cao quý, khí khái. Sau khi nghe chỉ thiên phong miêu tả xong, một trong hai vị lão nhân áo bào trắng nhíu lông mi thật dài lại như, vẻ suy nghĩ sâu xa, nói. Nếu chỉ huynh đã nói như vậy, xem ra, trong đó thực sự là có cửu thập tứ thiếu ư. Không phải cửu thập tứ thiếu đang bị phong ấn tại thiên Phật xâm lâm sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Lão Phu cũng chính là bởi vì việc này mà suy nghĩ mãi không ra. Bên trong rốt cuộc có phải cửu u thập tứ thiếu hay không? Bất quá dựa theo những gì đã thấy, thì thế gian khó có người nào khác có thể làm được, ít nhất theo Lão Phu biết là không có ai. Chỉ thiên phong trần chờ một chút nói. Làm cho một đầu huyền thú, mà nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thất giai đỉnh phong, mạnh mẽ thoát thai hoán cốt. Để làm được loại biến chất cực hạn này, ngoại trừ phải có thần thông thủ đoạn to lớn, còn cần phải tổn hao tu vi công lực. Hành vi này, với kiến thức của lão phu mà nói, chính là nghịch thiên. Trừ phi là cực kỳ dỗi rãi nhàm chán, không có cái gì khác để tiêu khiển thì mới chọn cách này. Lão già áo bào trắng đứng lên chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, nhớ mày nói. Cửu U thập tứ thiếu, không hề nghi ngờ có năng lực này. Nếu hắn đang bị phong ấn, không có việc gì làm, cực kỳ nhàm chán, thì tạo ra một đầu huyền thú thần dị cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng trên đại lục kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Nhàm chán tịch mịch như thế vị tất cũng chỉ có cửu thập tứ thiếu. Chúng ta đều là trải qua năm tháng buồn chán, thử hỏi các vị trong tu luyện với loại chuyện buồn tẻ này, thật khó mấy người có thể làm được. Hắn cũng không nói toạc ra hết, nhưng ý tứ bên trong cũng đã rất rõ ràng. Mọi người đang ngồi đều không tự chủ được gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Khi đạt tới giai vị cực cao thánh giả, nhiều người đã không phải là tịch mịch dài sầu mà là hoàn toàn yên lặng để nghiền ngẫm thiên địa huyền bí. Chỉ cầu một chút linh quang lóe lên là có thể tạo ra một bước đột phá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 Nếu dựa vào điểm này mà nhận định người này là cửu thập tứ thiếu, như vậy thì quá xem trọng cửu thập tứ thiếu rồi. Hắn vẫn chưa có bổn sự kia. Lão già áo bò trắng, nhẹ nhàng xoa nhẹ huyệt thái dương của mình, sau đó hơi hơi khoát tay áo, tăng thêm khẩu khí của mình, tiếp tục nói. Con người dĩ nhiên không làm được hiệu quả như vậy, nhưng nếu sử dụng vật lực để hỗ trợ thì khác. Hắn nói tới đây, mười mấy người nhất thời trên mặt đều lộ ra một chút thần sắc tỉnh ngộ. Tất cả mọi người đều có tầm nhìn rộng lớn.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 Quả nhiên là quỷ dị tới cực điểm, điểm này lão phu thừa nhận, không cần phải hoài nghi. Nhưng trái ngược với ý nghĩ của mọi người, chính vì một màn quỷ dị này mới khiến cho lão phu lớn mật phán đoán, người ở bên trong nhất định không phải là cửu thập tứ thiếu. Lão già áo bào trắng cười cười, khẩu khí tự tin nói. Phải biết rằng, cửu thập tứ thiếu cùng với cửu đệ nhất thiếu đều có cùng nguồn gốc. Như vậy, chúng ta có thể suy đoán nếu cửu đệ nhất thiếu không có đủ năng lực làm chuyện, như vậy thì cửu thập tứ thiếu cũng sẽ không làm được mà chúng ta, huyền huyền đại lục lưu truyền từ vạn năm nay, đứng đầu là công phu của Cửu U đệ nhất thiếu, cho nên việc người câm nói chuyện, chuyện có thể quỷ dị, cổ quái nhưng tuyệt không có nghĩa là công phu của Cửu U nhất mạch. Lời nói có đạo lý nên mọi người yên lặng ngật đầu, trong lòng chỉ cảm thấy giảm đi vài phần áp lực. Còn cái cấm chế trong thân thể của tiểu oa nữ kia, ta nghĩ chính là thủ đoạn nào đó, dĩ nhiên cực kỳ cao minh nhưng chưa hẳn đó lại là huyền công chân chính. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết. Lấy các loại cấm chế làm ví dụ, tu vi của chúng ta tuy rằng, đạt tới cấp thánh giả nhưng các vị cũng chưa chắc có thể thông hiểu nhiều ít, hơn nữa mỗi một chủng loại đều không giống nhau, đều là độc môn công phu, người thường không thể phá giải. Điều này thì tin rằng với mọi người chẳng có gì là lạ cả. Cuối cùng là đao pháp của vị tiểu cô nương kia, cùng với chuyện người cấm nói chuyện, có đạo lý giống nhau. Cho nên lão phu phỏng đoán, trong phủ quân gia có một vị cao nhân, đây là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng cũng không phải là cửu u thập tứ thiếu. Tuy rằng vị cao nhân này thực lực cũng tương đối cường đại, nhưng vẫn không thể đánh đồng cùng Cửu U Thập Tứ Thiếu. Lão giả áo bào trắng cuối cùng dùng một loại khẩu khí cường ngạnh, phủ định suy đoán của Trì Thiên Phong. "Còn một điều trọng yếu nữa." Giọng một vị trung niên mặc tử bào vang lên, tiếp tục nói, "Tương truyền từ xưa, phàm là địa phương nào Cửu U Thập Tứ Thiếu xuất hiện, cũng đều tồn tại một loại khí tức âm trầm quái lạ, mà loại khí tức này xuất hiện thì vạn vật nơi đó, tất cả đều không thể sinh trưởng được. Đây cũng chính là lý do" Mà các tiền bối bị thương giới trưởng của cửu thập tứ thiếu, tới giờ vẫn không thể khỏi hẳn. Cho nên trong tiểu viện xung xuê hoa cỏ kia, lại càng không thể là nơi ở của cửu thập tứ thiếu. Hơn nữa, Trì Huynh, các ngươi cũng không cảm nhận được loại khí âm trầm này phải không? Trì Thiên Phong gật gật đầu, nhưng trong lòng đối với suy đoán của hai người này rất không hài lòng. Công pháp có thể sáng tạo, chẳng lẽ hơi thở lại không thể thay đổi. Chuyện này đối với cao thủ Đình Phong chân chính mà nói cũng không phải là chuyện gì khó. Lại nói, ngoại trừ kẻ điên như cửu u thập tứ thiếu, trên đời này làm gì còn có kẻ điên thứ hai như vậy. Các người phủ định lời của ta chỉ bởi vì trong tiềm thức của mình, không hy vọng phải đối mặt với cửu thập tứ thiếu mà thôi. Lão Phu cũng chẳng nguyện ý đối mặt với hắn, từ người bình thường cho đến Thánh Vương, cũng không ai nguyện ý chống lại tên điên kia. Nhưng nếu là sự khiếp đảm trong tiềm thức của các người ảnh hưởng tới sự chính xác trong phán đoán, thì đây chính là chuyện dẫn đến chết người. Hai vị suy đoán hoàn toàn có cơ sở. Nhưng việc này vẫn phải thật cẩn thận, lão phu cũng không giữ ý kiến của riêng mình, về việc kẻ trong kia là cửu thập tứ thiếu. Nhưng việc này không thể không cẩn thận, cẩn thận không bao giờ thừa cả. Khi ta tiến vào tiểu viện kia, tuy rằng cũng không cảm giác được hơi thở âm trầm đáng sợ, nhưng cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Loại cảm giác này tồn tại rất thật. Chỉ thiên phong nhìn hai lão đệ, tát thanh lưu và thôi trường hà đồng thời gật đầu xác nhận lời hắn nói không giả. Chỉ huynh, cái này có khi là do chuột dạ mà ra. Tại sao lại dựa vào để phán định là nơi ở của cửu thập tứ thiếu? Tử bào trung nghiên cười ha hả lời nói có ý châm chọc. miêu vô cực, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu ngươi không chột dạ, thì tại làm sao ngươi lại tìm mọi cách phủ nhận người chúng ta đối mặt chính là cửu thập tứ thiếu? Trì Thiên Phong tức giận nói, lão phụ ít nhất có dũng khí đối mặt với loại kết quả tàn khốc này. Mà ngươi thì có tư cách gì nói ta chuột dạ? Tử bào trung nghiên miêu vô cực ôn hòa, mỉm cười nói Chụt dạ hay không chụt dạ cũng không phải cứ nói là có thể rõ ràng được. Chỉ huynh an tâm, chớ vội nóng nảy chứng cơ sẽ nói lên tất cả. Vậy lão phu ngóng mắt mà chờ. Chỉ thiên phong hít sâu một hơi, mắt như đao phong, quét qua miêu vô cực, liếc nhìn hắn một cái, phẫn nộ ngồi xuống. Hai người bọn họ không vừa mắt lẫn nhau đã ba bốn trăm năm rồi, đến nay vẫn còn để trong bụng. Lão giả áo bào trắng hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Mọi người không cần phải cãi nhau, chỉ huynh và mọi người đi chuyến này rất có thu hoạch.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 Còn mẹ nó, có trời trứng giám, huyễn phủ tất nhiên sẽ ra mặt can thiệp. Biện pháp tốt nhất đó là có thể dẫn dụ hắn ra ngoài, rồi tiêu diệt. Không sai. Trần Huynh không biết ngươi còn cao kiến gì không? Nhiêu vô cực gật gật đầu nói. Lão giả áo bào trắng vừa nói họ Trần, tên là Trần Trùng tên gọi có thể nói là thô bỉ đến cực điểm, nhưng lại là vị thánh giả cấp 2 duy nhất trong 9 vị thánh giả ở đây. Hơn nữa suy nghĩ cần mật đa mưu túc trí, nên tự nhiên trở thành nhân vật dẫn đầu liên quân lần này.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 Một tên Ngọc Huyền nhỏ bé, so với một con kiến cũng không sai, đã có thể tham dự xem như Phúc Đức mấy đời tu luyện rồi, không yên lặng ngồi nghe lại còn phát biểu một câu oái âm như vậy. Kế hoạch này không hề ổn thỏa. Đây quả thực là có chút buồn cười, nếu nói nghiệm trọng một chút thì quá càn rỡ rồi. Không biết cái này có gì không ổn. Trần Trùng mỉm cười, không để ý tới việc này, ôn hòa hỏi. Lý Du Nhiên cũng không biết mình vì sao lại có thể nói lời phản đối, chỉ là sau khi nghe được đề nghị kia.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 Đang vô đối nhưng đột nhiên lại xuất hiện một quân mạc tà, so với Lý Du Nhiên, trình độ của hắn còn cao gấp nhiều lần. Cho nên Lý Du Nhiên có chút sùng bái. Hơn nữa Lý Du Nhiên, sau khi cùng quân mạc tà nói chuyện mơ hồ cảm thấy được quân mạc tà, đối với chính mình cũng không có bao nhiêu địch ý. Ta Lý Du Nhiên ước muốn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tôn giả, thánh giả, đối với ta mà nói, rất xa xôi. Cái ta muốn có chính là bá chủ thế gian này. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng để được quân mạc tà giúp đỡ Thì phải trả giá mới được Với thái độ làm người của quân mạc tà Lý Du Nhiên hiểu rất rõ Hắn tuyệt đối không làm không công cho bất cứ kẻ nào bao giờ Cho dù là tương lai có trở thành thủ địch Người cũng đã thiếu ta không ít tình cảm Đây mới là nguyên nhân căn bản Để Lý Du Nhiên làm như vậy Lý Du Nhiên đối mặt với Trần Trùng trầm ngâm một chút mới nói Cũng không là vãn bối càn rỡ Thật sự là có nguyên do khác Xin nghe vãn bối giải thích từ đầu Trước hết hãy nói về mục đích Xin hỏi các vị tiền bối, mục đích của lần hành động này, cuối cùng có phải là muốn giết chết thần bí nhân kia hay chỉ muốn thu phục thôi? Dù sao, người này có thể luyện chế đàn dược nghịch thiên, đối với tam đại thánh địa chúng ta mà nói thì quá sức trọng yếu. Tin rằng chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới lựa chọn giải pháp giết chết, nếu phải làm như vậy thì đây cũng xem như là hạ sách. Việc này trước khi đến đây, thành chủ đại nhân cũng từng ân cần dặn dò, đúng là như vậy. Nên văn bối mới tùy tiện đưa ra đề nghị.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 báo thù. Đó là đương nhiên. Giận cá thì chém thớt. Các vị thánh giả chậm rãi gật đầu, không cần phải nói, có kẻ thù thực lực cường đại như vậy, coi như tam đại thánh địa chống lại cũng phải sứt đầu mẻ chán. Nếu không như vậy, chính người thánh giả chúng ta cần gì phải tập trung ở chỗ này? Cho nên vãn bối nghĩ, đối phó với vị cao nhân này, biện pháp tốt nhất chính là gặp mặt giáp chiến. Lý Du Nhiên nói, thứ nhất là quang minh chính đại, thứ hai lại càng phù hợp với thân phận của hai bên, ít nhất không đến mức quá phản cảm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 Đối mặt với tất cả chuyện này, quân gia giống như là một vị công chúa cao ngạo, đối mặt với một lũ lưu mạnh vô lại đang huyết xáo, la hét, nàng chỉ yên lặng, bất động. Liếc nhìn thôi cũng không thèm làm. Không có biện pháp, thật sự muốn động cũng không động được. Thực lực cả nhà cộng lại, cũng không bằng một hơi thở của một vị trong 9 người bên địch. Động cái gì? Vì thế tạm thời, thời gian cứ như vậy thong thả trôi qua. Trở lại Thuyết Sơn, quân mạc tài hiện tại đang lâm vào kỳ ngộ lớn nhất trong đời hắn.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 thậm chí còn biết tên kiếp trước của mình. Hết thay tất cả chuyện này đều không thể tưởng tượng được, thật khó có thể lý giải. Chẳng lẽ thật sự có người có vô thượng thần thông, đoán trước được tương lai? Những gì vừa xảy ra quả thật là kinh người hãi tục. Mở tiếp quyển trục ra, từng hàng chữ ngay ngắn trên quyển trục hiện ra đập vào mắt Quân Mạc Tà. Chữ viết này vẫn phóng khoáng, bay bướm, có khí thế không gì có thể kìm chế được, vẫn hung hăng, ngang ngược, càn quấy, vẫn thể hiện phong phạm duy ngã độc tôn. Chỉ cần nhìn chữ viết này, Cũng đủ để tưởng tưởng ra được vị truyền kỳ cửu ưu đệ nhất thiếu, là nhân vật như thế nào, điên cuồng, bá đạo, cuồng ngạo không gì có thể kìm chế, kiêu ngạo bá đạo. Mỗi một chữ đều thể hiện tài hoa cao vút, mỗi một chữ đều sắc lạnh như gươm tuốt, như nỏ dương dây. Bên trong tiêu sái phiêu giật, mang theo một loại cảm tưởng mặc cho trời đất là gì, ta vẫn hiên ngang, tiêu sái. Toàn bộ tâm tư của quân mạc ta đều bị quyển trục này hấp dẫn, lôi cuốn. Như thế nào? Có phải bị hù cho sợ rồi không? Hắc hắc hắc Tiểu tử, ngàn vạn lần không cần ủi oài, dù sao ở trước mặt bổn công tử, người không bị hù sợ nhìn đi nhìn lại mấy vạn năm cũng chưa có một ai. Tin rằng ngươi cũng không ngoại lệ. Lời nói cùng ngạo, hài hước, thật giống như hiện tại cửu U Đệ nhất thiểu đang đứng ở trước mặt quân Mạc Tà, mặt khinh thường nhìn hắn, hệt như một vị thần nhìn một đám chúng sinh phàm phu tục tử cũng không khác là mấy. Giỏi! Ngươi giỏi lắm! Tưởng mấy chữ gà bới này thì có thể hù được ta chắc. Ngươi nhìn lầm người rồi, ngươi cho là ta giống phòng phu tục tử lắm sao? Thật đúng là tự cho mình là đương kim nhân vật gì gì đó sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể tỏa sáng như ánh mặt trời, đức hạnh lắm sao? Quân mạc tài nhịn không được tức giận chửi ẩm lên một trận, mắt nhìn chằm chằm vào bảng câu đối của cửu u đệ nhất thiểu. Hay cho tên tiểu tử, quả nhiên ra mắng bổn công tử. Bổn công tử hiện tại thật sự đáng tiếc, nếu được thì ta muốn mang tiểu tử ngươi lột trần, tên tà quân cái khỉ gió gì đó? Cho ngươi trần như nhộm trước hồng nhan chi kỷ của ngươi, rồi treo ngươi lên, đánh một trận vào cặp mông trắng muốt của ngươi. Xem ngươi còn dám mắng bổn công tử không? Đúng là tên đầu trâu. Bổn công tử vẫn chưa từng thấy ai lì lợm giống như ngươi. Ngươi, chỉ chậm 10 vạn năm. Tiểu tử ngươi quả nhiên rất may mắn. Tuy rằng biết rõ lão gia hỏa hung hăng càn quấy tới cực điểm kia không có trước mặt, nhưng quân mạc ta lại có thể cảm giác được chiến ý tồn tại, nhưng không hiểu từ đâu mà có. Chỉ có mấy chữ như gà bới này loại cảm giác này Quân Mạc Tà phi thường không phục. Nói sao thì vừa rồi hắn cũng bị hù sợ. Lời nhắn của Cửu U đệ nhất tiểu dường như là đoán trước được toàn bộ hành động, động tác, tâm lý của Quân Mạc Tà, một chút cũng không sai. Ngươi dám? Nếu để cho lão tử bắt được ngươi, liền lột quần của ngươi, kéo tiểu đệ đệ của ngươi dạo khắp thiên hương thành. Quân Mạc Tà trong mắt toát ra hoa lửa, dương nhanh múa vuốt, nhe răng nhách miệng, điên cuồng hét lên. Vị Cửu U đệ nhất tiểu này nói chuyện sao giống lưu manh vậy?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 khinh bỉ, cửu u đệ nhất thiếu, nhân vật truyện kỳ này, trong lòng quân mạc tà lại trở thành một kẻ khác xa một trời một vực. So với trong truyền thuyết về cửu ưu đệ nhất thiếu thì hoàn toàn bất đồng. Khẩu khí bổn công tử nói chuyện có phải rất kỳ quái hay không? Tiểu quân tà, bổn công tử như vậy cũng hoàn toàn là do người đó. Bổn công tử tài hoa lan tràn, nếu thực sự viết một bài dài cũng chỉ là việc nhỏ nhưng sợ ngươi không đọc được một nửa lại ném quyển trục vào bếp lửa, về căn bản là không có hứng thú xem tiếp. Chính vì thế cho nên mới nói, bổn công tử vì ngươi, lo lắng cho ngươi đó. Tiểu tử ngươi không biết cảm ơn thì thôi, lại mắng bổn công tử thô tục. Quân mạc tà trong lòng không khỏi đổ mồ hôi, vị cử u đệ nhất thiếu này thật đúng là một chút cũng không nhìn lầm mình. Nếu quả thật hắn viết một thiên cổ tuyệt văn thì, cho dù là viết ba hoa trích trẻ như thế nào thì mình chắc đã đốt quyển trục này, từ sớm rồi. Không thể không nói, nói như vậy quả thật rất sảng khoái. Muốn mắng cứ mắng, muốn nói như thế nào thì nói thế đó. Đây chính là cảnh giới tối cao tùy tâm sở dục. Miệng đầy chữ, giả nhân, giả nghĩa, nói một đường là một nẻo. Chớ có nói ngươi chưa từng thấy qua, bổn công tử không thích viết như thế. Cuộc đời hận nhất chính là những kẻ ngụy quân tử, dám cùng bổn công tử nói cái gì đạo học, nói cái lễ nghi chó má gì đó. Cho nên bổn công tử mới giận dữ, đem toàn bộ điển tịch trên thế giới thiêu hủy không còn cái gì. Đừng thấy đám người kia ở mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Nhưng đến tối lại không biết liêm sỉ đi vào thanh lâu phong lưu khoái hoạt. Nhớ kỹ nếu là gặp người như thế nhất định phải nhổ cò tận gốc. Bởi vì loại làm ra vẻ ngụy quân tử này còn tệ hơn bọn lưu manh trên đường. Lưu manh tuy rằng cũng không phải thứ gì tốt đẹp, nhưng bọn hắn ít nhất cũng là ngoài thế nào trong thế đó. Xem đến đây, quân mạc tả rốt cục nhịn không được vỗ tay tán thưởng, mặt mày hớn hở, tính tình của hắn và mình quả thật rất giống nhau. Quả nhiên là hiểu lòng ta. Phi, sao có thể hay như vậy, quá hợp khẩu vị của ta? Nếu hắn còn ở trên đời này ta cũng muốn kiếm hắn kết nghĩa anh em, làm huynh đệ. Khụ khụ, lời này có vẻ như đi hơi xa. Biết tiểu tử ngươi bây giờ còn đang buồn bực, yên tâm bổn công tử sẽ giải thích những nghi vấn của ngươi. Quân mạc tài nhíu mây rốt cục, cũng đã phát hiện vị cửu ưu đệ nhất thiểu này có một câu cửa miệng. Bổn công tử, cũng không tự xưng lão tử, cũng không tự xưng cái gì khác, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một giọng điệu. Bổn công tử, ngươi ít nhất cũng phải một vạn mấy ngàn tuổi. Chính là lão quái vật hàng thật giá thật Đã vậy còn không biết xấu hổ tự xưng bổn công tử Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Có vẻ như không thích hợp chút nào Quân đại thiếu ở trong lòng thầm oán lên Ánh mắt tiếp tục đọc xuống phía dưới Tiểu tử ngươi nếu tiếp tục mắng ta Bổn công tử lập tức làm cho quyển trục này thay tiêu tán Ngươi tin hay không Những lời này làm cho quân mạc tà hoàn toàn đờ người Vị lão tổ tông vạn tuổi này đúng là khó chơi Bổn công tử trường sinh bất lão Dù có tới hàng tỷ tuổi Nhưng lúc nào cũng vẫn giữ được khuôn mặt 17-18 tuổi. Tại sao không thể tự xưng bổn công tử chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn bổn công tử tự xưng lão phu? Ngươi thử tưởng tượng xem, một người 17-18 tuổi tự xưng lão phu trước mặt ngươi thì ngươi sẽ có cái cảm tưởng gì? Quân mạc tà mồ hôi đổ ra như tắm. Chuyện này là như thế nào? Vị cửu u đệ nhất thiếu cường hãn này có lối suy nghĩ làm cho đệ, cho hắn giật mình hối hận không thôi? Nói rằng sẽ giải thích nhưng kết quả tới tận bây giờ vẫn chưa có một lời giải thích. Không phải vô nghĩa lắm sao? Đây không phải là chơi người ta hay sao? Hơn nữa coi như ta hiện tại chửi ngươi, mắng ngươi thì sao? Ngươi cũng không có bổn sự làm cho quyển trục này lập tức biến mất được. Ngươi nghĩ đây là chỗ của 10 vạn năm trước sao? Quên đi, tất cả mọi người đều là người biết chuyện, bổn công tử phòng trừng cũng không dọa được ngươi. Bất quá bổn công tử khó có được cơ hội trêu chọc hậu bối như vậy, nhất là còn cách thời gian 10 vạn năm, trêu chọc tiểu tử ngươi làm cho bổn công tử có không ít cảm giác thành tựu mười phần Cứ coi như tiểu tử ngươi trọng lão kính hiền đi. Quân tà tiểu tử, ngươi kiên nhẫn tiếp tục xem đi. Quân mạc tà buồn bực cơ hồ ngất đi. Thú vị này không phải là bình thường nha. Mình từ nãy tới giờ vẫn cung kinh, với kẻ luôn có khuôn mặt 17-18 tuổi búng ra sữa kia. Đừng có đoán bờ lung tung, ta biết tiểu tử ngươi đang lo lắng cái gì, nghi hoặc cái gì. Bất quá, bổn công tử cần trịnh trọng nói cho ngươi biết một chuyện. Ngươi chính là một tiểu tử đần độn. Ngú xuẩn tới cực điểm, tiểu tử kia, ngươi đã đoán sai. Hoàn toàn sai, mười phần sai, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Quân mạc tà bây giờ là thật sự có cảm giác nổ tung muốn xé nát quyển trục này. Xem quyển trục lâu như vậy thì ra là bị mắng gần nửa canh giờ. Này, chuyện quái gì xảy ra vậy? Chắc ngươi đang suy đoán, bồn công tử với ngươi có cùng nguồn gốc. Wow, ngươi đúng là đồ đần. bổn công tử thần thông quảng đại, cũng không phải là người mà tiểu tử ngươi có thể nhìn thấu. Bồn bực quá, oan uổng quá. Bồn công tử chính là đến từ cửu U. Biết cửu U là gì không? ngoan bồn công tử chậm dãi giảng cho ngươi nghe. Cần phải kiên nhẫn, không cần sốt ruột. Gấp cũng không có ích gì. Quân đại thiếu rốt cục nổi giận ngầm lên một tiếng. Xoay người đứng lên, đánh ra một quyền vào tấm thạch bích cửu U đệ nhất thiểu kia. Thật sự là bị người này khiêu khích bốc hỏa toàn thân. Phát tiết một chút, lại thở hồn hền một hồi. Lúc này mới ngồi xuống lần thứ hai. Không ngoài sở liệu của hắn Thạch bích vẫn lù lù bất động, ngay cả một chút bụi đất cũng không rớt xuống. Cái này cũng không phải tại thạch bích quá cứng rắn, mà do lúc trước cửu u đệ nhất hiểu áp dụng phương pháp đặc thù mới có thể được như vậy. Cặc cặc két, quả nhiên nhịn không được, tiểu tử, tâm tính của người vẫn còn cần phải tôi luyện. Một trận cười quái dị hiện ra trên quyển trục. Quân Mạc tài như chính mắt nhìn thấy một tên mặt trẻ đang cười ngặt nghẽo. Không tức giận, không tức giận, ta không tức giận. Tức giận là chúng gian kế của hắn, tuyệt đối không được tức giận.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 Nhưng chính là chân thành khuyên bảo, thậm chí là trịnh trọng cảnh cáo. Quân mạc tà trong lòng không khỏi chấn động, cả người trợt bừng tỉnh, tức thì mọi thứ trở nên yên tĩnh, lặng như mặt nước trong hồ, lặng lẽ nói. Đa tạ, tuy rằng trong lòng cũng có một loại ý tưởng mơ hồ. Nếu không phải việc trêu chọc này đến từ vạn năm trước, hiện tại, người muốn làm cho bổn công tử giận dữ thì chỉ sợ người đó chưa sinh ra. Nhưng tức giận chính là tức giận, mặc kệ là bởi vì sao, lý do gì, tất cả đều là giống nhau, không thể bào chữa cho nên quân mạc tà thản nhiên đối mặt. Nội dung kế tiếp có vẻ như bắt đầu nhiều hơn rồi. Cửu U, thật sự là một địa phương cổ quái, nhưng cổ quái đến cỡ nào thì một lời khó mà nói hết được. Cửu U được xưng là vùng đất của thần. Cũng được gọi là vùng đất chết. Quanh năm nơi này không thấy ánh sáng. Hoàn toàn bị bao phủ trong trong bóng tối. Tuyệt đại đa số người đều sống cả đời trong bóng tối. Hơn nữa, trong thế giới này đã tràn ngập tranh đấu đẫm máu, sát phạt, phân tranh. Chúng sinh cửu U vừa ra đời là bắt đầu đối mặt với sự giết chóc. Để có thể sinh tồn, chúng sinh cửu U vừa ra đời là đã có năng lực chiến đấu cực kỳ cường hãn. Toàn bộ công pháp đều được phong ấn trong đầu của chính mình. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không làm mà được hưởng, vẫn cần phải vượt qua trở ngại, không ngừng chiến thắng bản thân. Chỉ có đột phá siềng xích của bản thân mới có được phong ấn truyền thừa, nhưng chỉ được một bộ phận mà thôi. Chỉ có không ngừng va chạm, không ngừng đột phá mới có thể có được nhiều truyền thừa.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 Hoàn toàn không có vấn đề gì. Quân mạc ta hít một hơi ngụm lãnh khí. Cửu U bộ tộc này rốt cuộc là cái dạng tộc, đàn quái vật gì, mà lại không giống như người bình thường. Quanh năm không có ánh sáng, vậy thì bọn họ ăn cái gì? Chẳng lẽ cũng không cần phải lao động? Thực vật chẳng lẽ không cần quang hợp hay sao? Sao có vẻ giống như lục đạo luân hồi của thế giới atula trong trong truyền thuyết vậy? Ở Cửu U Thánh Địa, có một nơi gọi là Thông Thiên Chi Môn. Trải qua các triều đại. Vô số cửu tiền bối muốn xuyên qua thông thiên chi môn. Bởi vì, tục truyền nói rằng, xuyên qua thông thiên chi môn thì có thể đi tới có yên vui, sinh mệnh vĩnh hằng. Mà đó lại là khát vọng và mong đợi của cửu bộ tộc. Nhưng nơi cực lạc đó lại tràn ngập khó khăn hiểm trở, muốn tới vùng đất hứa, phải vượt qua thông thiên chi môn, đột phá hung hiểm lớn lao này. Con đường thông thiên này ở u thế giới mà nói cũng chính là con đường chết. Trăm triệu năm qua, thành công tới được vùng đất hứa. Theo ta được biết cũng chỉ có một người là bổn công tử. Ngoài ra, những kẻ cố gắng xuyên qua thông thiên chi môn đều bị chết yểu ở trên đường. Trong đoạn lời nói này mặc dù có chút ngạo nghẽ, cũng có chút tự đắp, nhưng quân mạc ta vẫn nhìn ra sự bi ai ẩn chứa bên trong lời nói này. Bổn công tử từ lúc đặt chân trên phiến đại lục này đã bị mê hoặc. Nơi này quá đẹp, quả nhiên là nơi cực lạc danh bất hư truyền. Cho nên bổn công tử khi đặt chân tới đây liền phát thệ, phải hoàn toàn chính phục trên phiến đại lục này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 Thì ra cửu ưu đệ nhất thiếu là như vậy, thiếu thốn như vậy. Không lâu sau, bổn công tử lại phát hiện người trên thế giới này thật sự quá yếu. Yếu tới độ bổn công tử không thể tưởng tượng được. Khi đó cũng có mấy người được xưng cường giả, nhưng bọn hắn, ngay cả khi liên thủ cũng không chịu được tới trăm chiêu của bổn công tử. Điều này làm cho bổn công tử cực kỳ bất mãn. Ô hô nhìn khắp thiên hạ không có đối thủ, như vậy dễ dàng đi tới cảnh tịch mịch. Cái loại tịch mịch cô độc này thật sự làm trái tim bổn công tử băng giá.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 Càng ngày càng chứng tỏ cửu ưu đệ nhất thiếu quả thật biến thái như danh hiệu, vô địch quả nhiên là tịch mịch, tịch mịch tới cực điểm, làm cho ta cảm thấy không vui vẻ gì. Bồn công tử bách độc bất xâm, lì lợm, cụt tay cũng có thể mọc lại, chân nguyên vô cùng vô tận. Do đó, bọn phàm phu tục tử cho dù có dùng muôn vàn thủ đoạn, ngàn vạn âm mưu nhưng có thể làm gì được bồn công tử. Vì thế, 200 năm qua, bồn công tử rốt cục chán ghét, rơi vào đường cùng, đành phải hoàn thành tâm nguyện, du sơn ngoạn Thủy khắp thiên hạ trở thành trí tôn đại lục, phàm là cử u lệnh ở chỗ nào, anh hùng hào kiệt nơi đó nhất luật làm theo không chút sai lầm. Đáng tiếc, tâm nguyện hoàn thành trong nháy mắt, vui sướng được một lúc, bổn công tử lại cảm thấy không có mục tiêu. Hắc hắc, nếu không có mục tiêu, vậy tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới, vì thế bổn công tử liền căn cứ thể chất của người trên đại lục, sáng tạo ra bộ thất thải linh lung chiến quyết, truyền bá khắp thiên hạ, khai sơn thu đồ đệ. Nhưng lại có loại người đu mù dám nói tâm pháp của bổn công tử tất cả đều là đồ bỏ đi, bổn công tử như thế nào lại không tức giận, vì thế đem toàn bộ điển tịch trong thiên hạ tập hợp lại, thiêu hủy toàn bộ. Sau 10 năm, đem toàn bộ tên nào cố chấp tẩy não hết, còn đám người còn lại, người nào không phục thì giết chết. Lũ hủ nho, chết là đáng. Nói tới đây, ý chí như rải đặc hiện lên trên giấy. Cho dù là quân mạc tà tâm tính trầm ổn cũng không nhịn được, dùng mình một cái. Cái này là cuối cùng giết bao nhiêu người? Lại mấy trăm năm trôi qua, huyền huyền đại lục nơi nào có thất thải chiến quyết?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 Nguyên lai like lúc người này thiêu hủy điển tịch, làm ra chuyện tẩy não, sau đó truyền bá huyền khí thì bộ công pháp này căn bản vẫn chỉ là một bản nháp. Quân mạc tà đầu đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ hắn không sợ có người luyện tàu hỏa nhập ma Khúc sau của công pháp lại không có, lại có thể làm ra chuyện như vậy, quả thật không hổ là kẻ điên trong truyền thuyết. Bất quá như vậy cũng hợp lý, nếu hắn có thể lo lắng chu đáo mọi thứ, thì cũng không còn gọi là cửu đảng đệ nhất thiểu. Theo thời gian trôi đi, tu vi bổn công tử cũng càng ngày càng cao ta đột nhiên phát hiện, trên đời này ngoại trừ tìm được 99 lão bà ra, thì còn lại cũng không có làm được cái gì gọi là thần kỳ, gọi là đáng nhớ cả. Những lời này làm cho quân mạc tà nghẹn họng nhìn chân chối. Nhịn không được bột miệng nói ra, chửi ẩm lên. Ngươi là lợn giống sao? 99 lão bà. Ngươi không sợ bị hút khô? Ngươi một ngày làm được bao nhiêu cái chứ? Quân đại thiếu rất là bất bình, thì thao chửi bậy. Thật sự là siêu cấp đại sắc lang, lão quỷ háo sắc. Còn nữa, ngươi đã thống nhất đại lục Hơn nữa làm cho toàn bộ đại lục đều tu luyện công pháp của mình ngươi, trở thành quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn, chuyện này cũng không được tính là thần kỳ, đáng nhớ à. Đây quả thực là khiêm tốn, thật khó hiểu. Chỉ trong một thoáng, quân đại thiếu cơ hồ bị cơ hồ bị câu nói này làm cho người bị nội thương, điên cuồng phun ra mấy chục ngụm máu. Phải như thế nào mới có tư cách nói là làm được nhiều chuyện lớn? Quá đà kích mà. Vì thế khi bổn công tử ở phiến đại lục này đủ rồi liền cân nhắc chuyện rời đi. Cửu U Đệ Nhất Hiểu nói ra lời này lại lần nữa đả kích quân Mạc Tà, tới thương tích đầy mình. Không hề nghi ngờ, hắn lại nghĩ việc du ngoạn khắp nơi, đi tới tinh cầu khác giống như du sơn ngoạn thủy, đi tản bộ vậy. Quân Mạc Tà hàm răng tê tái, cảm giác lạnh ngắt, ngay cả tâm tình mắng chửi hắn cũng không có. Bất quá khi đó 99 lão bà Tu Vi cũng không cao, cho nên phải chỉ hoãn tới 1.000 năm. 1.000 năm sau, bổn công tử mang theo ra quyến đẹp như hoa. Rốt cuộc thành công ly khai đại lục này, tới một nơi tên là địa cầu, địa phương kỳ dị nhất. Quân mạc tả hai tay che mặt, rên rỉ một tiếng, nguyên lại đích thực là hắn tới địa cầu. Như vậy hiện tại địa cầu tồn tại là một việc không còn phải nghi ngờ gì nữa. Địa phương gọi là địa cầu kia so với phiến đại lục này còn đẹp hơn, bổn công tử quả thực là vui quên cả trở về, và tùy tiện lại tìm không ít lão bà. 196. Quân mạc tả cảm thấy được trái tim của mình như muốn hỏng mất. Lão sắc quỷ, tới mấy vạn tuổi mà còn muốn gây tai họa cho tiểu cô nương. Quân mạc ta cảm giác mình cảm giác mình đối với tên này, khinh bỉ không thể diễn ta bằng lời được, quả thực giống như trường giang cuồn cuộn chảy xiết vô tận, lại như cuồn cuộn chảy ra biển khơi vô biên vô hạn. Bất quá bổn công tử đã không còn ham muốn chính phục như trước kia. Tâm tình cực kỳ bình thản. Quân mạc ta thầm nghĩ, ngươi không nói ta cũng đoán được. Bằng vào công phu biến thái của ngươi, chính phục địa cầu còn không phải là chuyện nhỏ sao Hướng chi còn mang theo 99 lão bà cũng đều là những mỹ nữ biến thái, đều có khả năng đi lại giữa các hành tinh, không muốn biến thái cũng khó. Bổn công tử xưa nay quang minh lỗi lạc, có gì nói đó, bổn công tử sở dĩ không triển khai hành động chính phục cũng, bởi vì ở trên cái tinh cầu kia vẫn có không ít cao thủ thủ hộ, trong đó có vài kẻ lại không thua sút bổn công tử, mà có lẽ còn mạnh hơn bổn công tử một sợi tóc. Cho nên nếu đã không thể duy ngã độc tôn, vậy thì ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vốn rằng lúc đó đã thu được một thằng đồ đệ rất hợp ý, nhưng truyền thụ công phu không được bao lâu thì có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, làm cho bổn công tử không thể không rời đi. Thế là lại về bên này. Đoạn này nói không tỉ mỉ, hơn nữa có chút che che giấu giấu Đọc đến đây, quân mạc tà dùng ngón chân cũng có thể đoán được, khẳng định là bị ăn quả đắng ở địa cầu. Thật không hiểu vị đại năng nào có thể dạy dỗ được cái tên biến thái này. Thật đúng là làm cho quân mạc tà kinh ngạc không thôi, và cũng làm dâng lên trong hắn một cảm giác tự hào. Địa cầu, quê hương, bá đạo. Thôi quên đi. Nói tới chuyện này lại làm cho bổn công tử có hơi không thoải mái. Nói tới đây thôi. Xem ra thằng ôn này cũng biết xấu hổ, biết dùng bút pháp nói giảm nói tránh. Quân mạc tả biểu môi, người cũng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao, dám đến nơi ở của ta hung hăng càn quấy, quả thật coi trời bằng vung mà. Lại nói tiếp, ta thực sự phải xin lỗi tên đồ đệ kia của ta. Mới vừa cùng hắn hoàn thành xong phần giới thiệu bổn môn thì... Đã phải ra đi, cũng không biết sau này hắn ra sao nữa. Bồn công tử phòng trừng hắn cũng không quá kém, dù sao cũng là truyền nhân được lựa chọn của bồn công tử, hắn tên gọi là Doanh Chính. Tiểu tử kia, dáng chờ đi, khi nào rảnh sư phụ sẽ qua lại truyền dạy tiếp cho ngươi. Quân mạc tà lào đảo một cái, ngã ngay xuống đất. Doanh Chính, Tần Thủy Hoàng. Thì ra là vậy, chẳng trách tên đó hứng thú với chiến tranh như vậy, hứng thú chính phạt, trường xanh bất lão, cũng từng làm việc giết người, đốt sách. Thì ra nguồn gốc ở chỗ này, do cái tên biến thái trời đánh này một tay dạy dỗ, ảnh hưởng. Ngươi còn nói là không dạy dỗ, có vẻ chỉ mới nói vài câu, thì liên dựng nên một vị nhất đế thống nhất thần châu thiên cổ. Tên kia sống cả đời không lúc nào không có chiến tranh. Có trời mới biết là bị ngươi ảnh hưởng như thế nào. Cũng là dục vọng chính phục. Ngoại trừ cửu ưu đệ nhất thiểu, tên người điên này, chắc cũng không còn ai có thể truyền thụ hoàn hảo đến như vậy. bổn công tử từ, từ sau khi trở về liền kiến tạo chỗ này thành Ở luôn chỗ này, tu thân dưỡng tính trải qua ngàn năm, rốt cuộc hiểu rõ thiên, đạo lý. Vì vậy, chuyện kiếp trước, kiếp này, tương lai đều rõ ràng trước mắt. Muốn biết cái gì đều được, không phải suy nghĩ nhiều. Ngày nọ, Linh Quang trượt lóe lên, liền biết vạn năm sau, có người tới đây với một cái tên gọi kỳ quái. Thật khiến cho bổn công tử có vài phần kinh hỉ Hơn nữa, người còn là đến từ địa cầu thần bí, bổn công tử lúc đó cũng ngưa tay khó chịu. Nhưng bổn công tử cần phải chờ ngươi hơn vạn năm. Phải chờ thêm ngươi có tu vi cao nhất mới có thể cùng với ngươi đánh một trận, chờ đợi như vậy thật sự quá dài. Cho nên bổn công tử lấy quyển trục này làm phương tiện nói chuyện với ngươi. Tiểu tử, ngươi chờ đợi một thời gian đi, bổn công tử tự nhiên sẽ hiện thân cùng ngươi đánh một trận. Bổn công tử đối với ngươi giống như lão già bị thất thế, khụ khụ, dĩ nhiên là cũng muốn cùng ngươi đòi lại những gì đã mất. Chỉ vài dòng chữ nhưng có thể thấy chiến ý lạnh lùng từ đó phát ra. Cái gì? Đến đòi lại. Dựa vào ngươi. Ngươi và ta thì có quan hệ gì? Sao lại muốn tìm ta gây phiền phức? Quân mạc tà trợn mắt há hốc mồm nhìn lên quyển trục đang mở đầy chữ như gà bới. Đối với hạng điên khùng này hắn rốt cuộc cũng nhận định được vài phần. Xem ra năm đó ở địa cầu, hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không phải nhỏ. Ít nhất cũng là tổn hao nhiều mặt cho nên mới nhớ mãi không quên. Nhưng, trong này, cửu u đệ nhất thiểu nói đến một sự kiện. Thiên, đạo lý. Đạo lý là cái gì? Quân mạc tà lâm vào trầm tư, một hồi sau mới nhìn xuống đọc tiếp. Sau đó, bổn công tử còn muốn về quê đi dạo, xem xem bên kia có gì đáng giá hay không, có đối thủ nào xứng tầm hay không, sau đó lại tiếp tục vui chơi. Hy vọng có một ngày bổn công tử quay lại, tiểu tử, ngươi không được làm cho bổn công tử thất vọng đó. Quân mạc tà nhíu mày. Thì ra người này lại trở về cửu, như vậy không cần phải nói. Cái gọi là cửu đệ nhị thiếu cho tới cửu thập tứ thiếu hẳn là, từ chỗ tên gia hỏa này đi tới đây. Nếu không thì sao lại điều đặn như vậy cứ mỗi ngàn năm lại có một tên gia hỏa, giã tâm bừng bừng xuất hiện. Tiểu tử ngươi thật sự là may mắn nha, đến thì cứ đến đi, lại còn mang theo một cái bảo bối. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, mà cái bảo bối kia còn là bảo bối đỉnh cấp nhất nữa chứ. Ngoài bổn công tử ra thì còn kẻ nào dám tìm ngươi gây phiền toái chứ. Đoạn này lời nói có vẻ trách móc. Quân Mạc Tà rốt cuộc, cũng đã rõ người làm cho cửu u đệ nhất thiếu ăn phải giấm chua là hồng quân lão tổ. giờ khắc này Quân mạc tà trong tận đáy lòng dâng lên một loại tình cảm ngưỡng mộ. Lão nhân ra, ngài thật sự là uy phong, mọi uy phong của ta đều từ ngài mà có nha. Không bội phục không được tên biến thái kia cũng phải sợ hãi ngài rồi. Lúc này xem như tiện nghi cho tiểu tử ngươi, bồn công tử trước sau mấy vạn năm vơ vét bảo vật đều để hết ở tại chỗ này, xem thử ngươi có bản lãnh tìm ra hay không. Ngoài ra, đừng xem thưởng động trong núi này, tiểu tử ngươi đang ở trung tâm của quả núi, cũng chính là huyền huyền đại lục đệ nhất linh mạch đó. Bất quá còn một chuyện, bổn công tử cần cảnh cáo ngươi, Tam đại thánh địa dù sao vẫn là đồ tử đồ tôn của bổn công tử, tiểu tử ngươi làm việc phải có chừng mực, giáo huấn một chút thì không sao, nhưng không thể đuổi tận giết tuyệt. Nếu không khi bổn công tử quay lại sẽ cho ngươi đẹp mặt." Lời nói tràn đầy uy hiếp. Bổn công tử không tin có tà dị, thế nào cũng phải chứng minh cho ngươi thấy." Quân Mạc tà hung hăng, nghiến răng nghiến lợi, nhổ một bài nước miếng nói, "Có bản lĩnh ngươi hiện tại ra cắn ta đi." Nếu địa cầu có cao nhân có thể trị nhà ngươi, tương lai lão tử cũng nhất định có thể làm cho ngươi mặt mày nở hoa, kêu oai oái Viết trong thời gian dài, không tưởng được, con mẹ nó, cũng là một việc tốn sức, bổn công tử không có nhiều thời gian tán gẫu cùng với ngươi. Ngươi hãy chú ý đó. Tranh thủ thời gian luyện công chờ bổn công tử trở lại, nếu không khi đó kẻ khó coi chính là ngươi, ngàn vạn lần đừng hy vọng bổn công tử sẽ hạ thủ lưu tình, nếu quả thật bị bổn công tử một trường đánh chết khi chỉ có thể trách tiểu tử ngươi cố gắng không đủ, đừng trách trách bổn công tử không nói trước. Lão bà đang gọi, bổn công tử phải đi rồi. Lời tới đây có vẻ đã hết nhưng phía dưới còn mấy hàng chữ, bút tích viết ngoáy, nguệ ngoạc, tựa hồ viết cho xong để chạy. Ngươi đừng tỏ vẻ thông minh, trước khi đi bổn công tử cho ngươi một cơ hội để quyết định. Nếu không, chờ khi bổn công tử trở lại sẽ đem ngươi nạn thành 3600 hình dạng. Ta cảnh cáo ngươi, không nên dùng chút tài mọn kia để thay đổi thế giới này, tiểu tử ngươi còn kém xa lắm. Đến đây mới chân chính kết thúc quyển trục, liên tục mấy câu mắng chửi là mấy dấu chấm than liên tiếp. Sau khi xem xong, quân mạc tà đầu óc nguyên một mảng hác ám. Quyển trục này thật dài, xem xong làm quân đại thiếu nội thương mấy lần, xúc động, hộc máu vai bận. Tức quá mà! May mắn kẻ này đến địa cầu thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi đó kỹ thuật chửi bậy còn chưa phát triển nhiều. Nếu như hắn đến vào thời hiện đại, thì lời hắn viết trong quyển trục này nói không chừng có thể làm người chết chôn trong quan tài, rồi cũng tức giận phải đội mù sống dậy. bất quá Thời gian nơi này hơn một vạn năm nhưng trên địa cầu cũng chỉ khoảng hơn 2.000 năm. Vì sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ hai tinh cầu khác nhau thì có thời gian sai biệt lớn đến như vậy? Vấn đề này quả là khó nghĩ. Thôi, đã không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa. Nhưng câu nói sau cùng là ý gì nhỉ? Không nên dùng chút tài mọn kia để thay đổi thế giới này. Lời ám chỉ này thật sâu xa. Đến tột cùng là dùng cái gì để thay đổi thế giới này? Dùng công nghệ cao, hỏa dược. Mất qua mấy thứ này có sau khi cửu ưu đệ nhất thiếu ly khai địa cầu rồi. Hắn làm sao mà biết được? Chẳng lẽ cái gọi là hiểu rõ tương lai thì ngay cả việc này cũng biết sao? Quân mạc tà nghĩ nghĩ rồi thả lòng người. Ngay cả việc mình đến đây, cửu ưu đệ nhất thiếu cũng biết thì có gì mà hắn không biết. Chuyện tương lai chắc cũng không ngoại lệ. Sững sờ nhìn quyển trục quỷ dị tự cuộn tròn lại, giống như rắn lột ra cuộn mình lại. Quân mạc tà trong lúc này nhất thời nói không nên lời, trong lòng rung động, không thể tin đồng thời có chút khâm phục.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 Mau chóng đạt đến tầng thứ 9 của Hồng Quân Tháp, đó là một bước tiến lớn trong đời, cũng là chuyện khẩn cấp nhất trước mắt. Cho dù vì cửu U đệ nhất thiểu, hay vì chuyện tình khẩn cấp trước mắt cũng phải mau chóng tăng thực lực. Ta quyết sẽ không thua ngươi, ngay cả ngươi là huyền huyền lão tổ, ngay cả ngươi là kiệt xuất nhân tài của cửu U, ngay cả ngươi là truyền kỳ muôn đời nay. Nhưng ta là quân mạc tà, không nên ở trước mặt ta mà phách lối. Quân mạc tà lông mi như lợi kiếm dựng thẳng lên, trong mắt bắn ra từng luồng thần lu Nhìn thấy 14 chữ rồng bay phượng múa trên thạch bích kia, khóe miệng chậm rãi vẻ mĩnh cười, từ tốn nói. Ngươi có thể làm được, chẳng lẽ quân mạc tà ta không làm được hay sao? Đúng lúc này, quân mạc tà nhìn chăm chăm vào quyển trục đang nằm trên mặt đất, nó không cánh mà tự động bay lên lơ lửng trong không chung rừng trước mặt quân mạc tà, dường như muốn nói là nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, sau đó từ từ hóa thành một ngọn lửa nhỏ nhưng trói mắt. Ánh lửa cháy giữa không trung tỏa khói xanh lượn lở nhưng không tan. Mà từ từ ngưng tụ thành một quả cầu không lớn không nhỏ. Sau đó mặt, ngoài quả cầu chậm rãi biến hóa hình thành một đồ án phi thường quen thuộc, với quân mạc tà. Bảy phiến đại lục uy nghiêm vây quanh là nước, nhưng có thể thấy được kiến trúc một cách rõ ràng, giống như nhìn vạn lý trường thành từ trên cao, uốn lượn, đó chính là... Địa cầu. Không hề có dấu hiệu báo trước, quân mạc tà đột nhiên rơi lệ. Ta quả thật nhớ quê hương của kiếp trước. Khi nào thì ta có thể trở về? Thật sự nhớ. Quá, ta muốn trở về. Nhớ. Quá. Nhớ. Quá. Quân Mạc Tà trong lòng dâng trào cảm xúc khó tả. Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngừng đầu lên. Đồ án địa cầu thu nhỏ trước mặt đã biến mất không thấy tâm hơi. Quyển trục mà cửu u đệ nhất thiểu tự tay viết lưu lại cũng đã biến mất. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chờ ta đạt tới cảnh giới của cửu ưu đệ nhất thiểu, ta nhất định phải quay về thăm. Cho dù... là chỉ nhìn một chút thôi cũng tốt. Quân Mạc Tà yên lặng tự nói với chính mình... Định thần lại, Quân Mạc Tà mới bắt đầu cẩn thận đánh giá đại điện này. Nơi này, Cửu U đệ nhất tiểu nói rằng, đây là nơi hắn tích lũy bảo vật kiếm được trong mấy vạn năm. Tuyệt đối có thể không sai, nếu Cửu U đệ nhất tiểu nói thật, thì nơi này chính là kho báo lớn nhất trong thiên hạ. Lần này Quân Mạc Tà tràn ngập kỳ vọng, nhất là Cửu U đệ nhất tiểu còn từng nói qua, "Ở trong này ta để lại cho người một điều bất ngờ to lớn." Như vậy thì cái gì mới có thể gọi là bất ngờ lớn đây? Hơn nữa chính miệng tên điên nói đây là một bất ngờ lớn. Tuy nhiên, quân đại thiếu lại không để ý tới điều đó lắm, món đồ kia không nhất thiết phải tìm thấy, dù sao tìm ra được chỗ ở này của ngươi cũng là một bất ngờ to lớn rồi. Quân mạc tà dọc theo thạch bích gần nhất sờ soạn từng chút từng chút một. Bởi vì này tòa thạch điện to lớn này phóng mắt nhìn đều có thể thấy hết mọi thứ, không sót thứ gì, trừ bỏ 14 chữ trên hai tấm thạch bia, khoảng trống, ở giữa có thể đủ để đặt bàn ghế cho cho 500 người đồng thời dùng cơm, ngoài ra cũng không còn thứ gì khác. Với thân phận của cửu ưu đệ nhất thiểu và tính cách của hắn tuyệt đối không có khả năng lừa gạt mình. Về điểm này Quân Mạc Tà rất có lòng tin. Sờ soạn một cách tỉ mỉ, Quân Mạc Tà tìm tòi từng chút một trên tấm thạch bích. Hắn tin chắc, nếu chỗ này có ẩn tàng cơ quan thì phải tồn tại ở trên vách đá này. Hiện tại chỉ còn việc cẩn thận tỉ mỉ tìm tòi mà thôi. Vạn nhất có điều gì sơ sẩy thì quả là tiếc nuối lớn, bởi vì nếu một khi rời đi, cũng không biết khi nào mới có thể quay lại. Nhưng tìm tòi tỉ mỉ hơn 10 trượng vẫn hoàn toàn không tìm được thứ gì. Quân mạc tà giật mình đột nhiên ngừng lại. Hắn đang tự hỏi. Nếu ta là cửu ưu đệ nhất thiểu, ta sẽ đem cơ quan bố trí ở đâu đây? Nếu ta là cửu ưu đệ nhất thiểu, như vậy bình thường ta ở trong đại điện, ta sẽ ở vị trí nào? Nghĩ lâu như vậy, quân mạc tà đột nhiên lại nhớ tới 14 chữ ở thạch bích phía trước. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận tưởng tượng lại một chút, lấy tư thế cùng ngạo của cửu ưu đệ nhất thiểu. Như vậy, nếu ngồi ở đây phía dưới 14 chữ, để người khác thấy mình.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 Mặc dù có thể di động nhưng không giống như bị thổi bay lên không chung, thổi tứ tung như thông thường. Thật sự là tà môn, tại chỗ ở của cửu u đệ nhất thiểu, ngay cả bụi đất cũng có thể khác biệt. Quân đại thiếu lắc đầu, líu lưỡi. Quả nhiên giống như hắn nghĩ, phía dưới có bốn vị trí có vẻ bị mài mòn. Quân mạc tà vừa nhìn liền đoán được đây là, bốn cái chân trường kỳ lưu lại trên mặt đất. Cửu u đệ nhất thiểu năm đó tất nhiên đã từng ngồi ở chỗ này. Bất quá, khoảng cách giữa bốn dấu vết này sao lại hơi lớn một chút Tới ba bốn trượng, ghế gì mà có thể lớn như vậy? Quân mạc tà sờ lên cầm, lâm vào trạng thái khó hiểu. Bên cạnh một dấu vết có một thứ tròn tròn, cộm cộm nổi lên trông giống ngón tay cái vậy. Quân mạc tà đi tới, dùng đầu ngón chân nhấn xuống. Đột nhiên hô một tiếng, một vật to lớn từ phía trên rớt xuống. Sau đó không nhúc nhích chút nào, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Bốn chân cùng với bốn dấu vết kia kết nối kín kẽ với nhau, không sai lệch nửa điểm. Quân mạc ta đứng tại cơ quan cũng không làm bất cứ động tác gì, cũng không trốn tránh. Bởi vì hắn biết, cựu ưu đệ nhất thiểu tất nhiên là đứng ở chỗ này khởi động cơ quan. Với cách suy luận này, cựu ưu đệ nhất thiểu há lại để đồ chơi này nện vào đầu hắn. Cho nên thoạt nhìn mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng ở lúc thứ này rơi xuống, chỉ có duy nhất chỗ quân mạc ta đứng mới là vị trí an toàn nhất. Rốt cục cũng tìm ra, nhưng nó là cái gì? Quân mạc ta không khỏi bật thốt lên thành tiếng. Ta nhổ vào. Đây không phải là ghế ngồi mà chính là một cái giường. Một cái giường, hơn nữa, còn rất lớn, rất rất lớn. Trên giường này, ước chừng có thể chứa trên dưới 100 người nằm ngủ thoái mái. Người này thật đúng là tên hoang dâm vô sỉ. Quân Mạc Tà vừa khinh bỉ vừa hâm mộ nhìn cái giường này, thầm nghĩ nếu tương lai có một ngày đem mai tuyết yên, quản thanh hàn, độc cô tiểu nghệ các nàng đồng thời lên chiếc giường này, mang thương lên ngựa, rong rủi tung hoành, hắc hắc hắc. Nghĩ đi nghĩ lại, quân đại thiếu không khỏi sờ cầm cười lên trong mắt toát ra quang mang xanh thẳm, đi tới gần, Quân Mạc ta cảm thấy toàn thân ấm áp, lúc này hắn mới phát hiện, một cái giường khổng lồ như vậy thế nhưng đều làm từ ôn ngọc vạn năm, nhưng không có vết tráp vá nào, nguyên cả chiếc giường chính là một miếng vạn ôn ngọc không lồ tạo thành, bất kể là chạm chỗ hay vách giường, toàn bộ đều từ đó mà ra. Quân Mạc Tà hít một hơi hàn khí, chỉ riêng cái giường này thôi cũng đã là vật báu vô giá. Vạn năm ôn ngọc trị bệnh bệnh trầm kha, bệnh nan y, rèn luyện thân thể, tăng tuổi thọ. Ưu điểm quả thực là không thể nói hết, mang theo một loại tâm tình khó tả, Quân Mạc Tà sờ sờ chiếc giường ôn ngọc này với vẻ hoảng sợ. Cảm giác vô cùng thoải mái, bề mặt trắng mị, sảng khoái khó tả dâng lên trong lòng. Quân Mạc Tà cả người choáng váng. Đây không chỉ là vạn năm ôn ngọc bình thường mà còn là vạn năm ôn ngọc đỉnh cấp, hết sức quý hiếm. So với ôn ngọc bình thường càng chân quý hơn mấy vạn lần. Cái khác chưa nói tới, nhưng sử dụng vạn năm ôn ngọc có khả năng hấp thụ thiên địa linh khí này, thực lực sẽ có bước nhảy vọt thần tốc. Quân mạc tà trong mắt phát ra quang mang giống như con sói. Này này này. Trời ạ. Lớn như vậy, ta phải làm như thế nào mới có thể mang đi? Nhất là bây giờ hồng quân tháp chưa chịu hợp tác. Dưới tình huống không thể mang đi ta thật sự không cam lòng. Ai biết lần sau còn có thể đi vào hay không? Hiện tại quân mạc tà giống như đã phát hiện ra một vật báu không lồ. Nhưng không thể mang đi được. Không mang được thì hắn cảm thấy dây dứt không cam. Một kẻ phát hiện ra núi vàng nhưng một chút cũng không mang đi được. Thì sẽ có cảm giác gì? Quân mạc ta thở dài, lão gia hỏa biến thái này có vẻ như cũng biết hưởng thụ, chỉ riêng chiếc rừng ôn hàn này đã không có cách gì để hình dung rồi. Nếu nằm ngủ ở trên rừng này, cứ xem như không có mỹ nữ đi thì cảm giác được ngủ cùng với mỹ nữ cũng không khác mấy. Đảm bảo nam nhân bình thường không chịu nổi cảm giác mà rừng ngọc này mang lại, bởi chỉ cần vài ngày hắn sẽ bị thoát dương mà chết. Nhưng nếu là nam, nhân đã có chút thành tựu trên con đường tu luyện lại có không ít hồng nhan tri kỷ. Vậy thì ở trên giường ngọc này,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 Nằm một hồi lâu, hắn mới nhúc nhích thân hình, tưởng tượng ra vị trí mình đang nằm trong đầu. Nhìn chung quanh một chút, xác nhận tư thế hiện tại chính là tối nhất, hiệu quả nhất, quân mạc tà mới bắt đầu kiểm tra hai bên mình. Nếu có cơ quan, chắc chắn là bố trí trên chiếc rừng lớn này. Nếu cử U Đệ nhất thiểu biết hưởng thụ đến như vậy, cơ quan chắc chắn sẽ không cách hai tay hắn quá xa. Quân mạc tà khẽ vươn tay mò phía trên. y như rằng, quân mạc tà liền phát hiện hai bên trái phải đều có các nút nhấn. Quân mạc tà đắc ý. Chọn một cái nút gần nhất nhấn xuống. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Chúc bạn một ngày vui vẻ.